như thế nào do ngươi lý mẫn như là không chút để ý mà tiếp tiểu nha hoàn lời này Nghiệm hạ cẩn thận nói đến nô tì đến phía trước cửa sổ nhìn không tới bóng người khi trở về hỏi xuân mai mới biết được là thượng cô cô lý mẫn nghe ra này tiểu nha hoàn khí chính là cái này thượng cô cô rõ ràng có thể chính thức mà tiến phòng bếp xem đến tột cùng sao lại thế này kết quả dở cho quỷ lén lút úy giống như sau lưng nhìn chằm chằm nàng niệm hạ cả ngày muốn bắt nàng niệm hạ bím tóc giống nhau bởi vì ai không biết thượng cô cô so nàng niệm hạ tư lịch lão kết quả hiện tại ngược lại bị một cái tiểu nha hoàn kỵ đến chính mình trên đỉnh đầu đi thân chính không sợ bóng tà cái này lời nói ta không biết cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần hà tất mọi chuyện đều đặt ở chính mình trong lòng cho chính mình ngột ngạt thôi hai câu lời nói giáo hấn kiêm an ủi mà mang cho một trận tiểu nha hoàn lý mận uống lên mấy khẩu cháo về sau phát hiện dạ dày ấm áp lên kéo chăn lại nằm hồi trên giường quả nhiên hảo đi vào giấc ngủ nhiều nghiệm hạ rón ra gión rén giúp nàng đem trong phòng ánh nến diệt biết nàng có ngủ không thích đốt đèn thói quen ngày thứ hai gà gáy thời gian mạnh hạo minh phái đi yến môn quan tìm hiểu đội quân mũi nhọn đã trở lại hồi chủ tử cái kia cải trang giả dạng binh lính không kịp tháo trang sức quy một gối ở lý mẫn cùng mạnh hạo minh trước mặt phục mệnh đêm qua hoàng thượng phái ra lính liên lạc một đường thông qua yến môn quan hoàng đế thoạt nhìn là chính thức muốn động thật cách sáng nay thượng tiêu hạ từ yến môn quan trở về trên đường gặp được thương đội bên trong, có chút đã được đến tiếng gió, chỉ sợ thông quan khó khăn tăng lớn mà khởi hành phản hồi kinh sư. Tới rồi mùa đông, bởi vì đại tuyết phong lộ quan hệ, thông quan đến Bắc Yến thương đội sẽ đại đại giảm bớt. Nhưng là hiện tại lúc này chưa tới chân chính đại tuyết tiến đến thời tiết, rất nhiều thương đội đều cam nguyện đi này cuối cùng một chuyến lữ trình, đem án xe hàng tết đưa tới Bắc Yến tái bắc, trong đó bao gồm Bắc Yến lấy tây lấy bắc đông hỗ trợ dân tộc. Lúc này thông quan đoàn xe nhân mã kỳ thật rất nhiều. Hơn nữa, nếu giờ phút này lựa chọn đường về, cái này tổn thất thật đúng là không nhỏ, ít nhất muốn tổn thất toàn bộ mùa đông, còn có bao gồm đem hàng hóa để ở kinh sư cất vào kho phí, nhân mã sinh hoạt phí, khách sạn phí dụ chờ Này hai ngày nếu thông quan nhân số giảm bớt, đối với chúng ta như thế nào đục nước béo có thông qua hiến môn quan bất lợi. Nhưng là, nếu Hoàng thượng một ngày không có bắt được người, khẳng định là sẽ không giải trừ lệnh giới nghiêm, tức là nói, những cái đó thương đội, thực mau sẽ minh bạch. Chờ đợi tình huống biến hảo là không hề ý nghĩa, không có cách nào gánh vác tổn thất thương nhân, chỉ có thể là tiếp tục mạo hiểm thông quan, phù hợp chúng ta ích lợi." Lý Mẫn phân tích, đối Mạnh Hạo Minh nói, Mạnh Kỳ chủ không có gì nghĩ nói, buồn phi cho rằng, đêm nay thượng có thể chuẩn bị khởi hành. Mạnh Hạo Minh đối nàng chuẩn xác phân tích không có bất luận cái gì ý kiến. Duy nhất còn lại vấn đề, chỉ ở chỗ như thế nào đục nước béo cò thông quan rồi. Làm còn lại người đều lui đi ra ngoài. Lý Mẫn chỉ lưu lại Mạnh Hạo Minh thương lượng. mạnh kỳ chủ bổn phi vừa rồi nghe cái kia binh lính nói nói là hiện giờ đóng giữ yến môn quan bộ đội không có biến phụ trách trấn thủ yến môn quan chính là quách tướng quân quách tử đạt đối với cái này quách tướng quân mạnh kỳ chủ hay không hiểu biết mạnh hạo minh gật đầu quách tướng quân chấn thủ yến môn quan không phải một ngày hai ngày sự hẳn là có mấy chục năm năm đó quách tướng quân vẫn là ở hoàng thượng trên chiến trường từng có hiển hách công tích mạnh tướng tính cách cương liệt tác phong nguy mãnh Quách lao tướng quân có lao hổ 30 năm bất lao danh hiệu. Quách tử đạt, hiện năm có mau 60 tuổi tuổi tác, cùng vạn lịch ra không sai biệt lắm đại tuổi tác. Có thể nói, là cùng với vạn lịch ra một thế hệ lên tướng quân. Quách tử đạt tòng quân trải qua cũng coi như nhấp nô. Hắn không phải danh môn quý tộc xuất thân, vốn là cái đồ tể. Sau lại, trong nhà không biết ra chuyện gì, có một năm quân đội chiêu binh thời điểm, hắn cầm dao mổ đến chiêu binh trô nói chính mình muốn tòng quân. Hắn kia đem giết heo dùng dao mổ. Nghe nói hiện tại còn tùy thân cắm ở bên hông thượng. toàn quân tồi đại, nhưng là, là tự nguyện tòng quân, cùng những cái đó bị cường trinh tới binh lính khẳng định là không giống nhau. Ở trên chiến trường biểu hiện thập phân tích cực quách tử đạn, không quá mấy năm, dựa vào chính mình bản thân chi lực bắt đầu trở nên nổi bật. Ở năm ấy hoàng đế phái ra quân đội thu thập nam man bộ lạc thời điểm, quách tử đạn ở trên chiến trường đầu tàu gương mẫu, bắt được phản tắc đầu lĩnh, cắt phản tắc đầu, tiến hiến cho hoàng đế. từ đây. hắn đi vào lúc ấy đã lên làm hoàng đế vạn lịch ra mắt quách tử đạt quan chức cùng với hắn lập hạ quân công một đường đi lên trên theo lý thuyết như vậy có bản lĩnh lại uy manh quan quân nhất định đã chịu hoàng đế trọng dụng hơn nữa ai đều biết vạn lịch ra trong lòng nhất tiếc nuối không có có thể đánh giặc tướng quân có thể thay thế rất hộ quốc công lý mẫn cái này phỏng đoán thật đúng là không có sai quách lao tướng quân lần đầu tiên bại trận nghe nói duy nhất lần đó bại trận là năm ấy lần đầu phụng triều đình mệnh lệnh hoàng thượng thánh chỉ mang binh đi trước Bắc Yến tham gia đến Đông Hồ tác chiến chiến tuyến thượng chính vừa lúc gặp lúc ấy Đông Hồ bên trong chia năm sải bảy mặc ổ hển thiền vu bộ lạc lực lượng mới xuất hiện quanh lao tướng quân vừa đến Bắc Yến đối Bắc Yến chiến trường có thể nói là không chút nào quen thuộc lại có hắn là rõ đầu rõ đuôi trung nguyên nhân mang thuộc cấp cũng đều là trung nguyên nhân trung nguyên nhân đối với phương Bắc khí hậu không phải lập tức có thể thích ứng giống ta vừa mới bắt đầu đến Bắc Yến nếu không có vương gia kêu quân y nhìn chằm chằm ta Chỉ sợ đã sớm thua ở phương Bắc Cường Đại thời tiết trước mặt. Lý Mẫn nghe được hắn lời này, không khỏi suy đoán, hay là, cùng đồng hồ chiến trường, đề cập tới rồi cao nguyên phản ứng, vì thế cẩn thận hỏi lại một lần, có phải hay không cảm giác khí xúc hút không đến khí, đầu nặng chân nhẹ, ghê tởm, tưởng phun. Đúng vậy. Rất nhiều lần đầu tiên Thượng Bắc Yến bố kéo đạt núi non trung nguyên nhân, đều có như vậy phản ứng. Vương Phi làm sao mà biết được? Hay là Vương Phi nghe Vương Gia nói qua? Mạnh hạo minh mặt lộ vẻ một tia hiếm lạ. Bởi vì nghe Lý Mẫn cái này hỏi pháp, khẳng định không phải chu lệ hoặc là những người khác có cùng nàng nói qua, khó tránh khỏi lại là nàng chính mình suy đoán ra tới. Lý Mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng hắn giải thích, đây là cao nguyên phản ứng. Cao nguyên phản ứng. Đúng vậy, đây là bởi vì người không có làm tốt sung túc chuẩn bị tình huống dưới tiến vào áp lực thấp sự giảm oxy huyết trong hoàn cảnh sinh ra bệnh Lý phản ứng, nghiêm trọng nói, sẽ dẫn tới người tử vong. Vương gia cũng coi như là cẩn thận người, làm quân ý y hãy nhìn chằm chằm ngươi. Nghe được nàng như vậy vừa nói, mạnh hạo minh bỗng nhiên cảm thấy một loại nghĩ mà sợ, nói, vương gia đối bộ hạ không phải giống nhau hảo. Nhìn ra được tới, chẳng sợ lần trước tận mắt nhìn thấy đến hắn giáo huấn lan yến, chính là, kia có thể lý giải vì, hắn không hy vọng chính mình bộ hạ tái phạm hạ bất luận cái gì trí mạng tính sai lầm. Công tôn tiên sinh cũng thường xuyên đối chúng ta nói, quân quy nghiêm, kỳ thật, Là vương gia vì bảo đảm mọi người ở trên chiến trường đều có thể giữ được cái mạng trở về. Đó là hắn thiết huyết dưới che giấu chân chính nhu tình. Lý Mẫn đều cảm thấy, chính mình chính là như vậy, bị đại thuốc lệnh băng mặt nạ hạ kêu ôn nhu bấy dập đi bước một cấp bộ lao. Nói xong quách lao ở Bắc Yến bại trận kia một lần. Bởi vì không có làm tốt sung túc chuẩn bị, chính mình là chung nguyên nhân, bộ hạ rất nhiều giống nhau là chung nguyên nhân, không có chân chính cùng địch nhân cứng đối cứng phía trước, chính mình người. đều đã bởi vì thân thể không khỏe đổ hơn phân nửa. ở như vậy tình huống giới, tái ngộ đến cái kia nghe nói đông hồ nhân bên trong trăm năm khó gặp một thế hệ kiêu hùng mặc ồ hên thiền vu. mặc ồ hên thiền vu nghe được quách lao quân đội là vừa bị hoàng đế phái lại đây, bởi vậy chuyên môn nắm quách lao quân đội tới đánh. đến cuối cùng, nếu không phải hộ quốc công mang binh tiến đến cứu viện bị mặc ồ hên thiền vu vây khốn quách lao, chỉ sợ quách lao bộ đội muốn toàn quân bị diệt. cuối cùng quách lao lấy mang theo mười vạn binh lực. mênh mông quần quận mang theo hoàng đế vinh quang xuất trinh trở lại kinh sư hồi phục thị lực khi liền chính mình ở bên trong không đến một vạn binh lực trở về còn lại người không phải ở trinh chiến trong quá trình bệnh chết chính là bị đông hồ nhân giết mặc ổ hên thiên vu lúc ấy còn bất quá là đông hồ một cái tiểu bộ lạc đầu mục vạn lịch ra khiếp sợ tức giận có thể nghĩ làm người ngoài dự đoán chính là hoàng đế cũng không có như vậy trừng phạt quách lao, mà là từ đây đem quách lao đặt ở yến môn quan thân đến bắc yến thời điểm Bởi vì việc này là phía trước phát sinh, thần đối này cũng không quen thuộc. Chỉ nghe người trong thiên hạ nói qua, hoàng thượng đó là nhân tử. Sau lại, nghe công tôn tiên sinh phân tích về sau, mới biết được hoàn toàn không phải một chuyện. Nói như thế nào? Lý Mẫn cũng chưa bao giờ cho rằng vạn lịch ra là cái nhân từ người. Lúc ấy, hộ quốc công đem quách lao ở trên chiến trường thất lợi trải qua viết phân quân báo, trở lại triều đình. Công tôn tiên sinh nói, này phân quân báo, hộ quốc công kỳ thật cũng không từng viết. là hoàng đế mệnh lệnh viết. Đáng tiếc, hoài thánh công làm người chính trực, thành thành thật thật mà viết sở hữu hết thảy, dẫn tới trở lại triều đình về sau, hoàng thượng cư nhiên bí mật trước đem hộ quốc công viết đồ vật cấp quách lao trước nhìn. Quách tử đạt vừa thấy, chẳng phải là biến thành hộ quốc công bỏ đá xuống giếng muốn dâm chết hắn. Từ đây, quách tử đạt cùng hộ quốc công kết thành hoàn toàn đoàn ra. Đồ thể tính cách vốn chính là như vậy, tuy rằng tác chiến thực dũng, nhưng đầu tuyệt đối là một cái gân. nghe nói. ở quách tử đạt bên người phụ tá bên trong mỗi một cái mưu sĩ đều kề khổ không thôi bởi vì quách tử đạt căn bản không thích nghe bọn họ nói càng thích bằng chính mình trực giác làm việc như vậy nghe tới nếu là thật là như vậy một cái hưu dũng vô mưu dụng phu tỏa trần yến môn quan đảo cũng không sợ chẳng sợ quách tử đạt cùng hộ quốc công có khó hiểu chi thủ nhưng là ngu xuẩn người luôn là tương đối dễ đối phó hoàng thượng đối quách lao tướng quân thật là một trăm yên tâm sao lý mẫn cân nhắc mạnh hạo minh nói Thần không phải rất rõ ràng, nhưng là phía trước, hộ quốc công bộ đội, mỗi lần trải qua yến môn quan đều phải tiếp thu nhất nghiêm khắc kiểm tra, là không có sai. Ngươi lần trước tùy vương gia nhập kinh, theo bổn phi biết đến, triều đình cũng không biết. Nga, Vương phi là chỉ lần đó tấn công sơn trại sự sao? Mạnh Hạo Minh giải thích nói, kỳ thật, lần đó vương gia dẫn dắt thần trợ, đầu tiên là bộ phận từng nhóm bí mật lẻn vào kinh sư, tổng cộng lẻn vào kinh sư người, cũng bất quá không đến 50 đi. Tấn công sơn trại lần đó Đại bộ đội đã là qua hiến môn quan, bởi vì vương gia chuẩn bị hồi triều đình phục mệnh. Nghe nói như vậy, là cần thiết qua hiến môn quan này đạo môn tạp không còn cái khác chiêu số. Phía trước, chính mình lao công có thể bí mật lẻn vào, lúc ấy, kinh sư kinh môn cùng với hiến môn quan trở, cũng đều không có nhận được hoàng đế mệnh lệnh muốn bắt bọn họ. Hiện tại hiến môn quan thông quan kiểm tra, khẳng định là không thể so bình thường kiểm tra. Huống hồ, quách lao đối hộ quốc công hận thấu xương, không mượn cơ hội diệt trừ kẻ thủ, càng đại khi nào. dũng phu cũng có dũng phu đáng sợ chỗ nếu quách tử đạt vì đối phó kẻ thù liền chính mình bình thường tác phong đều phát sinh thay đổi nói tin tức tới thực mau lần thứ hai phái ra đi thám tính tin tức đội quân mũi nhọn đến nửa đường lập tức tra xét tới rồi hiến môn quan thông quan thủ tục biến động động tĩnh hiện giờ thông quan trừ bỏ chuẩn bị một ít giấy thông hành kiện bên ngoài một đám đại phu gia nhập phụ trách kiểm tra trong đội ngũ nói là mỗi cái thông quan người vô luận nam nữ đều cần thiết trải qua đại phu kiểm tra xem mạch đó là bởi vì nghe nói lệ vương phi mang thai nếu kiểm tra ra là thai phụ phải bị đưa tới quách tử đạt trước mặt từ quách tử đạt tự mình để ra nghi vấn bãi đại phu như vậy sách lược nghe tới rất khôi hài hơn nữa một chút đều không giống như là quách tử đạt trực lai trực vãng phong cách lý mẫn bọn họ tưởng không có sai vì bắt lấy kẻ thù quách tử đạt tình nguyện hy sinh chính mình nghe theo bên cạnh mưu sĩ gián ngôn bất đồng với kinh sư cửa thành yến môn quan thông quan lượng người cao phong kỳ Là ở sau giờ ngọ. Nay chủ yếu là bởi vì Yến môn quan bốn phía phạm vi mấy chục dặm, cấm nhân mã lưu lại. Thương đội nếu ban đêm ngủ lại ở thôn xóm, buổi sáng chạy tới Yến môn quan, tới nhạn môn quan đại khái muốn tới sau giờ ngọ canh giờ. Sau giờ ngọ thái dương, giống cái thật lớn bếp lò, chiếu vào núi non trung gian cái này thông khẩu thượng, cổ đại đứng lặng ở núi lớn trung gian quân sự kiến trúc, to lớn, hơn nữa cực kỳ ngoài ý muốn kiên cố. Ánh vàng rực rỡ dương quang chiếu vào trên tường thành khi. Như là mạ lên một tầng hoàng kim áo giáp. Ở mùa đông, như vậy Thái Dương, có thể đem những cái đó an mặc rắn chắc người phơi ra đầy người mồ hôi. Thời tiết trong chốc lát hảo, trong chốc lát không tốt, ông trời đây là làm gì? Huê bạn lữ hành các thương nhân, top năm top ba tụ ở một hối, châu đầu ghẹ thai, ở quan khẩu thượng bài nổi lên hàng dài. Ngựa xe cùng người, câu dệt thành một bức Mỹ lệ phồn hoa trường bức họa cuộn tròn. Ở vạn lịch gia thông trị hạ đại minh vương triều. Chẳng sợ cùng Đông Hồ Nhân mấy năm liên tục đánh giặc, nhưng là, cùng biên cương tái ngoại mẫu dịch không giảm, thị trường bày biện ra một bức phồn vinh hình ảnh. Thông quan trong đám người, cũng liền bày biện ra cái dạng gì người đều có một loại dấu hiệu. Chứ bỏ chung nguyên nhân, tái ngoại các tộc người, đều có thể thấy, bao gồm cùng Trung nguyên đối địch Đông Hồ Nhân. Thậm chí có thể thấy một hai cái da trắng da kim tóc người nước ngoài, không biết là muốn đi đâu. Lần trước Lý Mẫn bọn họ ở một chi hương tiểu lầu thấy quá dâu sồn cùng tiểu dâu dê. Giống nhau cóng bọc hành lý, mướn một chiếc xe ngựa chuyên chở hàng hóa, tính toán thông qua hiến môn quan trở lại chính mình bộ lạc đi. Ngay bên cạnh có người nói cái gì thời tiết không tốt. Tiểu dâu dê, chụp đánh hạ dâu sồn ngực, mi rắc viết thượng một mặt đắc ý nói, xem đi, ta nói không sai, đem thần tiên dược liệu mang về cấp khả hãn, nói không chừng thật sự có thể sử dụng thượng. Dâu sồn mồm, mồm bất mãn mà nhìn phía trước bài lao lớn lên đội ngũ, này đều bài đến nửa đêm, cũng không biết có thể hay không bài thượng chúng ta. Thông quan tốc độ quá chậm, từng bước từng bước, kiểm tra binh lính quan quân, không có một cái dám thiếu cảnh giác. Kết quả, trực tiếp dẫn tới, do người tụ tập ở quan khẩu thượng. Nếu là thường lui tới đảo cũng coi như. Chính là nghe nói cái này thời tiết hay thay đổi, quách tử đặt bên người một cái mưu sĩ nhìn thời tiết không đúng, đều đối quách tử đặt nói, đêm nay khả năng sẽ biến thiên, nói không chừng sẽ có báo tuyết buông xuống đến yến muôn quan. Tin tức truyền tới những cái đó xếp hàng thương đội bên trong, khiến cho khủng hoảng. nếu là gió to tuyết tiến đến bọn họ bị nhốt ở chỗ này chẳng phải đến bị đông chết đông chết người ảnh hưởng có thể to lắm nếu chỉ là đông chết chính mình quốc nội ba tánh còn hảo nếu đông chết đông hồ nhân người tây dương khiến cho tái ngoại mâu thuẫn vậy phiền thoái quan hệ đến triều đình thanh danh hoàng đế sẽ chất vấn hắn quách tử đạt làm sao bây giờ sự chẳng lẽ không biết tùy cơ ứng biến muốn bắt đào phạm cũng không thể ảnh hưởng đến đại minh cùng với nó nước bạn chi gian cảm tình nghịu sĩ dưới đây đối quách tử đạt kiến nghị Khắc khai một cái đặc thù mau lẹ thông đạo, chuyên môn cấp phi trung nguyên nhân thương nhân quá quan. Rốt cuộc, trung nguyên thương nhân, có thể lựa chọn tạm thời hồi kinh, tổn thất không có tái ngoại phi trung nguyên nhân thương nhân đại. Ý ngoài lời, đem người Hán cùng đông hồ nhân chờ những người khác loại phân chia ra. Không sợ bọn họ đục nước béo cỏ, ngụy trang thành phi trung nguyên nhân quá quan sao. Quách tử đạt đối này còn có một tia bán khoan. Thuộc hạ tưởng, lý nên sẽ không. lưu sĩ kỹ càng tỉ mỉ giải thích. tướng quân có thể khảo nghiệm bọn họ ngôn ngữ, ngôn ngữ là nếu bọn họ nói phi hắn ngữ sẽ lưu loát nói Đông Hồ ngữ hoặc là tiếng nước ngoài nói đại có thể phóng quan nhập cảnh. Quách Tử đạt thấp thanh âm nói nhưng bản tướng quân chính là nghe nói cái kia lệ Vương phi là thần tiên liền Đông Hồ nhân nói đều có thể nghe hiểu không sợ nàng nói Đông Hồ lời nói lừa gạt chúng ta sao? vậy trọng điểm kiểm tra Đông Hồ nhân nếu lệ Vương phi thật sự xử này nói chạy trốn sách lược chẳng phải ở giữa chúng ta lòng kẻ dưới này. Quách tử đạt đôi mắt cười tủm tỉm, cái này kiến nghị hảo, hắn hiện tại là giải thiên la địa vong, chỉ còn chờ lý Mẫn chui đầu vô lưới. Đặc thù kiểm tra thông đạo, thực mau bị sáng lập ra tới. Dâu xồm cùng tiểu dâu dê, vốn đang rất cao hứng, nghĩ cái này chấn thủ hiến môn quan tướng quân, là cái xính ngoại, đối đãi chính mình quan nội ba cánh không như thế nào, đối đãi quan ngoại phi người Hán, nhưng thật ra thập phần lễ ngộ, hiểu được săn sóc. Chính là không bao lâu, bọn họ phát hiện, làm đông hồ nhân. Giống như cái này đãi ngộ chẳng ra gì Kiểm tra binh lính Chỉ cần nhìn ra là đông hồ nhân Lập tức đem người đưa tới một bên Lại cẩn thận để ra nghi vấn Vì thế, dâu sồn cùng tiểu dâu dê Nhưng buồn bực đã chết Tưởng cái này tướng quân có phải hay không đầu góc nước vào Cho rằng bọn họ đông hồ nhân sẽ khả năng Giúp đại minh vương triều đảo phạm sao Rốt cuộc, đông hồ nhân cùng đại minh vương triều Đánh nhiều ít năm trượng Hai cái người Tây Dương đi tới thông quan kiểm tra khẩu thượng Bọn họ nói tiếng nước ngoài Lộc cộc lộc cục. Một đường phun điểu ngữ. Kiểm tra binh lính nhìn bọn họ giấy thông hành. Tiếp theo, căn cứ quy định, làm cho bọn họ đi đến Trung Nguyên Đại Phu trước mặt, bắt tay cổ tay vươn tới làm Trung Nguyên Đại Phu xem mạch. đương trường, hai cái người Tây Dương hô to ngạc nhiên, như thế nào, cấp nam nhân xem mạch có thể hào ra mang thai sao. Bọn họ quốc gia Đại Phu mới không có khả năng làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Cha mạch Đại Phu, chỉ nghe bọn hắn điểu ngữ, đều mau nghe được đau đầu, đầu ngón tay ấn đến trong đó một cái mạch đập thượng. Mới vừa cảm thấy giống như có điểm giống thai phụ mạch tượng khi, không khỏi cả kinh. Ngầm đầu lại đánh giá trước mắt cái này người Tây Dương, thấy cái này người Tây Dương, cao gầy tinh tráng, lưu trữ hai phiết tiểu chồng dâu, một chút đều không giống như là cái nữ nhân. An toàn khởi kiến, cha mạch đại phu nói cho cái kia phụ trách kiểm tra quan quân. Quan quân vừa nghe, lập tức làm người đem cái kia người Tây Dương vây quanh lên. Ở phía sau xếp hàng dâu sồm cùng tiểu dâu dê lập tức mở to hai mắt nhìn. một bốn sáu truy binh một người tiếp một người đem hắn quần bái xuống dưới quan quân vừa hạ lệnh mấy cái binh lính ngồi lên không màng chung dàn cái kia người tây dương như thế nào kháng nghị đem đối phương quần một bái, bốn phía có nữ tính lập tức bưng kín đôi mắt hạ lệnh quan quân kinh ngạc mà sau này lui lui bãi quần binh lính đi theo lui lui bị bãi quần người tây dương một bên chạy nhanh đem chính mình lương quần nắm lên một bên hướng kia quan quân cùng đại phu ngao ngao la to ở trong đám người đi theo mọi người xem náo nhiệt dâu sồn cùng tiểu dâu dê hai mặt nhìn nhau, cái kia đại phu muốn xui xẻo. tiểu dâu dê rung đùi đắc ý mà đối dâu sùm nói, dâu sùm sở trường chỉ gãi gãi cổ, lang băng. quả nhiên ném đại mặt quan quân, hướng về phía kia hoàn toàn lầm đại phu một đốn theo đuổi không bỏ, đáng thương đại phu một đường mất mạng mà chạy vội. người tây dương thao không tiêu chuẩn tiếng trung giận chỉ bọn họ hai cái, ta muốn nói cho hoàng thượng, nói cho chúng ta biết hoàng đế, các ngươi chờ, này chờ vô cùng lục nhã, tất yếu các ngươi dâng trả. Quan quân chạy tới hướng người Tây Dương cúi người, xin lỗi. Người Tây Dương nổi giận đùng đùng mà ngón tay một lóng tay, mau chỉ đến hắn núi đi lên. Nhận được cái này ý bảo quan quân, minh bạch đến lúc này muốn chạy nhanh đền bù tổn thất. Vì thế, kia ngăn cản trụ người qua đường trải qua môn lan mở ra, hai cái người Tây Dương dẫn theo đơn giản tay nải xuyên qua quan khẩu. Quan quân lau lau chán, nhéo đem hãn. Có phía trước trải qua, hiện tại quan quân biến thông minh chút, chẳng sợ đại phu có gì thường báo cáo. Đều sẽ đem người đưa tới một bên, lại làm đối phương bái xuống dưới quần xem là nam hay nữ. Dâu xồm cùng tiểu dâu dê ở trong đội ngũ một đường xếp hàng một đường quan sát phía trước tình huống, phát hiện, đại phu khám sai suất rất cao. Trung Nguyên lang băm giống như không ngừng một cái. Dâu sùm nhìn hiếm lạ, nói, tiểu dâu dê vuốt chính mình kia đem trong dâu, tưởng, không biết vị kia nữ thần tiên có thể hay không cũng như vậy. Nếu bị truyền vì thần tiên, loại này cấp thấp sai lầm hẳn là sẽ không phạm đi. Chú ý thì chỉ dựa tra mạch tới xem xét hay không có mang thai, hơn nữa dưới đây tới biện bạch nam nữ, càng là có chút ly kỳ. Bởi vì không phải chỉ có thai phụ có hoạt mạch. Không sai, thai phụ mang thai về sau, cái kia mạch đập là tương đối thường nhân mà nói, có tương đối rõ ràng không giống nhau đặc thù. Chính là, không phải mỗi cái thai phụ mang thai đặc thù đều như vậy rõ ràng. Đặc biệt giống Lý mẫn loại này tự thân lần đầu mang thai, hơn nữa ở vào mang thai lúc đầu, bản thân thân thể tố chất cũng không phải giống người bình thường thập phần tốt đẹp. hai cái người tây dương thông quan về sau một đường không nhanh không chậm mà đi tới đi đến gần nhất một cái cánh rừng khi từ trong rừng sử ra chiếc bình thường bá tánh xe ngựa hai cái người tây dương tả hữu trước sau quan sát là không ai đi ở phía trước người tây dương phụ trách cánh gác ngồi ở xa giá thượng xa phu xốc lên xe ngựa màn xe mặt sau dáng người tương đối thấp bé người tây dương bỏ lên trên xe ngựa tùy theo mặt khác hai người một khối lên xe ngựa xa phu dơ lên roi ngựa xe ngựa rời đi đại đạo xuyên tiến trong rừng là hướng khe núi chạy tới. Lên xe ngựa về sau, tiểu Lý Tử trước đem trên đầu mang tóc giả hái được xuống dưới, bỏ đi trên người kia thân người Tây Dương thường dùng người truyền giáo áo đen tử. Không cần nói cũng biết, bối hắn cùng nhau thông quan một cái khác người Tây Dương, là Lý Mẫn cải trang giả dạng. Thông quan thời điểm, bởi vì tiểu Lý Tử đi ở phía trước, dẫn tới mọi người chú ý độ tập trung ở tiểu Lý Tử trên người, kết quả, căn bản không có người lưu ý đến nàng Lý Mẫn. Nói vậy, xong việc phát hiện nàng đã bỏ trốn mất dạng người. Càng là hối hận đến đến không được. Lý Đại Phu, không chỉ có riêng là sẽ đông hồ lời nói mà thôi. Chỉ là bí mật này, hoàng đế không biết, triều đình không biết, quách tử đạt lại như thế nào biết. Vì thế, Lý Mẫn sớm đã coi ý che giấu bí mật này, đem cái này tất yếu đòn sát thủ, mắt thấy, ở cái này công phu thượng thật là dùng tới. Hiện tại trên xe ngựa phụ trách lái xe người, là cái thứ nhất thông quan hỉ Thái An trang chủ Thái Trang chủ. Thái Trang chủ biên giá xe ngựa, biên đối trong xe ngựa người hội báo. Tạm thời chỉ nhìn thấy các ngươi hai cái, nếu đại thiếu nãi nãi không có gì nghĩ, chúng ta đến ta bạn bè nơi đó chờ đi. Như thế nào thông quan, Lý Mẫn cùng Mạnh Hạo Minh là thương lượng thật lâu, cuối cùng quyết định giải rác, từng nhóm quá quan sách lược. Như vậy, có thể phòng ngừa ở một người bị trảo dưới tình huống, liên lụy đến mọi người cục diện. Cùng lúc đó, Lý Mẫn cùng tiểu Lý Tử Hóa Trang vì người Tây Dương thông quan chuyện này, chỉ có Mạnh Hạo Minh cùng Thái Trang chủ biết. Trong đó, Thái Trang chủ thừa dịp bóng đêm, ra xe ngựa. vội vàng rạng sáng làm nhóm đầu tiên đội ngũ thông qua yến môn quan. Thuận lợi thông quan về sau, thái trang chủ đến chỉ định địa điểm chờ đợi tiếp ứng Lý Mẫn. Lý Mẫn cùng tiểu Lý Tử vì nhóm thứ hai thông quan người, mặt sau, bọn họ người đem lục tục chia làm mấy phê theo thứ tự thông quan. Hiện tại, quan khẩu do người dày đặc, không biết không có hóa trang vì dị tộc người bọn họ, yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể thông qua yến môn quan. Dưới tình huống như vậy, trước thông quan người, yêu cầu tìm được cái đặt chân địa phương chờ đợi những người khác hội hợp. mà như vậy thích hợp các phân đội hội hợp địa điểm phía trước công tôn lương sinh cho bọn hắn an bài chạy trốn lộ tuyến khi đều giúp bọn hắn kế hoạch hảo chỉ thấy xe ngựa chạy lướt hai cái canh giờ về sau đi chính là khúc chiết hẻo lánh đường hẹp quanh co tiến vào không phải người địa phương đều rất ít biết đến một cái hẻo lánh thôn nhỏ khe núi tiểu thổ thôn mà chỗ địa lý vị trí rời xa trung nguyên thiên hướng vương bắc khí hậu thôn nhỏ phong thổ đương nhiên không phải trung nguyên nhân cậy ruộng dệt vải thói quen phần lớn là dựa vào ở trong núi săn thú mà sống thái trang chủ gõ vang lên trong thôn đông rắc một nhà nhà ở môn bang bang hai tiếng tiếng đập cửa qua đi một cái tóc trắng xóa lao bà bà mở ra cổng tre khiếp lao hoa đôi mắt đánh giá gõ cửa người ám ách giọng nói hỏi là ai ta là a thái bà bà núi lớn ở nhà sao thái trang chủ tháo xuống trên đỉnh đầu mũ quả dưa đặt ở trên ngực cong eo để làm lao nhân ra thấy rõ ràng chính mình gương mặt kia lão bà bà cơ hồ đem trong mắt đều tiến đến hắn ra mặt thượng mới có thể xác định tùy theo khỏe miệng cong lên Lộ ra một tia quen thuộc người chào hỏi ý cười, nguyên lai like là A Thái. mau Tiến vào đi. Núi lớn đi trong núi tìm đồ vật. Tìm cái gì? Thái Trang chủ hỏi, vào cửa về sau ý bảo mặt khác hai cái đồng bạn Tiến vào, Núi lớn nói, tối hôm qua lên núi săn thú thời điểm, đem trên người mang một túi dược đánh mất. Là hắn ở trên núi đào dược, nghe nói bán được Trung Nguyên nói, sẽ có không ít bạc. Lao bà bà nói, đôi mắt không tốt lao bà bà, lại là lỗ thai thực hảo, nghe ra có cái khác tiếng bước chân, hỏi. A Thái ngươi dẫn người tới sao? Đúng vậy, bà bà, mang theo hai cái sinh ý thượng tiểu nhị. Thái trang chủ nói, một cái nam một cái nữ. Lao bà bà thiên mặt, như là một tia nghi hoặc hỏi. Tiểu lý tử đánh cái giật mình. Tưởng, nếu là ở hiến môn quan gác quan binh đều có lao bà bà như vậy lỗ thai đã có thể xong rồi. Thái trang chủ quay đầu lại đối bọn họ hai người giải thích, bà bà đôi mắt là từ nhỏ không tốt, nhưng là, giống nhau muốn lên núi kiếm ăn, cho nên, luyện liền một đôi lỗ thai. có thể đem hồ ly, con thỏ, lang tiếng đốt chân, đều phân rành mạch. Quen tay hay việc, thật là không đơn giản. Lý Mẫn nhìn ra xa kia lão bà bà tay chân tập tên bong dáng, trong mắt lóe lóe, đối thái trang chủ nói, nếu lao nhân ra không chê, ta đợi chút có thể cấp lao nhân ra nhìn xem đôi mắt. Thái trang chủ vừa nghe lời này, quanh thân đánh cái kích động, chắp tay không lưng, có ly đại phu như vậy thần tiên cấp bà bà xem bệnh, thảo dân cũng không biết nói như thế nào. Lý Mẫn môi không tiếng động động động Thái Trang chủ vội vàng sửa miệng, lâm đại phu. Bà bà đi tới biên giác thượng bãi trí bản dài thượng cầm lấy ấm trà, cho bọn hắn đổ nước. Nơi này là Thái Trang chủ bạn bè núi lớn ra, cụ thể nói đến, núi lớn ra, có tam gian phong ốc, trừ bỏ núi lớn cùng lão bà bà trụ một gian phong ốc, còn lại hai gian, đều là an bài cấp người qua đường trụ. Ở cái này trong thôn, rất nhiều nhân gia đều là như thế này. Trừ bỏ lên núi săn thú kiếm ăn, cho thuê phòng ốc kiếm điểm qua đường người lộ phí. Đồng dạng là sinh hoạt quan trọng nơi phát ra. Thái Trang chủ đem Lý Mẫn đưa tới cùng nhà chính hợp với bên trái phòng ốc, nói, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Bên phải mạnh tiên sinh bọn họ chủ Khả năng địa phương nhỏ chút, chỉ có thể tạm thời nhịn một chút. Như vậy hẻo lánh địa phương, khẳng định không có trước hai vãn ở trong sơn Trang trụ nhà ở như vậy rộng mở sáng ngời. Bất quá, có thể có trương giường nằm một nằm, đối đảo vong người tới nói, đều là xa xỉ. Lý Mẫn một chút đều không thèm để ý. nếu bàn về càng gian khổ hoàn cảnh nàng đều thử qua tiểu nha hoàn nhóm không ở tiểu lý tử phụ trách cấp chủ tử trải giường chiếu bị thái trang chủ nhìn tiểu lý tử vì lý mẫn tận trung tận trách động tác nhanh nhẹn bộ giáng nhi trong lòng tưởng ngày hôm qua mạnh hạo minh ngầm cùng hắn nói qua nói nói là muốn thời khắc đề phòng tiểu lý tử ở tối hôm qua thượng muốn xuất phát khi mạnh hạo minh bởi vì lý mẫn chọn tiểu lý tử làm làm bạn chính mình thông quan đối tượng cùng lý mẫn là tranh chấp một phen thậm chí phát lên hận rỗi ở mạnh hạo minh trong mắt Lý Mẫn chọn ai đều được, chính là cố tình chọn cái biết rõ đối phương là bắt ra nhanh vung người, chẳng phải là Minh đem chính mình hố. Lý Mẫn khi đó chỉ là ôm ấm lò sưởi tay, không nhanh không chậm mà nói, bởi vì nhìn chung Trình Chi đội ngũ, không có so với hắn càng thích hợp người. Tiểu Lý Tử phía trước sắm vai quá đủ loại kiểu dáng người, cùng người nước ngoài tiếp xúc quá, sẽ học vài câu người nước ngoài giống như lúc khẩu âm. Đây là hắn thiên phú, ta lúc này cho hắn lâm thời ôm chân phận, dạy hắn như thế nào giả người nước ngoài. tin tưởng hắn vừa học liền biết so với ai khác đều học giống hơn nữa hắn là thanh trắng niên mạch tượng bôi trơn có điểm giống thai phụ mạch nếu hắn đi ở ta phía trước bị đại phu khám sai nói vậy cái kia đại phu nhất định sẽ không kế tiếp cha ta nghe nàng phân tích là rất có đạo lý mạnh hạo minh trước sau không yên tâm chính là tiểu lý tử lai lịch đại thiếu nãi nãi tại hạ có thể tự mình bồi người thông quan bổn phi không phải không tín nhiệm kỳ chủ chính là kỳ chủ thân phụ trọng trách yếu lĩnh đạo đại cục. Người ta hai người một khối thông quan, nguy hiểm quá cao, bổn phi là tuyệt đối sẽ không suy xét. Lý Mẫn nói đến nơi này một đốn, thẳng chỉ đến hắn trong lòng băn khoăn yếu hại, trước mắt, thuận lợi thông quan, cầm đầu mục quan trọng, cần thiết đem cái khác gác qua một bên. Tiểu Lý Tử sẽ không ở cái này mấu chốt thượng bán đứng ta, nay không phải hắn chủ tử mục đích. Hắn ở cái này mấu chốt thượng đem ta bán đứng nói, bắt ra hùng tâm trang trí, toàn bộ hủy trí nhất đán. Mạnh hạo minh nghe nàng những lời này liền kỳ. Bắt ra cái gì hùng tâm trang trí, vì cái gì không ra bán bọn họ lấy cầu được hoàng đế niềm vui. Hoàng đế nhất sốt ruột chào nàng, bắt lấy nàng, đem nàng hiến cho hoàng đế. Hoàng đế vui vẻ, trọng thưởng bắt ra, nói không chừng sẽ từ đây đem đứa con trai này danh liệt ở chính mình ngôi vị hoàng đế người thừa kế giữa. Nếu là sự tình thật như vậy đơn giản thì tốt rồi. Vạn lịch ra cái kia thay đổi thất thường tính tình, hơn nữa, đối yếu đối thái tử vẫn luôn che chở, thuyết minh. Vạn lịch ra căn bản liền không quá cảm mạo những cái đó biểu hiện quá xuất chúng nhi tử. Vạn lịch ra càng thích chính mình nhi tử xuẩn một ít. Nguyên nhân chính là vì như thế, bắt ra khắc chế đến bây giờ, thật thật là không dễ dàng, có thể nào đem chính mình ẩn nhẫn đại kế hủy trí nhất đán. Bắt ra thích ngấm ngầm dở trò, nói câu không dễ nghe lời nói, thích tránh ở người khác mặt sau trang bạch liên hoa. Chẳng sợ bắt ra thật muốn đối nàng lý mẫn làm ra chuyện gì, càng tốt biện pháp khẳng định là không cần chính mình người. Lợi dụng người khác. đối nàng thi lấy đả kích mới là tốt nhất chi sách liệu định bắt ra sẽ không đối tiểu lý tử phát ra như vậy chỉ thị lý mẫn mới có thể tín nhiệm mà sử dụng tiểu lý tử năng lực tiểu lý tử quả nhiên không phụ nàng hy vọng của mọi người phát huy xuất sắc dùng một lần đem kia đại phu cùng quan quân toàn lựa gạt mang nàng thuận lợi thông quan mắt thấy thái trang chủ ánh mắt rơi xuống tiểu lý tử trên người chắc là đã chịu mạnh hạo minh giao phó lý mẫn đối này lười đến đúng tay người dù sao cũng phải tiếp xúc nhiều mới có thể cho nhau hiểu biết không cần vội vã đi suy đoán một người giống phía trước tiểu lý tử làm bắt ra gián điệp ở nàng tiệm thuốc biểu hiện tốt đẹp nhưng nàng trước nay đều không có chân chính tín nhiệm quá tiểu lý tử lại là sớm hoài nghi trong lòng bảo trì một chút để phòng tâm cũng không sai lão bà bà bưng trà lại đây khi hỏi bọn hắn ăn quà cơm chưa không có nghe bọn hắn nói không có mang theo tiểu lý tử đến phòng bếp cho bọn hắn thu xếp cơm thái trang chủ cùng lý mẫn cùng nhau ở phòng ốc ngồi là có chút lo lắng lúc sau thông quan những cái đó đồng đội Rốt cuộc thời gian kéo càng dài, biến số càng lớn, càng là làm người lo lắng. Yến môn quan, bình thường thông quan con đường, Xuân Mai cùng thượng cô cô phân ở cùng phê thông quan trong đội ngũ. Phía trước, mắt nhìn nghiệm hạ cùng từ trưởng quậy một khối thuận lợi lọt qua cửa khẩu. Các nàng hai cái trong lòng bang bang nhảy, tim đập ra tốc. Chỉ kém như vậy một chút. Giờ phút này là mau đến mặt trời lặn thời gian. Phương xa bụi đất phi dương, một đám mã đội từ kinh sư ra tới đến Yến môn quan phương hướng, từ xa đến gần. Cấp tốc chạy tới. Trong đó một con lương câu thượng lam bảo hoa rèn nam tử, eo bội bảo kiếm, đầu đội ngọc quan, vừa thấy chính là kinh sư bên trong ra tới quyền quý. Chỉ thấy cái này danh môn quý công tử ghim ngựa ngừng ở yến môn quan thông quan môn lan trước, đối đóng giữ quan khẩu quan binh lượng ra thẻ bài, kẻ hèn là hoàng thượng phái tới giám sát hiến môn quan tập nã đảo phạm khâm sai. Xuân mai ngón tay, lén lút xốc lên màn xe một góc, liếc đến trên lưng ngựa ngồi cái kia lam bảo quý công tử, lắp bắp kinh hãi, lập tức lùi về đầu. Đối thượng cô cô nói, thập ra tới. Thượng cô cô trên mặt giống nhau đột hiện kinh sắc. tiếp theo, cố tình chấn định mà nói, thập ra là khi còn nhỏ ở trong cung gặp qua ta. Ta hiện tại bộ dáng cũng biến già rồi, hắn không nhất định nhận ra ta. Như thế nào, ngươi gặp qua thập ra sao? Xuân Mai gật đầu, gặp qua. Lần trước, đại thiếu mãi mãi đi cấp hi vương phi tái khám khi, bởi vì niệm hạ tỷ tỷ có mặt khác chuyện này muốn nội, đem ta mang theo qua đi, có đụng tới quá thập ra. Liên không biết thập gia còn có nhớ hay không ta. Thập gia làm hoàng gia quý tộc, mỗi ngày gặp được nha hoàn sẽ thiếu sao? Chỉ sợ, thập gia rất khó có thể nhớ rõ chỉ có một mặt tiếp xúc nha hoàn. Nhưng Xuân Mai Hòa thượng cô cô cái này trong lòng bang bang nhảy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sớm biết rằng, các nàng cải trang hảo. Nhưng là, chỉ sợ các nàng cải trang, nếu thập gia cô ý muốn đem người nhận ra tới, vẫn là có thể. Các nàng ngồi xe ngựa, tới rồi thông quán khẩu. Lái xe chính là hắc tiêu kỳ một cái binh, nhảy xuống xe lúc sau, hướng quan quân chuyển lên giấy thông hành nói, nhà ta phu nhân vội vàng ở Đại Tuyết tiến đến trước hồi chính mình ra trang tử. Thôn trang ở đâu? Kiểm tra binh lính hỏi. Thôn trang ở La trấn. La trấn không ở Bắc Yến, là ở đi thông Bắc Yến trên đường một cái thị trấn. Binh lính kêu trên xe ngựa người xuống dưới. Sa phu sốc lên màn xe. Xuân Mai trước tử trên xe đi xuống tới. Hôm nay nàng thái độ khác thường, dựa theo lý mận cho nàng kế hoạch khởi ra nha hoàn xuyên tương đối đơn sơ quần áo xuyên một thân tiểu thư bộ dáng quần áo quần áo màu sắc và hoa văn tươi đẹp đầu đội ngọc trâm tẫn hiện đẹp đẽ quý giá phúc hậu đây là nhà ta nhị tiểu thư sa phu nói binh lính tầm mắt vừa ra ở xuân mai trên mặt khi lập tức như là bị keo trụ giống nhau như thế nào đều rời không ra xuân mai vốn dĩ liền lớn lên không kém mi thanh mục tú một đôi mày liêu đôi lông mày phi dương mắt hạnh thủy linh linh mặt viên phấn má hiện tại hơi chút một tá giả Mỹ lệ bản chất toàn bại lộ ra tới, xác thật không có người sẽ hoài nghi đến nàng không phải cái tiểu thư mà là cái nha hoàn. Thỉnh, thỉnh bên này đi. Cái kêu binh lính miệng lưới đột nhiên đều biến nói lắp lên. Mắt thấy cái này thông quan thuận lợi, chỉ cần thông qua đại phu cha mạch, không có khắc thường, có thể lấy yên tâm. Lúc này, một đôi thỉnh lỉnh tầm mắt, dừng ở Xuân Mai trên mặt. Xuân Mai không dám ngừng đầu, bắt lấy khăn lòng bàn tay không khỏi nặn ra đem mồ hôi nóng. Tránh ra, Thập ra từ hiên ngựa thượng xoay người xuống ngựa. Sở hữu binh lính quan quân toàn bộ tránh ra vị trí, nhường ra một cái thông đạo. Trong tay bắt lấy điều Ngọc Tiên thập ra, mặt bộ biểu tình nghiêm túc mà đi tới Xuân Mai trước mặt. Dân nữ chúc công tử vạn phúc. Xuân Mai doanh doanh mà phúc một hành lễ nói. Thập ra ánh mắt, lạnh băng mà dừng ở nàng thấp hèn trên chán. Tiếp theo, trong tay bắt lấy Ngọc Tiên đầu, đột nhiên để ở nàng trên cằm. Xuân Mai vặn bất quá, cũng không dám nghịch vặn, cứ như vậy. Bị thập gia ngọc roi ngạnh sinh xinh mà nâng lên gương mặt kia. Rốt cuộc không phải cùng nghiệm hạ giống nhau, đã từng cùng từ trưởng quay đến bên ngoài cùng các loại người giao tiếp quá, liền nói dối đều không quá sẽ giải, trừ bỏ chủ tử nhà cửa, đều cực nhỏ ra cửa. Xuân Mai cái này nha đầu thượng thuộc đơn thuần, đột nhiên tao ngộ đến như vậy đáng sợ đột phát tình huống, sao có thể hoàn toàn trầm đến khí. Ở trên xe ngựa vẫn luôn tiểu tâm quan sát tình huống thượng cô cô vừa thấy, Xuân Mai kia trương bị thập gia nâng lên tới trên mặt hiện lên một mặt kinh sắc. Trong lòng một đều, tao. Thật ra mị khẩn cặp kia nghiêm túc giống tiểu lão đầu giống nhau trong mắt, cô nương thực quen mặt, là tại hạ ở đâu gặp qua sao. Công tử lời này sai biệt. Xuân Mai dùng sức mà từng câu từng chữ mà từ hàm răng răng gian nói ra lời nói, càng bị ngạnh roi lặc đến khó chịu, phấn nộn làn da mau bị thít chặt ra một cái ngân. Dân nữ chưa bao giờ có ra mắt công tử, càng không biết công tử là người phương nào. Phải không? thập ra trong mắt nghi hoặc một chút đều không có giảm bớt, đột nhiên thu hồi trong tay ngọc tiên Một cái tay khắc đông nhiên quặc đến trên mặt nàng. Xuân Mai đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người giống như miếng vải rách giống nhau rơi xuống trên mặt đất, bang, bắn nổi lên bụi đất bổ đất dương. Thinh linh xảy ra đột biến, làm bốn phía người, xôn xao mà một tiếng như thủy triều lui xuống đi, có người thét trói thai. Đóng giữ quan binh mắt choáng váng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thập ra lạnh lùng mà cười thành, đem người này bắt lại. Người này là hộ quốc công phủ người, lệ vương phi bên người nha hoàn. Bọn quan binh như ở trong ngộng mới tỉnh, cầm tiêm mâu trường kiếm, vây quanh nằm trên mặt đất Xuân Mai. Thượng cô cô cuốn quýt dẫn theo gốc váy nhảy xuống xe ngựa, đẩy ra vây xem người cùng quan binh, một cái dũng phát, bổ nhào vào trên mặt đất Xuân Mai trên người, khóc đều, Linh Nhi à, ta Linh Nhi, tâm can bà bối. Thiên! Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ông trời! Quan gia! Ai có thể nói cho ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe thượng cô cô tiếng khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc rõ ràng. không giống như là giả. Chu vi xem quần chúng nghị luận sôi nổi. Kỳ thật, chỉ cần xem xuân mai lớn lên như thế xinh đẹp, trên người y trang lại như thế mỹ lệ, là rất khó tin tưởng chỉ là cái nha hoàn. Thượng cô cô khóc xong một trận, đồng nhiên dựng thẳng thượng thân, đối với thập gia giận dữ hỏi, ngươi nói nữ nhi của ta là đào phạm. Chứng cứ ở nơi nào? Người này hóa thành cho bổn vương đều nhận được, rõ ràng chính là hộ quốc công phủ vương phi nha hoàn. Thập gia nói chuyện khí đan điền mười phần, quê mùa. Gần nhất lập tức bắt được một cái đào phạm, quay đầu lại, đem đào phạm trả hồi kinh sư cấp hoàng thượng xem, hoàng thượng chẳng phải cao hứng chết, cho hắn ra quan tân tước. Xem ra, phía trước chính mình hướng vạn lịch ra chủ động xin ra trận là đúng. Hắn tự nhận có quách tử đạt đám người không có ưu thế, ở chỗ, hắn không ngừng nhận được lý mẫn, hơn nữa, cùng lý mẫn bên người người tiếp xúc quá, có thể nhận ra lý mẫn bên người người. Lý mẫn bên người nha hoàn, hắn biết, một cái lớn lên giống nhau, một cái khác lớn lên như Mỹ. lấy hắn như vậy ở kinh sư có hoàng tử thân phận địa vị cao quý nam tử có thể nói ở nữ nhân trong thế giới sớm đã là hôn hô mưa gọi gió vô số mỹ nữ đều xẹt qua hắn mắt lý mẫn bên người cái kia xinh đẹp nha hoàn tuy rằng xuyên không như thế nào chính là tinh xảo kia đem ngũ quan là không lừa được người ánh mắt đầu tiên thấy xuân mai thập ra bất động thanh sắc trên thực tế trong đầu sớm tại chuyển động ai tâm tư nếu không phải biết lý mẫn kia tính tình không dễ thuyết phục hơn nữa lý mẫn có tiếng bảo hộ chính mình hạ nhân nếu không Hắn đã sớm nghĩ đem Lý mẫn bên người nhà hoàn mua đảm đương thiếp. Cực nhỏ người biết, hắn thật ra, kỳ thật trong nội tâm, cũng là cái khuyển mã đồ đệ, đối với mỹ nữ, từ trước đến nay không cự, chỉ là không giống lao kiểu như vậy hỉ với biểu hiện ở bên ngoài, như vậy nhiều khó coi. Vạn lịch ra đối với mấy đứa con trai phong hoa tuyết nguyện tuy rằng không thế nào quản chính là, khẳng định đối mấy đứa con trai có chỉ tiêu khảo hạch. Ở bên ngoài làm cái ôn nhu hương, đem chính mình thanh danh đều lộng lan lộn, ở vạn lịch ra trong ánh mắt khẳng định là cái không như thế nào nhi tử. Giống lao cửu, nghiêm hoa nhạ thảo chuyện này, tại ngoại giới sớm có lời đồn, vào vạn lịch ra lô thai, vạn lịch ra đối lao cửu chưa bao giờ cấp công tác làm, chỉ đương ái đương hoa hoa công tử nhi tử sẽ lầm đại sự. Có lao cửu vết xe đổ ở nơi đó bãi, hắn thập ra tuy rằng được việc không đủ, nhưng là, không thể làm được lao cửu như vậy bại sự có thừa. Tốt xấu ở vạn lịch ra trước mặt tạo một cái thanh tâm quả dục hình tượng, Đương thập ra liếc mắt một cái đem xuân mai cấp nhận ra tới khi, thượng cô cô lúc ấy trong lòng là lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai, like, liền cái này thập ra, mọi người đều nói cổ hủ thập ra, đều là như thế này có thể trang một người. Trong hoàng cung, thật sự giống Lý mẫn nói, mỗi cái chủ tử, đừng nhìn mặt ngoài thực xuẩn, kỳ thật cái nào trong óc không phải vắt hết vóc. Đây chính là trực tiếp quan hệ đến sau này tiền đồ cùng vinh hoa phú quý, thậm chí đầu mình, thập ra có thể không ở cái này mấu chốt thượng đua sao. cho nên Ở lợi dụng xong Chu Kỳ Phúc Tử hỏi thăm xong tin tức về sau, thập ra vẫn luôn ở làm chuẩn bị. Đương nhiên, có lần trước Hy Vương Phi sự tình về sau, hắn đây là ai đều không tin, liền lao bắt đều không tin, chỉ tin hắn chính mình. Nghe nói Hoàng thượng hạ lệnh bắt người, hắn lập tức vào cung hướng đi vạn lịch ra biểu tâm thái, so bất luận cái gì một cái Hoàng tử đều phải sớm. Hắn muốn cấp ở sở hữu các vinh đệ phía trước, không hề làm cái kia kẻ bất lực, không cho 16 cùng Trang Phi xem thấp. nếu công tử nói kia đảo phạm hóa thành cho đều nhận được thỉnh công tử nói giống ta nữ nhi kia đảo phạm gọi tên gì đúng vậy nếu nói chính mình nhận được cái này đảo phạm là ai kia khẳng định là nói được ra tên gọi nhưng thật ra trong óc lại là trống rỗng không hắn không biết xuân mai tên gọi là xuân mai có lẽ này giống như rất khó lấy lý giải nhưng người ta là hoàng tử sao có thể thật sự có thể nhớ thương trụ một cái tiểu nha hoàn tên có lẽ bộ dáng nhớ rõ trụ tên kia tự nhưng không nhất định nhớ rõ trụ Đối với rất nhiều trong nhà có tiền đem nữ nhân không để trong lòng chỉ đương tới chơi chơi công tử, đều là cái dạng này. Thưa cô cô đối loại sự tình này thấy được nhiều, tùy cơ ứng biến dưới lấy ra lời này tới phản kích. Kết quả, thật bị nàng liêu chúng Chỉ xem thập ra kia trên mặt đống nhiên biến đổi, sắc mặt biến có chút cứng đờ. Tê gọi là gì quả đào, hình như là quả đào, đúng rồi, quả đào. Thập ra mắt thấy bốn phương tám hướng nghi hoặc ánh mắt hướng chính mình bắn lại đây khi, chạy nhanh thuận miệng một bẻ. Công tử, người xác định cái kia đảo phạm gọi là quả đảo, không phải quả hạnh, không phải viên sao. Thượng cô cô một chữ một chữ không nhanh không chậm mà nói. Thập ra một chút đều không thể xác định, cảm giác lại có cái khác khả năng. Những cái đó bọn nha hoàng tên đủ loại, đủ loại kiểu dáng cách gọi đều có. Hắn sao có thể đều nhất nhất nhớ kỹ. Chỉ cần nhớ rõ người trông như thế nào, lúc cần thiết chiêu tiến chính mình trong phòng hầu hạ đến hắn vui vẻ là được, quản nàng gọi là gì. Chân khí người. Thập ra đôi mắt trừng hòa đại. Đối với bốn phía những cái đó ngờ vực ánh mắt, giống lớn nói, bổn vương nhận được người này chính là nhận được, tuyệt đối không có nhận sai. Công tử, thiên hạ lớn lên giống người nhiều lắm đâu. Nếu không công tử ngài xem xem, liền nơi này, cái này quan ra, cùng cái kia quan ra mặt, có phải hay không lớn lên giống? Thượng cô cô này vừa nói, những người khác vọng qua đi, chỉ thấy hai cái dáng người bộ dạng đều không sai biệt lắm binh song song vừa đứng, ở trói mắt mặt trời lặn hạ, là làm người sinh ra một loại ảo giác. rất giống công tử liền chính mình muốn bắt người cũng không biết gọi là gì có thể làm mọi người tin tưởng công tử không có nhớ lầm người sao thượng cô cô nói đến người này bỗng nhiên đứng lên đúng lý hợp tình mà nói thỉnh quan gia mang dân phụ đi gặp nơi này tối cao trưởng quan cứ nghe quách tướng quân làm người chính nghĩa khẳng định có thể vì dân phụ chủ trì công đạo dân phụ thiên kim sao lại có thể bởi vì công tử nhớ lầm người biến thành một cái nha hoàn biến thành một cái heo chó không bằng nha hoàn cái này thiên lý ở đâu Thập ra cùng đám kia quan quân toàn bộ bị thượng cô cô giống ngây người. Thượng cô cô lại tiến thêm một bước, công tử không phải nói nhận được dân phụ nữ nhi sao. Dân phụ ngày ngày đêm đêm cùng nữ nhi của ta ở bên nhau. Công tử gặp qua dân phụ nữ nhi, hay là không có gặp qua dân phụ. Công tử nói nói dân phụ là ai đi. Thập ra nhìn cả buổi thượng cô cô mặt. Thượng cô cô như vậy lão, hắn càng sẽ không nhớ thương, như thế nào có thể nói gặp qua. Thập ra, đứng ở thập ra bên người quan quân có chút lo lắng đề phòng. Hôm nay bởi vì nghiêm thêm kiểm tra duyên cớ, dẫn tới thông quan ngựa xe ở chỗ này đỉnh trệ thật lâu sau, dân thanh sớm đã có chút toán trách hơi thở ở bên trong. Lại trì hoãn không được. Thập ra trong lòng nổi lên do dự, chủ yếu ở chỗ thượng cô cô khí thế. Trước mắt cái này phu nhân, thấy thế nào đều là một cái phu nhân. Ở kinh sư, hắn cố tình không có gặp qua như vậy phu nhân, nếu không còn sẽ có điểm ấn tượng xem có phải hay không cùng Lý Mẫn có quan hệ. Hơn nữa, thượng cô cô nói không có sai. Hắn không nhớ được Lý Mẫn bên người nha hoàng tên gọi là gì, nếu nhận sai người. Đem người chảo trở về cấp hoàng thượng vừa thấy kết quả trảo sai rồi, hoàng thượng chẳng phải là muốn lại mắng hắn là ngu xuẩn. Yêu cầu xác định, chỉ cần bắt lấy Lý Mẫn, lập tức có thể xác định. Chính là, rõ ràng, nơi này chủ tớ ba người, trừ bỏ một cái lớn lên giống hắn trong ấn tượng người tiểu thư, còn lại hai cái đều không phải chính mình nhận được. Chính mình có phải hay không, làm sai? Lý Mẫn có khả năng phong chính mình nha hoàng đi sao? nếu hắn chỉ bắt lấy một cái bị lý mẫn thả chạy nha hoàn nhân ra căn bản không biết lý mẫn chạy trốn tới nơi nào đi không phải căn bản không có dùng sao lúc này phương xa huyên náo dương bụi đất cuồn cuộn biểu thị lại có người từ kinh sư hướng yến môn quan lại đây thượng cô cô cùng xuân mai tâm đều nhảy tới cổ họng khoảng cách bị quan binh vây khốn trụ các nàng phía sau không xa mạnh hạo minh nhìn không chớp mắt mà nhìn này hết thảy đương xuân mai bị thập ra roi bắt lấy cầm thời điểm hắn liền biết sự tình có khả năng bại lộ Ở kế hoạch đào tẩu phía trước, hắn cùng Lý Mẫn tuy rằng dự bị hảo sở hữu nhất ác liệt tình huống, bao gồm, có người bị đương trường nhận ra tới, bị chảo, này không phải không có khả năng. Vì cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, bọn họ cũng không phải thật có thể biết trước hết thể thần tiên. Người bị chảo, sự tình bại lộ nói, nên làm cái gì bây giờ? Từng nhóm đi, chính là sợ, một người tao thương, mọi người tao thương. Thân là hộ quốc công phủ người, thân là hộ quốc công người, ở tiến hộ quốc công phủ thời điểm. Đều đã có cái này giác ngộ, mặc kệ là Lý Mẫn, hoặc là chính mình tiểu Nha hoàn, đều là biết hộ quốc công thiết gia quy. Không thể phản bội chính mình chủ tử, không thể phản bội hộ quốc công phủ, chết đều không thể phản bội, kia chỉ còn lại có đã chết. Khảo nghiệm những người này trung tâm tới rồi. Mạnh hạo minh cảm giác nắm trùy thủ trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. hắn tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội nàng chủ tử. Như vậy, nàng phía trước, duy nhất dư lại tới con đường kia chỉ có chết. Kỳ chủ. Bên người một cái binh, đột nhiên nhỏ giọng kêu hạ hắn. Mạnh hạo minh lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn mau bị chính mình bóp gây truy thủ, túi theo, lắc lắc đầu. Không thể động thủ, không thể cứu người. Nếu sự tình bại lộ, cần thiết càng mau lên đường, muốn đem nữ chủ tử an toàn đưa về đến Bắc Yến hộ quốc công lãnh địa, đây là hắn nhiệm vụ, thề sống chết đều cần thiết hoàn thành quân lệ. Chu lệ, là tín nhiệm hắn, mới đem chính mình quan trọng nhất lao bà cùng hài tử đều giao cho hắn. Vì thế, hắn không phải không phải biết năm đó ngụy lao phu nhân vì bảo hộ năm đó hộ quốc công chết ở đông hồ nhân mui tên hạ ngụy lao một câu đoán trách đều không có chỉ vì chính mình phu nhân cảm thấy tự hào nếu nàng bởi vậy vì hộ quốc công phu nhân đã chết nói hắn sẽ cùng ngụy lao giống nhau chỉ ở nàng ngày dỗ thời điểm trộm một người khóc trái tim ở ngực một chút một chút hữu lực mà nhảy lên cùng với kia một chiếc không biết lai lịch xe ngựa ngừng ở quan khẩu thượng trên xe ngựa đi xuống tới tuổi trẻ tiểu thư bạch sam tố váy đầu đội đấu lạc mặt bị đấu lạp rũ xuống hắc khăn che mặt chặn hơn phân nửa phong có điểm đại lục nhi đem trong tay ôm giải lùa choàng cấp chủ tử phụ thêm lý bánh đi tới thập gia trước mặt thấp tiểu cằm nói dân nữ phụng hoàng thượng thánh chỉ tiến đến phụ trợ thập gia cùng với quách tướng quân chờ chảo lấy chỉ ra và xác nhận đào phạm xem ra hoàng đế là sợ chính mình nhi tử bại sự có thừa nghĩ tới nghĩ lui nếu bản về đối lý mẫn nhất hiểu biết không gì hơn là thượng thư phủ người Vừa vặn lý đại đồng thi thể ở hộ quốc công phủ bị phát hiện Hoàng đế tìm tới thượng thư phủ Cận Tồn Tam tiểu thư Lý Hoánh. Bại ở Lý Hoánh trước mặt lộ, kỳ thật rất đơn giản, hoặc là là cho rằng chính mình phụ thân là trợ giúp chính mình tỷ tỷ tỷ phu đào vong, cả nhà biến thành đều là phản bội hoàng đế người, sẽ bị liên lụy chín tộc. Nàng Lý Hoánh cho dù là tam hoàng tử vị hôn thê, giống nhau trốn bất quá cái này trọng tội. Hoặc là, là cho rằng chính mình tỷ tỷ tỷ phu giết hại đối hoàng đế trung thành và tận tâm lý đại đồng. Lý Hoánh không cần nghĩ ngợi, quỳ xuống hồi phục hoàng đế. thần thiếp thế tất phải vì oan chết phụ thân báo thủ rửa hận đem nhị tỷ trảo lấy quy án hỏi rõ ràng vì cái gì nhị tỷ có thể đối phụ thân hạ độc thủ như vậy sát phụ là thiên địa bất dung hành vi phạm tội chấm vừa lúc cũng là như thế này tưởng lý ái khanh đối với chấm mà nói vẫn luôn là trung thần lương thần chấm đau thất lý ái khanh đau lòng khó nhịn thượng thư phủ tam tiểu thư có này giác nộ, nguyện ý kế thừa phụ thân di trí chấm cực cảm vui mừng truyền chấm chỉ lệnh Chấm đặc phái thượng thư phủ Tam tiểu thư vì chấm đặc sứ, đi trước yến muôn quan, cùng thập hoàng tử, quách tướng quân chờ, hợp lực trảo lấy đạo phạm, an ủi Lý Ái Khanh bầu trời chi linh. Như vậy, Lục Nhi đem lý ánh từ hoàng đế trong tay được đến đặc sứ thẻ bài ở thập gia đám người trước mặt sáng ra tới. Trừ thập gia bên ngoài, còn lại quan binh toàn bộ quỳ xuống, đối mặt hoàng đế vật phẩm tê, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thập gia mặt, lại không thế nào đẹp. Thấy thế nào, hoàng đế phái Lý vánh lại đây là làm điều thừa không nói. căn bản là tới cùng hắn đoạt công lao hơn nữa hoàng đế chỉ ủy nhiệm hắn vì khâm sai đem lý hoánh ban vì đặc sứ, danh hào thượng lệ lạc như thế nào nghe tới đều là đặc sứ cùng hoàng đế quan hệ càng thân mật một ít rốt cuộc hoàng đế khâm sai thường thường có đặc sứ cũng không thường có là thượng cô cô lúc này đều không có nghĩ đến trừ bỏ thập ra hoàng đế đem lý hoánh đều cấp phái lại đây mắt thấy sắp giải trừ nguy cơ bởi vì lý hoánh đã đến trở nên nguy ngập nguy cơ xuân mai một cái cắn răng Nghĩ kỹ rồi, nếu bọn họ thật sự muốn bắt nàng, vì tránh cho chính mình trong lúc vô ý nói lộ miệng, tốt nhất bất quá với đoạt ở bọn họ chảo chính mình phía trước, cắn lưới tự sát. Nàng không thể phản bội Lý Mẫn, bởi vì Lý Mẫn đối nàng thật sự hảo, không phải bình thường hảo. Thật ra đây là ở thẩm vấn phạm nhân sao. Lý Vánh hỏi, Cắt đất thượng thổi tới phong, thổi nàng che đậy trên mặt hắc khăn che mặt, khi thì có thể lộ ra khăn che mặt phía dưới ý đồ che đậy cái kia xấu xí vết sẹo. Thập ra nhìn đến trên mặt nàng cái kia Giống con rết giống nhau vết sẹo, Dạ dày nội đồ vật đều mau nhổ ra Thật sự khó có thể tưởng tượng Chính mình kêu tam ca chú ly Thế nhưng có thể nhịn được cưới như vậy Một cái tươi tỉnh trở lại nữ tử về nhà Không phải Thập ra đối với nàng hỏi chuyện Đạm nhiên mà nói Tuy theo đột nhiên đối bên người quan quân vung tay lên Ý tức cho đi Quan quân cùng binh lính đều thiếu chút nữa phản ứng không kịp Đào phạm là thập gia nói Là thập gia nhận ra tới Hiện tại Thập ra đột nhiên lại làm cho đi, là chuyện như thế nào? Thập ra, đưa ra nghi vấn thanh người, còn không có nói toàn lời nói, đột nhiên tao thập ra một cái trứng mắt. Làm ngươi cho đi liền cho đi, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Các ngươi quách tướng quân không phải đã nói với các ngươi đảo phạm là cái thai phụ sao? Chào này đó không có mang thai làm cái gì? Tuy rằng không biết này trong đó đã xảy ra chuyện gì, thượng cô cô cùng sa phu lập tức đem ngã trên mặt đất Xuân Mai đỡ lên, vội vội vàng vàng lên xe ngựa. xe ngựa theo sát thông qua hiến môn quan khẩu lục nhi bỗng nhiên trong cổ họng kêu sợ hãi một tiếng nàng vừa rồi thấy được thấy được kia đôi mẹ con lên xe ngựa khi thân ảnh rất giống là người nào đó bộ dáng tam tiểu thư lý oánh thần sắc bất động đệ lại nàng muốn bắt chính mình tay ánh mắt chỉ nhìn thập gia lạnh băng mà quay lại thân cưới lên chính mình mã khoe miệng lực đề lý hoánh lộ ra một tiếng không bị người phát hiện hàng cười tiếp theo đi theo thập gia cùng nhau tiến vào hiến môn quân nội là đi lên lấy hoàng đế đặc sứ thân phận Đi gặp quách tử đạt đám người. Mạnh hạo minh thấy đối phương đột nhiên làm thượng cô cô cùng Xuân Mai thông qua khi, đen nhánh trong mắt mị mị, cơ hồ thành một cái kẽ hở phùng, khe hở lộ ra giống mũi nhọn giống nhau quang. Lục nhi đi theo Lý Huánh phía sau, là một đường nói, tam thiểu thư như thế nào không ra tiếng đâu. Rõ ràng, nô tỳ nhìn người nọ, rất giống Xuân Mai. Người cầm mồm. Mắt thấy là sắp đi đến đi vào thấy quách tử đạt địa phương, Lý Huánh lạnh giọng mắng nha hoàn. Lục nhi là tưởng không rõ Vì cái gì thập ra rõ ràng đem Xuân Mai nhận ra tới, sắp đem người bắt được, vì cái gì lại đem người phóng chạy. Phía trước, chính mình tiểu thư Lý Hoánh, đuổi theo thập ra. Thập ra, dân nữ có hai câu lời nói tưởng cùng thập gia nói. Nghe được nàng thanh âm, thập ra rõ ràng là thập phần không tình nguyện, mới sâu kín mà xoay người qua cùng mặt, đôi mắt không có nhìn thẳng nàng mặt, hỏi, nói cái gì. Biết trước mắt người nam nhân này là ghét bỏ chính mình trên mặt vết sẹo, Lý Hoánh trong lòng cười lạnh một tiếng, nói. Dân nữ minh bạch, thật ra đem người thả chạy là vì phóng trường đến câu cá lớn, phải không? Vậy ngươi biết bổn vương thả chạy người là ai sao? Thập ra lạnh như băng âm điệu, như là không bị nàng lời nói sở động, là thượng thư phủ thượng cô cô cùng Xuân Mai. Lý Hoanh trả lời thanh âm càng vì lạnh băng. Lục Nhi kêu sợ hãi một tiếng, nàng chỉ nhận ra Xuân Mai, nhưng thật ra nhất thời không có nhận ra thượng cô cô, vẫn là chính mình tiểu thư đôi mắt hảo, sắc bén. Thập ra giống nhau là cả kinh. Hắn không nghĩ tới, thật là lý mẫn người, đều giấu ở vừa rồi kia đối mẹ con. Ngươi muốn như thế nào? thập ra ở cổ tay hào ám mà nhéo hạ nắm tay. thập ra, nếu ngươi ta đều là hoàng thượng người, hà tất từng người vì doanh, đối mặt cùng địch nhân, không phải càng nên cùng chung kẻ địch sao. Dân nữ nhận thức nhị tỷ, khẳng định là so thật ra hiểu biết đến nhiều, bất quá, dân nữ trong tay, cũng không có thập ra giống nhau nắm có quyền lực, yêu cầu thập ra giúp đỡ. thập ra giống nhau có thể lợi dụng dân nữ. Thập gia nghe nàng lời này nói chuyện, đột nhiên phát ra một tiếng mông lung tiếng cười, nếu bàn về có thể thuyên truyền nhân thủ, khẳng định quách tướng quân trong tay càng nhiều, tam tiểu thư vì sao lời này không nói thẳng cấp quách tướng quân nghe. Dân nữ cùng quách tướng quân cũng không nhận thức, chỉ sợ quách tướng quân cũng sẽ không tin tưởng dân nữ nói. Dân nữ không bằng lựa chọn, ở Kinh Sư có kết giao thập ra, gia, thập ra vẫn là tam gia huynh đệ, dân nữ không phải càng nên tín nhiệm thập ra sao. Một bốn bảy lý đại phu lại hiển lộ thần thông. Còn xem như có tự mình hiểu lấy nữ nhân, biết tới ôm hắn thập ra đuổi. Quách tử đạt như thế nào tại ngoại giới đồn đãi bên trong bị dự vì sảng khoái đều hảo, nhưng rốt cuộc đối với một cái lần đầu tiên gặp mặt người, nói là hoàng đế đặc sứ, khẳng định là không thế nào tin. Lại có cái này đặc sứ là cái nữ tử, ấn tượng càng là đại suy giảm. Ai không biết nữ tử thượng vị đều là dựa vào sắc đẹp chiếm đa số. Lý hoánh mắt thấy kia thập ra bị chính mình nói mấy câu nói có chút bung lỏng, khỏe miệng rất nhỏ một câu. Nam nhân đều là này phúc đức hạnh, cái nào nam nhân không phải thích nhất bị người phủng. Đem nam nhân phủng càng cao, càng cao cao tại thượng, nam nhân càng là đắc ý vinh báo, dễ dàng thượng câu. Thập ra nghe chính mình cùng quách tử đạt một so có ưu thế, tâm tình đều không giống nhau. Từ trong phòng đi ra một người quan quân, đối bọn họ nói, quách tướng quân cho mời khâm sai cùng đặc sứ đi vào phòng trong trao đổi chuyện quan trọng. Thập ra đi ở phía trước, phong tư tiêu sái. Lý Huánh đi ở mặt sau, đầu đội khăn che mặt, bước đi cẩn thận. một trước một sau vào quách tử đạt phong ốc. kỳ thật bọn họ vừa rồi đi vào yến môn quan về sau phát hiện trừ bỏ quân sự phương tiện bên ngoài quách tử đạt bởi vì hàng năm là ở nơi này không thể trở về thành bởi vậy ở chỗ này là xây lên chính mình hậu viện tựa vào núi Mạc yến ở sơn nội tạc ra điện phủ lầu các đình đài lâu tạ, một đường phong cảnh tú lệ cây xanh xanh um quái thạch kỳ tùng lại bị trong núi mây mù quấn quanh nói giống vậy tiên cảnh là đẹp không sao tả xiết thập gia vừa đi khi đều suy nghĩ, không biết hoàng đế có biết hay không chuyện này. Phía dưới quan viên đông đảo, đối với chính mình thích đại thần, cấp điểm ngon ngọt, mắt nhắm mắt mở. Phía dưới người chỉ cần phạm không phải nguyên tắc tính vấn đề, giống nhau hoàng đế cũng sẽ không như thế nào hỏi đến, xem như lung lạc nhân tâm chi sách. Vạn lịch ra có thể là biết Quách Tử Đạt ở Yến Môn quan ngầm xây lên nhà riêng, chính là làm bộ không biết thôi. Hoàng đế đối Quách Tử Đạt tín nhiệm cùng sủng lịch đều nhìn ra được không phải giống nhau. Thập gia suy xét những việc này thời điểm, ngẩng đầu gặp được ngồi ở đại đường trung gian nam tử, thấy này dáng người cường tráng, lưng hùn vai gấu, trên mặt ngũ quan là kim cương trứng mắt, thương dâu như kích, quanh thân che trở đỏ tươi trói mắt viền vàng áo khoác, một chân đạp lên kia ghế thượng, một thân uy man chi khí, Nghiễm nhiên bảo đào chưa lão, người này đúng là chấn thủ yến môn quan hoàng đế trọng thần quách tử đạt, cảm nhận được đối phương nên diện đánh tới ác sát khí, thập ra thậm chí có thể ngửi được một cổ thực nùng mùi máu tươi, không khỏi nhớ tới mọi người nói quách tử đạt là đồ tệ lỗ đái. Dù sao cũng là ở kinh sư sống trong nhung lụa hoàng tử, bình thường phấn mặt vị tiếp xúc tương đối nhiều, thập ra trộm mà lại nửa bước. Quách tử đạt sắc bén cặp kia mắt ưng, xét qua thập ra kia trương làn da non mịn tú khí mặt, chỉ kém trong lỗ mũi khinh thường mà hừ ra một tiếng. Hoàng đế nhi tử nhiều như vậy, hơn nữa đã sớm nghe nói cái này thập ra là cái không nên thân, hắn quách tử đạt không đáng đi nịnh hót một cái không có gì tương lai hoàng tử. Nếu là lao bắt hoặc là lao tam... Cho dù là cái kia yếu đuối nhưng là sau lưng có hoàng hậu chống lưng thái tử tới, có lẽ không giống nhau. Buông chân, lười nhác mà đứng lên, tùy tay làm cái củng, quách tử đặt nói, mặt tướng tham kiến thập ra. Thập ra đã sớm ngửi được hắn kia cổ khinh thường thần khí rồi, nhưng là lại có thể như thế nào, ai làm phía trước chính mình hoàn toàn không có thành tựu bất quá lần này khẳng định không giống nhau. Nhan nhạc, thập ra ra vẻ chấn định mà hồi phục thanh, quách tướng quân khách khí. Bồn vương dựa theo hoàng thượng thánh chỉ. Lại đây hiệp trợ quách tướng quân bắt người mà thôi. Biết chính mình chỉ là hiệp trợ liên hảo, nếu là không biết đủ, tưởng bắt tay rối trường đến cắm vào hắn bộ đội sự vụ, đừng trách hắn quách tử đạt đến lúc đó không khách khí. Quân quyền chính là liền hoàng đế đều kiên kỵ đồ vật, sao có thể tùy tiện giao cho một cái không nên thân hoàng tử. Khả năng hoàng đế cũng là biết điểm này, lại lập tức phát tới một cái đặc sứ. Cái này đặc sứ tên tuổi, có điểm làm hắn quách tử đạt mở rộng tầm mắt. thật ra có lẽ làm không quá minh bạch hoàng đế như thế nào lộng cái khâm sai lại đến cái đặc sứ quách tử đạt mỗi ngày sự vụ đều là ở yến môn quan thủ kỳ thật tiếp xúc tới tới lui lui đều có rất nhiều nước bạn người bao gồm lần trước đông hồ phái tới sứ giả cũng là đặc sứ đồng dạng đều là phải trải qua hàn yến môn quan cẩn thận thăm dò mới có thể tiến vào kinh sư đặc sứ có lẽ ở bổn quốc nội giống như không có gì tên tuổi trên thực tế đặc sứ quan trọng nhất nhiệm vụ là cùng nước bạn giao tiếp tức là nói Hoàng đế liệu định, việc này một khi truyền ra đi, khó bảo toàn chính mình quanh thân một ít người như hổ rình mồi, tưởng nhân cơ hội ăn bớt, phái người lẻn vào đại minh vương triều quốc nội gia nhập hôn chiến, lúc này, đặc sứ tác dụng đột hiện ra tới. Chỉ là, hiện tại bị hoàng thượng trao tặng đặc sứ nữ tử này trong lòng hay không rõ ràng này hết thể đâu. Dùng nữ tử làm đặc sứ, phía trước cũng không có cái gì tiền lệ. Quách tử đặt ngón tay ở thô giáp trên cầm cào một vòng, tầm mắt dừng ở lý hoánh hắc khăn che mặt thượng. Liếc mắt một cái nhìn đến nàng khăn che mặt hạ xấu xẻo, mày không cấm vừa nhíu, hoàng đế cho dù là muốn dùng nữ sắc đi cùng nước bạn giao tiếp, cũng đến tìm cái xinh đẹp điểm, không phải sao? Lý hoanh tay thiếu chút nữa sờ ở chính mình trên mặt xấu xẻo thượng, mắt thấy mỗi cái nam nhân giống như nhìn đến nàng đều trước ghét bỏ trên mặt nàng này xẹo, đáy lòng thẳng đem hại đến nàng hủy dung lý mẫn càng hận thấu xương. Dân nữ bái kiến Quách tướng quân. Lý hoanh tiến lên một bước, doanh doanh mà không lưng. Hai vị khâm sai cùng đặc sứ, thỉnh nhập tòa đi. Quách Tử Đạt nói xong xoay người, ngồi trở lại chính mình kia trương bảng đại khí thế phi phàm lưng ghế khắc mánh hổ ghế thái sư. Thập ra cùng Lý Hoánh ngồi ở cùng sảnh hai trương hoa lê chiếc ghế. Thượng tra tiểu binh chưa tới, có người tiến vào thông báo, "Xưng, là kinh sư đề đốc phủ Phó Trọng Bình phụng hoàng thượng chi mệnh phái ra người. Làm cho bọn họ toàn bộ vào đi." Quách Tử Đạt lớn giọng gào thét. Thập ra cùng Lý Hoánh nhiều ít có thể nghe ra hắn khẩu khí một tia không kiên nhẫn. Kỳ thật tưởng cũng biết, bất quá hai ngày công phu các đạo nhân mã tưởng ở hoàng đế trước mặt cướp lập công người khẳng định đều phải chạy hắn yến môn quan nơi này hy vọng được đến điểm cái gì tin tức cùng manh mối quách tử đạt chiếm địa lợi sao hy vọng đem chính mình được một cách dễ dàng đổ vật chấp tay nhường cho những người khác tranh đoạt là tất yếu hiệp thương thậm chí đe dọa cự tuyệt làm đối thủ cạnh tranh biết khó mà lui sách lược đều là tất yếu quách tử đạt làm quan đương đến bây giờ có thể không biết cái này lợi hại bị quách tử đạt này một giống làm binh lính lanh tiến vào hai người kia Lại giống như ở hành lang khi một chút đều không có nghe được quách tử đạt tiếng hô dường như, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bưng không thể so quách tử đạt kem cõi khí thế tiến vào. thập ra trong lòng tức khắc phát ra một tiếng hàng cười, muốn cướp công lao người nhiều như vậy, tăng nhiều cháo ít, chân chính có thể cướp được lại có mấy cái. Nếu hắn không có nhớ lầm, hoàng đế chân chính trong lòng muốn bắt trụ đào phạm, chỉ có một người đi. Lý hoánh Du Mi, An Tĩnh, chỉ là ở khăn che mặt phía dưới, tiểu tâm quan sát tiến vào mỗi người bộ dáng thân phận. Tới hai người kia nàng nhận thức, nói vậy thập ra đối thứ nhất dạng không xa lạ, là ngũ công chúa phò mã ra, cùng với nhạc phụ, mã quãng đời còn lại cùng mã Đức Khang. Mặt tướng phụng hoàng thượng cùng đề đốc mệnh lệnh, tới bái kiến quách tướng quân. Mã Đức Khang mang theo nhi tử tiến lên cùng quách tử đặt nói. Đề đốc phủ làm mã tổng binh lại đây, là vì cái gì? Quách tử đặt trong mắt chậm di gì dừng ở bọn họ hai cái trên người, các ngươi lệ thuộc kinh sư hộ quân, cùng buồn đem quân đội không hề liên quan. Mã Đức Khang nói, chính là quách tướng quân đề đốc phủ đạt được hoàng thượng chỉ lệnh cùng quách tướng quân được đến chính là giống nhau trào lấy giống nhau đào phạm hoàng thượng thánh chỉ không ngừng tới rồi yến môn quan tới rồi yến môn quan lấy bắc rất nhiều trọng trấn. kỳ thật đề đốc phủ có phải hay không quá nóng nổi chút yến môn quan dù sao cũng là bổn đem địa phương bổn đem tự nhiên không thể làm những người khác nhúng tay hoàng thượng cũng tin được bổn đem đề đế đốc phủ kiên nhận ở kinh sư chờ tin tức là được không phải đề đốc phủ phạm trù đề đốc phủ người lại đây buồn đem cũng không biết như thế nào ăn bài, nóng vội là ăn không hết nhiệt đậu hủ. Mã tổng binh đem bùn đem lời này, trực tiếp quay lại cấp đề đốc đại nhân đi. Một câu, quách tử đạt muốn đánh phát hai người kia trực tiếp hồi kinh sư. Mã gia phụ tử đương nhiên không làm, mặt dày mày dạ, đều đến mương lại ở yến môn quan, mới có thể trước tiên tìm được manh mối. Hai người tặc lưu lưu trong mắt, đột nhiên phát hiện thập gia cũng ngồi ở chỗ này, lập tức thay đổi phương hướng, hướng thập gia khen tặng nói, mặt tướng mắt vụ về. Phía trước thế nhưng không có phát hiện thập ra tại đây, thật lễ thất lễ. Thập ra ở bọn họ hai cái cùng quách tử đạt giao thiệp thời điểm, trong lòng kỳ thật tiên lặng mà cân nhắc một trận suy xét lợi hại. Quách tử đạt người này, một mở miệng đã đầy đủ tỏ vẻ, chính mình người cùng binh, chỉ sợ liền một thứ, đều là sẽ không cho hắn dùng. Trăm phần trăm quỷ hẹp hỏi, chính mình mang đến người không nhiều lắm, nếu thật là muốn bắt đến Lý Mẫn, chỉ sợ hộ quốc công an bài ở Lý Mẫn người bên cạnh, đều không phải hời hợt hàng người. chính mình về điểm này nhân thủ căn bản không đủ cùng quách tử đạt loại này quỷ hẹp hòi làm liên minh còn không bằng cấu kết mã gia phụ tử lại nói như thế nào là hắn em rể tương lai đem công lao chia cắt cũng tương đối dê nói chuyện một ít ai nói hắn thập ra là xuẩn, hắn thập ra lúc này muốn học kia lao bát khắp nơi lung lạc nhân tâm vì chính mình sử dụng mới là chu Hy lập tức đứng lên đương trưởng cho mã gia phụ tử một cái mặt mũi khách khách khí khí mà đáp lời nói bổn vương cũng là vừa đến còn không có tới kịp cùng quách tướng quân lại nói nói mấy câu ốm chuyện mã gia phụ tử nghe hắn lời này vui sướng và phần vội vàng tiếp theo hắn lời này nói lại nói tiếp phía trước ngũ công chúa thường xuyên nói thập ra là cái hảo huynh trưởng chỉ tiếp ta chờ ngày thường công việc bận rộn quân thần lại có khác khó có thể cùng thập ra gặp phải mặt nói nói quách tử đạt chưa kịp phản ứng thời điểm thập ra tuân ra một câu đối quách tử đạt nói vọng quách tướng quân an bài phòng cho khách khi đem mã tổng binh phòng an chi ở buồn vương cách vách đúng rồi lại nói tiếp này mấy phương nhân mã đều là thân thích là hoàng đế người một nhà quách tử đạt là hối hận đã chết vừa rồi không có làm người đem ngựa ra phụ tử trực tiếp chạy về kinh sư đi hiện tại hảo thân thích thấy mặt trên đuổi bất luận cái gì trong đó một cái trở về cái nào đều sẽ có ý kiến đối phương một khối trở lại kinh sư hướng hoàng đế cáo trạng liền thảm kể từ đó quách tử đạt chỉ có thể cố mà làm mà cấp này một đám khách không mời mà đến toàn an bài gần đây phòng cho khách chờ khách nhân đều đi rồi về sau Quách tử đạt vội vàng đưa tới mưu sĩ thương nghị. Mưu sĩ nói lên ở hiến môn quan khẩu thập gia cản người sự. Chặn lại người, lại đem người thả chạy. Quách tử đạt lập tức nhận thấy được chuyện này không đơn giản. Đúng vậy, thập gia vốn dĩ luôn miệng nói chính mình nhận ra hộ quốc công phủ nha hoàn. Sau lại, thượng thư phủ tam tiểu thư gần nhất đến, thập gia lại đem người phóng chạy. Mưu sĩ tự thuật chỉnh sự kiện trải qua. Ngươi nghĩ như thế nào? Quách tử đạt truy vấn. Hồi tướng quân nói, thuộc hạ cho rằng. Thật ra tám phần là tưởng độc chiếm cái này công lao, không nghĩ bị tam tiểu thư nhanh chân đến trước, kết quả trước đem người phóng chạy. Lại nói chỉ là hộ quốc công phủ nha hoàn, không nhất định cùng lệ vương phi cùng đường, bắt sợ cũng vô dụng, ngược lại rút dây động rừng. Nói như vậy, cái này Thập ra còn có một chút đầu óc, biết phóng trường tuyến câu cá lớn. Quách tử đạt sờ sờ cằm nói, đôi mắt sắc bén mà quét đến mưu si nơi đó. Thập ra cái này phóng trường tuyến, khẳng định ngầm khiến người theo dõi khả nghi chiếc xe đi. Đúng là như thế. Như sĩ hồi cấp quách tử đạt một cái khẳng định ánh mắt, tướng quân không cần lo lắng. Luận Yến môn quan phạm vì chăm dặm có cái gì lộ, cái gì địa hình, không có so với chúng ta này đó hàng năm ngốc tại Yến môn quan rõ ràng hơn. Những người này chạy trốn tới chỗ nào, đều không rời đi chúng ta nhạn tuyến. Thập ra nếu muốn động thủ trước, chúng ta ôm cây đợi thỏ, tính chờ thời cơ, chỉ chờ ở phía sau. Xuân Mai hòa Thượng Cô Câu ngồi ở trong xe ngựa, thấy xa phu giá xe ngựa thông qua Yến môn quan, hai người tim đập lại là xa xa không có lập tức kiên định xuống dưới. Ngược lại cùng với xe ngựa đi trước, càng nhạy càng nhanh. Hai người cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, cơ hồ đồng thời phun ra một câu, có thể hay không có người ở phía sau theo dõi. Xuân Mai sắc mặt, trải qua thập gia kia vừa kéo, có vẻ tái nhật mà nói, thượng cô cô, thập gia buông tha chúng ta, có phải hay không không đúng chỗ nào? Thượng cô cô thở dài, không đối là khẳng định. Chính là thập gia đột nhiên nguyện ý phong các nàng đi, các nàng không đi, chẳng phải làng đốc Thượng cô cô, Xuân Mai bắt lấy thượng cô cô cánh tay, dùng sức mười ngón nắm chặt, chúng ta không thể lại đi đại thiếu nãi nãi nơi đó, không thể đi, bọn họ sẽ cùng chúng ta, theo tới chúng ta đi tìm đến đại thiếu nãi nãi. Sẽ hại đến đại thiếu nãi nãi. Người biết liền hảo. Thượng cô cô trái lại nắm lấy tay nàng chỉ, biểu tình lược hiện nghiêm túc, hiện giờ, chúng ta là không thể tái kiến đại thiếu nãi nãi, người minh bạch sao. Nô tỳ minh bạch. Nô tỳ đã sớm làm tốt chuẩn bị, ở thề đi theo đại thiếu nãi nãi thời điểm. Trong lòng nghĩ kỹ rồi, vì đại thiếu nãi Nãi Nô Tỷ nguyện ý đánh bạc hết thảy. Đại thiếu nãi Nãi cùng Nô Tỷ không giống nhau, đại thiếu Nãi nãi mệnh, đối rất nhiều người tới nói rất quan trọng, mà Nô Tỷ chẳng qua là tiện mệnh một cái. Thượng cô câu ngẩng đầu, thấy trên mặt nàng kia mạt kiên quyết, không khỏi trong lòng một cái động dung. Chính mình tuổi tác, vốn dĩ liền rất lớn, không có con cái, độc thân quả nhân, nếu không phải Lý Lao Thái thái giữ lại, ủy lấy trọng trách, nàng đều muốn đi am ni cô vượt qua quãng đời còn lại. có chết hay không nhưng thật ra không sao cả chỉ tiếc trước mắt đứa nhỏ này không ngừng tuổi nhẹ hơn nữa thiên tư tú lệ ngũ quan thanh mỹ lớn lên xinh đẹp cho nên bị thập gia nhớ thương ở trong lòng mới có thể bị thập gia liếc mắt một cái nhận ra tới tự cổ trí kim đều có hồng nhan bạc mệnh nói đến chỉ có thể nói đứa nhỏ này bạc mệnh nếu không phải lớn lên quá mỹ sẽ không bị thập gia nhớ thương chúng ta hiện tại hẳn là không phải đi hướng cùng đại thiếu nãi nãi hội hợp lộ thượng cô cô bình tĩnh mà nói. Phía trước, thông quan thời điểm, kia mã Sa Phu ngửa đầu nhìn thoáng qua không biết nơi nào, nàng thượng cô cô đôi mắt không có là hoa, xác định xa Phu khẳng định là nhận được tương quan chỉ thị. Theo nàng biết, Mạnh hạo Minh sẽ làm cuối cùng thông quan một nhóm người, để nhìn bọn hắn chầm chằm những người này có hay không phản bội chủ tử. Các nàng vừa rồi ở quan khẩu phát sinh hết thảy, khẳng định đều rơi vào Mạnh hạo Minh trong mắt. Muốn nói nói, cái này Mạnh hạo Minh nếu là hộ quốc công người, hộ quốc công làm việc dạy dỗ cấp dưới nguyên tắc. Nàng tiến hộ quốc công phủ đã có một đoạn nhật tử, nàng thượng cô cô mưa dầm thấm đất, lược có hiểu biết. Mạnh hạo minh khẳng định là, vì chủ tử, có thể đem các nàng những người này hy sinh rất quyết tâm. Thượng cô cô ý tứ là, Xuân Mai hỏi. Nếu, địch nhân đối chúng ta theo đuổi không bỏ, chúng ta vẫn luôn không thể đi cùng đại thiếu nãi mãi hội hợp. Địch nhân không có cách nào đạt được đại thiếu nãi mãi hành tung dưới tình huống, nhất định đối chúng ta xuống tay. Là chảo, hoặc là sát. Thượng cô cô, ta không sợ bị giết. Chỉ sợ bọn họ bắt lấy ta về sau, tìm mọi cách tưởng bộ đại thiếu mãi mãi hành tung. Ta cũng giống nhau, người già rồi, muốn chết nói, chết nhẹ nhàng một ít, không muốn chết quá chịu trả tấn. Thượng cô cô vỗ nhẹ hạ tay nàng, nói, đến cuối cùng, nếu thật sự trốn bất quá vận rủi, ngươi trước chạy, tìm một chỗ trốn đi, đừng làm người phát hiện ngươi, nỗ lực sống sót. Ta tuổi so ngươi lại đã chết không có như vậy đáng tiếc. Thượng cô cô, xuân mai đối này kiên quyết lắc đầu, nhà ta cũng có lao nhân. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngốc cô nương. Thượng cô cô khỏe miệng hơi hơi dương lên, như là lộ ra ti bất đắc dĩ. Màn đêm buông xuống, xe ngựa là càng buôn càng xa, chạy phải có hai cái trở lên canh giờ. Theo dõi bọn họ binh mã, dần dần cảm giác được không đúng chỗ nào. Cùng thượng cô cô suy nghĩ như vậy, ở xe ngựa tiến lên đến một cái chỗ rẽ thượng khi, phía trước đột nhiên xuất hiện binh mã, đối xe ngựa hình thành vây đổ chi thế. Sa phu thấy thế, lập tức thay đổi xe ngựa tiến lên phương hướng. chiêu số mắt thấy là càng ngày càng khó đi bộ dáng sau có rất nhiều truy binh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vó ngựa trong xe ngựa hai nữ tử dùng sức cho nhau bắt lấy lẫn nhau tay chỉ chờ cuối cùng trốn không thoát đâu trong nháy mắt đem trên đầu cây châm hái xuống thẳng cắm tâm hoa khẩu thượng ở địch nhân theo đuổi không bỏ dưới tình huống xa phu giá xe ngựa xông thẳng ra cánh rừng tới rồi một cái huyền nhai bên cạnh mặt sau truy binh nhìn bọn họ phía trước không đường nhưng trốn dứt khoát từ bốn phương tám hướng đem xe ngựa vây quanh lên chỉ chờ bọn họ bỏ giới đầu hàng, xuống xe, lập tức xuống xe. địch quân quan quân hô hai tiếng, kết quả, Sa Phu đột nhiên rơi lên roi ngựa, hướng ngựa chịu đi xuống. sở hữu địch quân binh lính vội vàng lui nửa thước, phòng bị xe ngựa hướng chính mình xông tới pha vây. chính là, xe ngựa cũng không có hướng bọn họ bất luận cái gì một phương hướng lại đây, mà là một cái cấp nhảy, lao xuống rơi thẳng ngàn trượng không thấy mương đế về ngay. kia chờ thẳng thiết, làm vây công quân binh toàn xem ngây người. tĩnh lặng ban đêm. Chỉ có xe ngựa ngã xuống huyền cốc về sau dối tinh rối mù phá thành mảnh nhỏ tiếng vang, cùng với gào thét giống như quỷ khóc sói gào tiếng gió. tiểu khe núi thợ săn trong thôn. Buổi chiều nghỉ ngơi qua đi, một giấc ngủ dậy, Lý Mẫn lấy ra từ kinh sư người Tây Dương châu đó mua tới đồng hồ quả quýt, mở ra kim sắc kim loại biểu sắc vừa thấy, đại khái là đêm tối 6-7 điểm. Bởi vì giữa trưa kia cơm cơm chưa ăn muộn, hiện tại lại ăn cơm chiều cũng không thấy đến đói. Chỉ là nghĩ đến hắn nói, vì hai tử cũng hảo Cần thiết nhiều ít ăn một chút. Bởi vậy, tiêu tiểu lý tử chuẩn bị cơm chiều. Khe núi thôn nhỏ nào có cái gì thứ tốt ăn. Tiểu lý tử tìm tới tìm lui, cho nàng tìm được rồi một chút thịt dê, hầm điểm bắp canh, bưng lên cho nàng. Uống bắp canh thời điểm, lý mất hỏi, trừ bỏ chúng ta, còn không có người đến sao. Tiểu lý tử gật đầu, đúng vậy, tự mình nhóm tới về sau, trong thôn, trừ bỏ buồn thôn trụ nâng hộ, đều không có người vào thôn. Không có người, không có ngựa xe. Thái Trang chủ bạn bè núi lớn, nghe nói là khả năng đuổi không trở lại, đêm nay thượng sẽ ở trên núi phòng ở qua đêm. Nô Tài hỏi Thái Trang chủ, Thái Trang chủ nói không có quan hệ, có thấy hay không đến núi lớn đều không có quan hệ, nơi này lộ hắn đều quen thuộc, chỉ chờ người đến đông đủ tùy thời có thể trèo đèo lội suối. Chỉ sợ lại muộn một ít, thời tiết sẽ lại đổi bại. Nghe được nói thời tiết vấn đề, Lý Mẫn mới phát hiện giống như biến lạnh. Hiện tại nhìn đến trong phòng cửa sổ đều bị phía dưới người quan đến kín không kẽ hở. Nàng vốn tưởng rằng đây đều là bởi vì mọi người đều biết nàng sợ hàn tật xấu Nguyên lai like không phải, mà là bên ngoài bắt đầu tuyết rơi Nguyên nhân chính là vì như thế, giống núi lớn như vậy không kịp trở về lao thợ săn Dứt khoát ở trên núi thợ săn trong phòng qua đêm, đến buổi sáng thời tiết hào chút Lại xuống núi tới, tránh cho ban đêm lộ không dễ đi Tao nộ đến gió to đại tuyết chờ ác liệt thời tiết ra ngoài ý mướn Lý mẫn buông xuống trong tay chén, đi đến phía trước cửa sổ Tiểu Lý Tử đem đèn dầu dịch đến tới gần cửa sổ địa phương. Lý Mẫn không dám mở cửa sổ, chỉ có thể là để sắt vào giấy cửa sổ, thấy không rõ lắm bên ngoài một mảnh đen như mực cảnh tượng có thể có thứ gì, nhưng là, có thể nghe được đến tiếng gió rất lớn. Kịch liệt gió lạnh, quát đánh những cái đó thân cây tử, lách cách lách cách vang, giống như pháo giống nhau. Phong rất lớn, Tiểu Lý Tử lại nói hạ tuyết, rõ ràng cái này tuyết cũng sẽ rất lớn. Lý Mẫn trong lòng, đột nhiên bị này trận gió cấp thổi hàn bèo vèo trực giác nói cho nàng cái này biến thiên không phải cái gì thứ tốt đương nhiên phía trước khí hậu không có biến lãnh phản ấm giống nhau không phải thứ tốt khi nào biến thiên lý mẫn hỏi tiểu lý tử tránh cho này ngoài phòng có người nghe trộm thấp giọng đáp lại theo người trong thôn nói đại khái là buổi chiều khởi phong tới rồi ban đêm hẳn là sẽ quát đến yến môn quan kia sẽ như thế nào lý mẫn lại hỏi chủ tử hôm nay nô tài cùng chủ tử quá quan thời điểm nghe được những cái đó thương nhân nghị luận Nếu đại tuyết tới, Yến môn quan mỗi ngày có thể mở cửa cho đi canh giờ càng ngắn, Cho nên, rất nhiều người vội vàng đại tuyết đi vào phía trước quá quan, để tránh chậm trễ sinh ý. Lý Mẫn hồi tưởng khởi hôm nay thông qua Yến môn quan thời điểm, nghe được những cái đó thường xuyên đi phản con đường này các thương nhân nói chuyện, là như tiểu Lý Tử nói như vậy, nếu hôm nay quá không được Yến môn quan, sáng ngày mai nghĩ tới quan càng khó. Những cái đó các thương nhân là tổn thất thảm trọng, bọn họ này đó đào vong, còn lại là cánh mạng kham ưu Xem nàng biểu tình lông mày đều nhíu lại, tiểu lý tử ý đồ Trấn an nàng nói, chủ tử, cho dù là mặt trời lặn quá quan, đến nơi này, cũng yêu cầu một ít lộ trình. Nơi này ly yến môn quan là man xa, không có hai ba cái canh giờ đều không đến. huống hồ, nếu bọn họ cẩn thận, đâu một vòng quanh càng khó, chỉ sợ phải chờ tới nửa đêm mới có thể chờ đến đông đủ người. Nếu tối nay có thể tập hợp tề mọi người, xem như may mắn. Nếu là không thể, ra cái gì ngoài ý muốn. Yến môn quan. Quả nhiên là không thể thiếu cảnh giác địa phương. Lý Mẫn ngồi xuống, cẩn thận hồi tưởng chính mình cùng mạnh hạo Minh phía trước thương lượng những cái đó địa phương có hay không bại lộ. Tiểu Lý Tử chỉ khuyên nàng đem nhiệt canh uống lên. Thái Trang chủ nghe nói nàng tỉnh, gõ gõ môn tiến vào, nói: Vương bà bà đôi mắt tưởng thỉnh Lâm Đại Phu cấp nhìn một cái, nghĩ đến phía trước đáp ứng lao nhân ra nói, Lý Mẫn gật đầu, đối Tiểu Lý Tử nói: Chuẩn bị một chút, đến nhà chính cấp người bệnh xem bệnh. Lý Đại Phu xem bệnh, thói quen rửa sạch xe tay. Lại cấp người bệnh xem, đây là xuất phát từ đối người bệnh một loại tôn kính. Tiểu lý tử đánh tới một thao đồng nước ấm. Thái trang chủ đỡ vương bà bà ngồi ở trên ghế, đối vương bà bà nhỏ giọng săn sóc mà nói, vị này chính là Lâm Đại Phu. Bà bà, giữa trưa ta cùng bà bà nói qua. Lâm Đại Phu y thuật cao minh, nói có thể giúp bà bà nhìn xem đôi mắt là chuyện như thế nào, xem có thể hay không như thế nào chị. Nàng có thể chị hảo ta cái này lão bà tử đôi mắt sao. Vương bà bà đối này có chút nghi ngờ. Thái Trang chủ như vậy đối Lý Mẫn giải thích, phía trước bà bà Nhi tử núi lớn, đi tìm không ít đại phu cấp lão mẫu thân xem đôi mắt, bao gồm mời đến kinh sư ngồi công đường đại phu. Nhưng là, không có một cái đại phu có thể thuyết minh cụ bà tóc bạc bà đôi mắt là chuyện như thế nào, khai phương thuốc, ăn dược, nhiều năm như vậy, đều không làm nên chuyện gì. Xem ra bà bà mắt bệnh đây là nghi nan tạp chứng. Lý Mẫn trước gật gật đầu, ta trước kiểm tra hạ bà bà đôi mắt, kiểm tra rõ ràng lại nói. tiểu lý tử cầm đèn dầu đứng ở lý mẫn phía sau cử cao làm vừa phải ánh sáng chiếu lại đây xốc lên vương bà bà mí mắt lý mẫn cẩn thận đối với bà bà đôi mắt nhìn nhìn tiếp theo phát hiện vương bà bà đối gần trong gang tốc nàng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy lý mẫn trong lòng bởi vậy có một phen suy đoán hỏi bà bà ngươi bình thường ta thấy ngươi đều có thể chính mình lấy chén trà đổ nước là dựa vào sở vẫn là nói ly ngươi rất gần đổ vật, ngươi là có thể thấy được một ít thấu rất gần Đương nhiên thấy được. Xa một ít, nhìn không thấy. Lấy bà bà tuổi này, vốn nên là lao thị. Xa thấy được, gần nhìn không thấy. Hiện tại, tắc hoàn toàn tương phản. Lý Mẫn quay đầu lại, đối thái trang chủ nói, bà bà cái này mắt bệnh, vấn đề không lớn. Phải không? Nói như vậy có thể trị hết. Thái trang chủ nhất thời khó nén trong lòng kích động, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Phải biết rằng, vương bà bà đôi mắt, không hảo nhiều năm như vậy, chính mình thống khổ, thân nhân cũng thống khổ. Bà bà cùng nuôi lớn, vì thế cũng không biết thống khổ bao lâu. Nhìn không thấy nhìn thấy là một chuyện, tệ nhất chính là, không biết đây là bệnh gì, mới là thống khổ nhất. Tiểu Sơn Thôn, sớm đem bà bà mắt bệnh tung tin vịt vì quỷ thượng thân, chúng ta, nếu không như thế nào liền đại phu đều không rõ lắm là bệnh gì. Bà bà cái này đôi mắt, Lý mẫn giặt sạch tay, cầm mặt khăn trà lau, chủ yếu là cận thị. Đến lao niên nói, vốn nên có một ít viễn thị. Chính là bà bà tuổi này, chỉ sợ còn không đến 50 tuổi đi. đừng nhìn vương bà bà làm lụng vất vả đó là bởi vì là nông gia phụ nữ hàng năm bên ngoài ngày phơi vũ đánh làn da phơi hác, khởi nhăn có vẻ dung mạo dễ dàng dàn mua không giống vưu thị những người đó ở tòa nhà lớn sống trong nhung lụa phụ nhân bảo dưỡng hảo làn da trắng nón thoạt nhìn thực thanh xuân là 40 mươi biến ba mươi cận thị viễn thị chưa bao giờ nghe thấy danh từ trong phòng mọi người nghe lý đại phu nói chỉ cảm thấy như là đang nghe thần tiên nói chuyện lý mẫn đối này hơi hơi mỉm cười cũng không đã làm nhiều giải độc, bởi vì biết lại giải thích bọn họ cũng nghe không rõ, không bằng đợi chút cầm cái kia đồ vật cấp vương bà bà thử xem liền rõ ràng. Cấp bà bà trị liệu vật phẩm ta đặt ở từ trưởng quay nơi đó. Chờ từ trưởng quay tới rồi rồi nói sau. Lý Mẫn nói lời này khi, ngoài phòng, dọc theo cửa thôn phương hướng truyền đến tiếng vó ngựa bộ dáng. Tiểu khen núi toàn thôn hộ gia đình thưa thất không đến mười hộ nhân ra, tới rồi ban đêm càng lại an tĩnh muốn mệnh. Cửa thôn một có người tới, cực nhỏ không bị nhận thấy được. Một chiếc xe ngựa vào cửa thôn. Trong thôn một ít cảnh giác hộ gia đình mở ra cửa sổ vừa thấy, nhìn thấy hình như là thường nhân xe ngựa, là hướng đông giác núi lớn trong nhà chạy tới, bởi vậy không có lòng nghi ngờ. Đơn giản là, mọi người đều biết sáng nay thượng Thái Trang chủ lại đây. Thái Trang chủ thường xuyên mang chút người làm ăn đến núi lớn trong nhà làm khách. Trước lạ sau quen. Có chút người trong thôn, cũng sẽ như vậy ủy thác núi lớn thông qua Thái Trang chủ cùng Trung Nguyên Mậu Dịch, bởi vậy được lợi không ít. Thái trang chủ mang ai tới làm buôn bán đều hảo, đều thực chịu người trong thôn hoan nên. Xe ngựa ngừng ở núi lớn trong nhà trước cửa. Thái trang chủ nghe được cửa thôn động tĩnh thời điểm, đã lập tức đẩy cửa ra đi xem xét. Tiếp đầu, chỉ huy kia xe ngựa tìm được thích hợp địa phương tạm dừng nghỉ ngơi về sau, vài bóng người tùy theo từ trên xe ngựa xuống dưới, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động mà phân tán mở ra. Niệm Hạ cùng từ trưởng quẩy từng người sách theo cái quý trọng tay mải, đi theo thái trang chủ đi tới nhà chính. Nghe được cửa phòng khẩu quen thuộc tiếng bước chân, cùng với chính mình tiểu nha hoàn giống chim sẻ giống nhau dịu rít lại nhảy thanh. Lý Mẫn chưa bao giờ có giống thời khắc này như thế thoải mái mà tùng khẩu đại khí. Rốt cuộc là có người an toàn đến nơi này. Đi vào trong phòng lúc sau, Niệm Hạ Cơ Linh mà hướng trong phòng nhìn một vòng, thấy có người xa lạ, khuỷu tay thượng treo tay nải lập tức đi đến Lý Mẫn bên cạnh, cơ hồ là dán ở Lý Mẫn bên thai nhỏ giọng nói câu, "Thập ra tới." "Thập ra Lý Mẫn híp híp mắt, Ngay sau đó ý bảo ở bên Thái Trang chủ. Thái Trang chủ đem vương bà bà nâng dậy tới, đưa vào bên trong phòng. Còn lại người, thắp đi theo Lý Mẫn, trở lại bên trái phòng cho khách. Ngồi xuống lúc sau, Lý Mẫn đối vừa đến người cẩn thận đề ra nghi vấn, các ngươi là khi nào quá quan. Niệm hạ đệ thấp tiếng nói, nhất nhất đúng sự thật giảng thuật, đại thiếu nãi nãi, nô tỷ cùng từ trưởng quầy đều là ở mặt trời lặn phía trước quá quan. Lúc ấy, Xuân Mai các nàng là bị an bài ở nô tỳ mặt sau. Nô tỷ quá quan không lâu, đột nhiên nghe nói là có người xe ngựa ở quan khẩu bị người ngăn cản. Nói là hoàng đế khâm sai bắt được đào phạm, đào phạm là hộ quốc công phủ nha hoàn. Nô tỷ như vậy cân nhắc, rất có thể là Xuân Mai hòa thượng cô cô kia chiếc xe ngựa ai người cản, không có tránh được một kiếp. Nô tỷ cùng từ trưởng quầy vì thế đều trong lòng như có lửa đốt, vốn định ở nơi đó chờ tin tức, nhưng là, lại sợ nếu những người đó bắt được Xuân Mai, kế tiếp đuổi theo chúng ta nói, như vậy tưởng tượng. Chúng ta đành phải vòng một vòng đường xa, xác định không có truy binh, mới dám vòng đến thôn này tới. Bị người nào ngăn lại? Người nói Hoàng thượng không sai. Lý Mẫn hỏi. Đúng vậy. Nô tỷ cùng từ trưởng quầy quá quan thời điểm cũng không có khác thường. Giống đại thiếu mãi mãi cùng mạnh kỳ chủ tưởng như vậy, quan khẩu quan quân binh lính, kỳ thật cũng không biết chúng ta những người này trông như thế nào. Nghe nói, Hoàng thượng không sai là thập hoàng tử. Nói tới đây, niệm hạ hung hang rầm một chân, là tất cả những khí cùng phẫn nộ. Nhớ trước đây, Lý Mẫn giúp đỡ chỉ hết Hy Vương Phi cùng 16 gia, là liên tiếp giúp thập gia lão bà cùng đệ đệ. Nhưng hiện tại Hảo, lại là một con bạch nhãn lang, lấy hoán trả ơn. Thực sự đáng giận. Lý Mẫn biết chính mình tiểu nha hoàn khí cái gì, nói, đương đại phu gặp gỡ loại sự tình này là nhiều nữa. Lúc trước, bổn Phi cứu cũng không phải thập gia, mà là Hy Vương Phi. Cứu 16 gia, hiện tại Trang Phi không cũng không có động tĩnh Không cần trông tệ vào những người này báo ân. có thể nguyện ý không thêm phiền đã thực hảo đến nỗi thập ra cái kia bản tính hắn giờ phút này nếu là không ra đầu là sợ hãi kế tiếp hoàng thượng sẽ lấy hắn khí tử dùng hoàng đế là từ trước đến nay hữu dụng liền dùng vô dụng nhìn đều chán ghét thập ra bởi vì là kẻ bất lực cho nên chẳng sợ không có làm chuyện xấu đều phải ai hoàng đế xem thường đại thiếu nãi mãi niệm hạ tưởng chính là như thế nào người tốt không có hảo báo đâu người tốt không thể nói hoàn toàn không có hảo báo nhưng là Vì báo đáp, mới đi làm tốt sự, đó là không đúng logic, không cứ gọi làm tốt sự. Đương nhiên, quốc gia vì cổ vũ càng nhiều người làm tốt sự, khẳng định là cho dư ngợi khen cùng hồi báo. Nhưng là, làm tốt sự nhân tâm khẳng định không thể như vậy tưởng. Nói nữa, có thể bởi vì không khéo giúp một cái người xấu, toàn bộ phủ định, không bao giờ bang nhân sao, đương nhiên không có khả năng. Chỉ là, trong hoàng cung những người đó, thật là không có một cái có thể tin. nàng lý mẫn vốn dĩ căn bản đều không nghĩ đạp kia nổi nước đục chẳng qua lúc ấy ở kinh sư thân bất do kỷ rất nhiều thân phận quan hệ gông cùng xiềng xích trụ hoàng thượng thánh chỉ không chấp hành chờ hoàng thượng chém đầu mình cũng không đúng giống lý mẫn nói nàng cứu chính là hy vương phi cùng thập gia không có gì quan hệ hy vương phi cùng thập gia nói là phu thê chính là từ lập chắc phi chuyện này phát sinh lúc sau quan hệ đã là tan vỡ hiện giờ lý mẫn yêu cầu lo lắng chính là xuân mai hòa thượng cô cô phải làm sao bây giờ tư trường quay tiến lên một bước bổ thượng một câu một đường đi tới sở nghe tin tức giống như đều không có nghe nói có ai bị bắt ở quan khẩu ngăn lại người nhưng là không có đem người bắt lại bởi vì ở xuân mai nơi đó thập ra không có phát hiện nàng lý mẫn bóng dáng cố ý thả chạy xuân mai chờ xuân mai đảo tẩu lộ tuyến cấp thập gia bọn họ dẫn đường này sắc thật như là thập ra có thể nghĩ ra được chủ ý cho nên không thể nói thập ra hoàn toàn là cái vô dụng kẻ bất lực mạnh kỳ chủ ở các người mặt sau Lý Mẫn đột nhiên ánh mắt lóe lóe, hỏi. Đúng vậy, hắn hẳn là cuối cùng đi. Dựa theo phía trước hiệp định, Mạnh Hạo Minh sẽ cuối cùng một cái thông quan. Như vậy trong đội ngũ có người ở thông quan khi phát sinh chuyện gì, hắn đều có thể nhìn đến rõ ràng. Cho nên, không sợ Xuân Mai bọn họ thông quan lúc sau sẽ thượng thập ra cái này đương. Chính là, liền càng sợ, Xuân Mai bọn họ sẽ giữ nhiều lành ít. Hoặc là bị chảo, hoặc là là. Lý Mẫn một bàn tay ấn ở trên mặt bàn. đó là nàng vừa vặn không lâu tay trái tư trưởng quay nhìn đều lo lắng nàng xúc phạm tới vừa vào tay tưởng khuyên một câu lý mẫn ngẩng đầu thấy vẻ mặt của hắn nói ngươi giúp ta lấy cái đồ vật là lần trước ta làm ngươi làm cái kia mắt kính đưa đi cấp nơi này vương bà bà thử xem tức ngươi vào nhà lúc sau thấy vị kia bà bà tư trưởng quay nghe thấy nàng lời này lập tức dựa theo nàng phân phó đi làm tiểu lý tử cùng nghiệm hạ cho nhau nhìn nhìn đều nhìn ra lý mẫn tâm tình không tốt lại không biết khuyên như thế nào bởi vì là bọn họ đều giống nhau có thể đoán ra xuân mai đám người lần này thật là giữ nhiều lành ít chỉ là bọn họ tưởng tựa hồ cùng lý mẫn tưởng không giống nhau bọn họ chỉ nghĩ đến xuân mai các nàng một khi bị chảo đem ở trong tay địch nhân như thế nào bị mọi cách tra tấn lý mẫn tưởng lại là nếu là mạnh hạo minh hạ quyết định mạnh hạo minh sẽ như thế nào làm chính mình lão công là một cái thế nào người nàng rất rõ ràng hơn nữa chính mình lão công như thế nào nghiêm khắc quản chính mình phía dưới người Nàng cũng có biết một vài Nàng lão Công Dù sao cũng là cái mang binh đánh giặc Mạnh Hạ Minh Giống nhau là ở nàng lão Công nghiêm khắc trong quân đội xuất thân quan quân Sẽ hy sinh rất đi Lý Mẫn tưởng Nếu Mạnh Hạ Minh Thật sự như nàng suy nghĩ chính là người như vậy Khẳng định là sẽ làm Xuân Mai hy sinh rớt Đây là nàng sợ nhất Cũng có lẽ Nàng lão Công sẽ giáo chính mình quan quân vô luận như thế nào Sẽ không dễ dàng ném xuống chính mình một cái binh Như vậy Xuân Mai có lẽ còn có thể cứu chữa. Hiện tại lại nghĩ như thế nào đều không có dùng. Lý Mẫn nhắm mắt lại. Từ trưởng quầy mang theo kia ở kinh sư đặc biệt chế tác mắt kính. Nay phúc mắt kính là Lý Mẫn làm từ trưởng quầy giúp chính mình tìm thợ thủ công. Ý đồ làm bác sĩ khoa ngoại dùng hiện hơi mắt kính khi thuận tiện cấp đánh mắt kính. Mấy phó số độ bất đồng kính cận. Mấy phó lao thị kính. Kính viện thị thực mau đưa ra đi. Bởi vì cổ đại, rất ít người. Giống hiện đại người như vậy cả ngày tiếp xúc sản phẩm điện tử mà từ nhỏ biến thành cận thị, cho nên, trừ bỏ dùng ở một cái bởi vì ban đêm đọc sách quá nhiều không có chú ý đôi mắt thư sinh mặt trên bên ngoài, còn lại đều đạt. Lý Mẫn dứt khoát làm từ trưởng quảy mang ở trên người, nghĩ đưa tới Bắc Kiến đi, xem có thể hay không gặp gỡ thích hợp người bệnh. Hiện tại, bắt được vương bà bà nơi đó. Vương bà bà cùng Thái Trang chủ chỉ nhìn cái này trước đây chưa từng gặp đồ vật cảm thấy tò mò, không biết dùng làm gì. Tư trưởng quay tự mình cấp vương bà bà Thí Mang. Muốn nói đến Trung Quốc cổ đại, cũng không phải không có mắt kính. Theo lịch sử ghi lại, Minh Triều thời kỳ dân gian, đã có mắt kính hiện thân, có thể là phương Tây truyền vào, dùng chính là thủy tinh phiến tới chế tác. Chỉ tiếc Lý Mẫn hiện tại thân ở Đại Minh Vương Triều, tựa hồ còn không có xuất hiện thứ này. Nhưng là Lý Mẫn dựa theo lịch sử ghi lại, cho chính mình làm mắt kính, dùng tử xấu chờ 12 địa chi tới phân chia mắt kính sâu cạn. mấy bức mắt kính cấp vương bà bà thay phiên mang quá về sau, vương bà bà tuyển kính cận đại khái là thân trở lên, cận thị mang trọng, khó trách vẫn luôn đều thấy không rõ đồ vật. Vương bà bà đeo cái này kỳ quái đồ vật về sau, thế giới lập tức cũng không rõ ràng biến thành rõ ràng, cái loại cảm giác này giống vậy chiếu sáng vào trong bóng tối, hết thảy đều biến sáng ngời lên. Ta thấy, đều thấy. Vương bà bà kích động mà đứng lên, bắt lấy thái trang chủ cánh tay. Thái trang chủ đều bị tay nàng đầu ngón tay chảo sinh đau, chính là thấy nàng thật sự có thể thấy đồ vật, thật sự vì nàng cao hứng, một khối lao nước mắt nói, không nghĩ tới, không cần phương thuốc, không cần dược, vương bà bà mắt tật đều có thể chữa khỏi, nhiều ít năm không thể thấy đồ vật đôi mắt đều có thể có thể rõ ràng mà thấy đồ vật, là thần tiên, là chân chính thần tiên. Đúng vậy. Vương bà bà càng vì kích động, thằng bắt lấy thái trang chủ tay nói, mang ta đi, mang ta đi thấy Lâm đại phu, ta phải cho Lâm đại phu dập đầu. Con có, thứ này như vậy quý trọng, làm sao bây giờ? Ta có thể lấy cái gì đồ vật cấp Lâm Đại Phu đáp tạ sao? Đáp tạ Lâm Đại Phu liền không cần. Tư trưởng quay chỉ biết Lý Mẫn làm hắn ra tới đúng là bởi vì tâm tình không tốt, lúc này đi quấy giày ngược lại không tốt lắm, hơn nữa Lý Mẫn trước nay đối người bệnh đáp không đáp tạ cũng không để ý. Sao lại có thể không cần? Vương bà bà kiên quyết khẩu khí nói, quay đầu đối Thái trang chủ, ta nơi này, có núi lớn đào cái kia dược, khả năng Lâm Đại Phu dùng đến, ngươi giúp giúp ta, đi đem nó lấy ra tới. Ta biết núi lớn đem nó giấu ở hầm, vốn dĩ chính là muốn chuẩn bị tặng cho ta chưa khỏi mắt tật đại phu. 148 biến động, đã chết. Thập ra bỗng nhiên xoay người, hai chỉ trong mắt giống ăn người giống nhau tỏa định trước mắt trở về báo tin người. Đối phương bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân phát mau, căng ra đầu nói, nhảy vực, mương rất sâu, theo nô tài chờ phỏng đoán, ngã xuống đi xe ngựa cùng với trong xe ngựa người, không có khả năng, có thân còn khả năng. Các ngươi làm nàng nhảy vực. Ra có cho các ngươi làm nàng nhảy vực sao? Thập ra nâng lên một con giày dẫm đến đối phương trên mặt. Đối phương bị hắn một chân dẫm tới rồi trên mặt đất, động cũng không dám động, trong miệng run run rẩy rẩy mà bài trừ một ít xin tha tự ngữ, thập ra, tha nô tài. Nô tài cũng không biết bọn họ thế nhưng sẽ nghĩ nhảy vực. Vốn là đem người đều vây khốn ở nơi đó, bọn họ là trốn không thoát đâu, chỉ chờ bọn họ nhấc tay đầu hàng. Nô tài căn bản không có gọi bọn hắn nhảy vực. Ngươi không có gọi bọn hắn nhảy vực. bọn họ sẽ đi nhảy vực. ngươi đương ra là ngốc tử sao? ra lúc này cho ngươi đi nhảy vực, bồi nằng nhảy. thập gia điên cuồng tiêu là thanh đưa tới cách vách trụ hàng xóm. lý huấn nghe tiếng muốn là muốn phái lục nhi lại đây xem, sau lại ngẫm lại không bằng chính mình tới, có thể thuận đường hỏi thăm tin tức. kết quả, đi tới cửa, thấy mã gia phụ tử khả năng trước một bước đến lại ngốc ở cửa. trong phòng trên sàn nhà, cái kia thị vệ bị thập gia dạy là dâm đến mặt thịt mơ hồ, đầy đầu máu tươi, rất là làm cho người ta sợ hãi. Mà thập ra giống như đều không có nhận thấy được tới người, thẳng cho hả dợ. Mọi người là chưa từng có gặp qua thập ra hình dáng này, lần cảm giật mình, sinh sôi mà toàn đần ra. Lý Huánh trong lòng tưởng, cái này thập ra đột nhiên làm gì sinh như vậy đại khí. Chỉ là bởi vì không có có thể bắt lấy đảo phạm sao. Nam nhân cái loại này xấu xa tâm tư, nàng Lý Huánh cũng hơi biết được. Là có nghe nói, kia thập ra là văn nhã bại hoại, mặt người giả thú, bình thường trang cùng hy vương phi là khổ mệnh về đường. Trên thực tế, Sớm tại cưới hy vương phi phía trước, là thanh lâu khách quen. Xuân mai cái kia nha đầu chết tiệt kia, hơi chút trang điểm nói, là lớn lên so giống nhau tiểu thư đều phải xinh đẹp, khó trách dẫn tới thập gia trong lòng phạm vào tàn niệm. Cho nên nói nữ nhân gả cái nam nhân có ích lợi gì, nam nhân thấy bên ngoài xinh đẹp, còn không phải đứng núi này trông núi nọ Thập gia, mã gia phụ tử rốt cuộc ý thức được, muốn tiến lên đi kéo người. Thập gia nghe được thanh âm, dừng lại chân, quay đầu nhìn đến bọn họ mấy cái. Giữ tợn gương mặt cũng không tới kịp toàn bộ thu thập chỉnh tề, nhất thời lửa giận càng sâu, một chân lại đá đến người nọ trên ngông giống, lan. Mã gia phụ tử như vậy trở lên trước, đuổi theo thập gia nhỏ giọng hỏi thăm, thập gia là đã xảy ra chuyện gì? Dẫn tới thập gia như thế lửa giận. Thập gia mặt vững vàng một tầng xanh mét nhan sắc, thoạt nhìn rất là nghiêm túc, không giống vừa rồi cuồng nhân bộ dáng, nói, buồn vương cũng là không nghĩ tức giận. Chỉ là... nghĩ đến bổn vương phía dưới những người đó như thế thiếu cảnh giác thiếu chút nữa lâm vào đối phương bấy giờ khi tim đau như cát bổn vương đúng là sợ bọn họ không biết sống chết làm việc không cẩn thận không chu toàn lần sau sẽ hại chính mình mà thật sâu lo lắng không thôi đành phải đối này tiến hành dạy bảo hy vọng bọn họ có thể mau trong cải tà quy chính mã gia phụ tử nghe vậy cho nhau nhìn nhìn tiếp theo cùng nhau than thanh làm khó thập ra vì chính mình bộ hạ một mảnh khổ tâm lý ánh đi lên trước tùy tay dương lên khăn như là lơ đáng hỏi thập ra, chẳng lẽ là đêm qua không có đuổi tới người mã gia phụ tử ánh mắt sáng lên manh ngồi tới thập ra đối này là hướng lý hoanh trên mặt kia tầng hắc khăn che mặt tàn nhẫn chừng mắt nhìn hai mắt hắn đều không có tưởng hảo như thế nào lợi dụng mã gia phụ tử thập ra kỳ thật không cần nôn nóng lý hoanh nói theo dân nữ biết tối hôm qua không ngừng thập ra người đuổi theo giống như quách tướng con người cũng không cam lòng lạc hầu. nếu bản về yến môn quan phạm vi trăm dặm động tĩnh không có so quách tướng quân người rõ ràng hơn ý tứ là nói ưu thế như cũ ở quách tử đạt trong tay phạm vi trăm dặm nếu bọn họ không ngừng chạy thoát trăm dặm đâu quách tướng quân quân đội cần thiết đóng tại hiến môn quan có thể phái ra bao nhiêu người đến núi sâu rừng già tìm tòi thập ra từ trong lỗ mũi trực tiếp hừ lạnh một tiếng toàn là khinh thường tối hôm qua thượng kia chiếc xe ngựa nhảy xuống đi mương thâm đạt ngàn trượng xe ngựa ngã xuống mương đế tan xương nát thịt bổn vương không tin Thực sự có người có thể ở như vậy tình hình hạ chạy thoát, nói nữa, kia vẫn là hai cái tay không tức sát, không biết võ công nhược nữ tử. Mã gia phụ tử bởi vì không rõ ràng lắm ngọn nguồn, vẫn luôn ở bên an tĩnh mà nghe bọn hắn nói chuyện. Nhìn ra được, tựa hồ Lý Huánh cùng thập gia chi gian coi tranh chấp, mà Lý Huánh lại giống như biết đến sự tình không thể so thập gia thiếu. Mã gia phụ tử giao lưu ánh mắt, lập tức nhiều một tầng suy xét. Lý Huánh bị thập gia này phiên như là gian dạy khẩu khí đỉnh trở về. Lại là không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, hành lễ nói, nếu không có cái khác chuyện này, dân nữ trước tiên lui hạ. thập ra đưa lưng về phía nàng, xua mặt, tâm tình thật không tốt. Mã gia phụ tử giống nhau cáo tử, ra cửa, hướng tả đang muốn hồi chính mình cư trú tiểu viện, phía trước cửa, đứng một cái nha hoàn, đúng là lý vánh bên người nha hoàn Lục Nhi. Lục Nhi hướng bọn họ hai người hành lễ, khỏe miệng lộ ra một cái giảo hoạt Ngưng nhi. Đêm khuya đại tuyết bay tán loạn, khe núi tiểu thợ san thôn. Phong tuyết thanh âm ở trong thôn gào thét mà qua, một đêm tiếng vang, làm ngủ người đều không được căn bình. Niệm Hạ cấp Lý Mẫn nằm ở trên giường hai chân che khẩn trăn. Lý Mẫn túi đầu nhìn nhìn đồng hồ quả quyết, nửa đêm hai giờ đồng hồ, không ngừng Xuân Mai hòa thượng cô cô không hề tin tức, mạnh hạo Minh cũng vẫn luôn không có đến. Đại thiếu nãi nãi, Xuân Mai khẳng định cắt nhân thiên tướng, ngươi cũng đừng quan tâm. Niệm Hạ nhỏ giọng mềm giọng mà khuyên. Ở ngay lúc này, vang cửa thượng chuyển đến thùng thùng hai tiếng. Lý Mẫn dương mắt. đối tiểu nha hoàn bắn xuyên qua một ánh mắt nhi niệm hạ ngay sau đó đứng dậy tay chân nhẹ nhàng đi đến ván cửa mặt sau nhẹ giọng hỏi ai ta ngoài cửa là tiểu lý tử thanh âm biết tiểu lý tử là nằm ở ngoài cửa phòng mặt đáp trương bản tử phụ trách thủ vệ niệm hạ kéo ra môn cửa không có ngọn đèn dầu tiểu lý tử mặt giấu ở trong bóng tối đen nhánh mơ hồ không rõ nhưng là tiếng lại rất rõ ràng hỏi đại thiếu mãi mãi ngủ rồi sao mới vừa ngủ hạ niệm hạ cẩn thận cũng không lập tức thừa nhận lý mẫn không có ngủ tiểu lý tử như là hướng trong phòng nhìn hạ bộ dáng nói mới vừa mạnh kỳ chủ người cưới ngựa về trước tới nói đợi chút sẽ đem người bị thương đưa về tới ai bị thương niệm hạ trong cổ họng áp không được kia một tiếng run run kinh hãi tiểu lý tử gật đầu về điểm này đầu động tắc không tự chủ được mà trầm trọng trong phòng lý mẫn xúc lên trên người chăn ngồi dậy cửa hai người nghe được nàng động tĩnh lập tức vào phòng đem cửa đóng lại tiểu lý tử ngươi lại đây chờ chính mình tiểu nha hoàn cho chính mình mặc vào áo ngoài giải lùa choàng lý mẫn ngồi ở trên giường đất gọi người lại đây đến trước mặt hỏi chuyện niệm hạ ngồi sổm xuống, xuống cho nàng kia hai chân thượng lại mặc vào xong vớ thời tiết bởi vì đại tuyết lạnh rất nhiều cái này nhà ở là thiêu mà giường đất đều không cảm thấy ấm áp tiểu lý tử đi đến nàng trước mặt đáp lời nói mạnh kỳ chủ người ta nói khả năng quăng ngã chặt đứt xương cốt tổng cộng bao nhiêu người lý mẫn biết nếu xảy ra chuyện nói xuân mai hòa thượng cô cô khẳng định là một khối xảy ra chuyện người bị thương không có khả năng chỉ có một nói là ba cái lý mẫn sắc mặt lập tức trầm trọng xuống dưới niệm hạ cùng tiểu lý tử đều ngồi quỳ ở nàng trước mặt không dám lên tiếng chỉ xem nàng kia mặt nghiêm túc phảng phất đều có thể dự đoán đến sự tình khả năng so với bọn hắn mấy cái trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều đại thiếu nãy mãi có lẽ niệm hạ liếm liếm môi khô khốc tưởng lại nói các nhân thiên tướng nói nếu nói là ba cái khẳng định là một khối là ngay. Niệm hạ cùng tiểu lý tử một khối cả kinh, tưởng lý mẫn làm sao mà biết được. Kỳ thật không khó đoán. Dựa theo lý mẫn cùng mạnh hạo minh xuất phát trước thương lượng tốt đối sách, tất cả nhân viên muốn từng nhóm tiểu phê lượng mà thông quan, đây là vì tránh cho một khi trong đó một cái bị trảo, sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Trong đó, la hấu phụ nữ và trẻ em, phải có nam tử hộ vệ. Nữ tử trốn lộ, giống Xuân Mai Thượng cô cô này đó không tập võ công, khẳng định là trốn không mau, kia muốn ngồi trên xe ngựa. lại an bài cái hát tiêu kỳ binh lính đương sa phu đã làm hộ vệ lại là đảm đương giám thị nhãn tuyến một khi sự tỉnh trên đường phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều phương tiện mạnh hạo minh ở viễn trình tiến hành thao tác đây là bộ đội quan quân tác phong lý mận trăm phần trăm tin tưởng chính mình lão công bồi dưỡng ra tới mạnh hạo minh phần trăm tám chín mười đều là sẽ làm như vậy xe ngựa nếu có thể thoát được quá truy binh đương nhiên tốt nhất bất quá tìm một chỗ trước che giấu lên đến lúc đó lại nghĩ ra lộ nếu trốn bất quá đi bị địch nhân vây khốn, duy nhất có thể làm sự, chỉ còn lại có nhảy vực. Ba người, một chiếc xe ngựa, vừa vặn một khối lạc nhai. Cho nên nghe thấy cái này ba chữ, nàng Lý Mẫn kỳ thật nên cảm thấy là bất hạnh trung đại hạnh. Tuy rằng không biết này ba cái người bị thương thương thế như thế nào, nhưng là có thể lạc nhai về sau giữ được tánh mạng, không thể không nói là kỳ tích. Lý Mẫn than một tiếng tức. Chính mình ở hiện đại bệnh viện trực ban thời điểm, gặp được khám gấp tai nạn xe cộ người bệnh cũng nhiều, những cái đó có thể truy nhai lúc sau ở trong xe giữ được điều tánh mạng, giống nhau đều gọi là kỳ tích, căn bản không phải khoa trương lời tuyên bố. Bởi vì, truy nhai lực đánh vào, dùng khoa học lý luận tới phỏng đoán, trừ phi có kỳ tích phát sinh, cơ bản là ném tới tan xương nát thịt. Tương năng ở hiện đại, không phải cũng là bởi vì tai nạn xe cộ truy nhai mới không có tánh mạng. Niệm Hạ nghe nàng như vậy vừa nói, càng là trong lòng hoảng sợ nhiên, tiến lên đỡ nàng hạ giường đất thời điểm, tay chân đều có chút mờ mịt, không biết có thể làm cái gì. lý mẫn hạ giường đất ngay sau đó phân phó người chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng người bị thương đi trước đem từ trưởng quầy kêu lên sau đó đàng gia an trí người bệnh nhà ở nghiệm hạ đi nấu nước sôi càng nhiều càng tốt tiểu lý tử người giúp từ trưởng quầy chuẩn bị dược liệu chờ vật phẩm đã biết đại thiếu nãi mãi may mắn tối nay tiếng gió tuyết thanh đại che giấu thanh âm cũng không có kinh động đến trong thôn cái khác hộ gia đình bởi vì thời tiết đột nhiên rơi xuống thủy đều đóng băng ở nhóm lửa tuổi lửa không đủ Thái trang chủ mang theo người, suốt đêm đến núi lớn ra mặt sau trong rừng nhặt bó củi. Không lâu, nghe thấy được tiếng vó ngựa từ xa tới gần, cũng không có từ thôn đầu tiến bảo, là vòng qua thôn bên ngoài, từ một con đường khác trực tiếp buôn núi lớn cửa nhà tới. Tiểu thợ săn thôn cùng núi lớn ra, lại nói tiếp mạnh hạo minh đều đã tới, giống thái trang chủ, từ lúc bắt đầu, đều là hắn quen thuộc người, nếu không, chính mình chủ tử cũng sẽ không an bài hắn tiến hành cái này gian khổ nhiệm vụ. năm con ngựa, trước sau một cái hộ vệ, Trung gian tam con ngựa mỗi người đà vận một cái người bị thương. Thít chặt vó ngựa tới rồi cửa phong khẩu. Chịu quá tốt đẹp giáo dục quân mã, đều không có một cái ra tiếng, chỉ là ở lạnh băng tuyết thiên lý tử mã trong lô núi phu nhật khí. Têu một người chiếu cấu ngựa, mạnh hạo minh dẫn đầu từ yên ngựa thượng nhảy xuống, đối từ bên trong đẩy cửa ra đi ra tiểu lý tử hỏi, đại thiếu nãi nãi đâu. Tiểu lý tử xem bọn họ mấy cái, trên người trên quần áo trên tóc trên vai, tất cả đều là bị lông ngỗng đại tuyết bao trùm ở. mạnh hạo minh lông mày thượng đều rầm rạp tích tuyết viên có thể thấy được trên đường tao ngộ đến đột nhiên rơi xuống đại tuyết có bao nhiêu đáng sợ nói thỉnh mạnh kỳ chủ chức vào nhà lại nói đại thiếu mãi mãi kêu tất cả mọi người vào nhà mạnh hạo minh không có quên ở vào nhà trước trên hành lang dùng tay trước chụp đánh hạ thân thượng tuyết nếu không sẽ đem hàn khí mang nhập trong phòng đi vào trong phòng lý mẫn nghiễm nhiên là ở nghe được thanh âm lúc sau đứng lên liền chờ hắn không biết vì sao mạnh hạo minh ở đột nhiên nhìn đến nàng gương mặt khi Trong lòng nắm nửa thanh, hơi hơi thấp hạ mày, ở nàng trước mặt quỳ một gối, thần đến trượm. Một câu bên trong hàm nghĩa quá nhiều, thẳng làm nghe người đều kinh hồn tăng đảm. Niệm hạ đứng ở Lý Mẫn mặt sau, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều điếu lên, vì thế, hốc mắt như là cái gì muốn lưu động dường như. Lý Mẫn thanh lãnh thanh âm lúc này phát ra rồi, mắt lạnh giống như vào đông nước suối dường như, đem người bị thương ngâng tiến vào Mấy chữ mắt, rõ ràng có thể thấy được, từ nàng tức mỏng môi nổ ra, giống như lạnh băng một cây đao Khi thế nghiễm nhiên có thể thấy được. Đem phòng trong những cái đó bởi vì mới vừa nghe được Mạnh hạo Minh câu nói kia mà bởi vậy hoài bi thương không khí, như là trong nháy mắt chém sạch sẽ. Hiện tại nơi nào là bi thương khóc thút thít thời điểm, trước nhìn tình huống lại nói, cho dù là thật sự ba người toàn muốn chết, lúc này cũng tuyệt đối không phải khóc thời điểm. Mọi người dương mắt, vọng đến lý mẫn biểu tình, đều bất giác minh lệ mà đánh cái cơ linh. Một đám, lập tức một lần nữa chấn khởi tinh thần. Mạnh hạo Minh giống nhau. Giống như từ địa phương nào hoàn hồn, lập tức gật đầu đứng lên. Ngay sau đó vung tay lên, mặt sau kia ba cái ôm người bị thương binh lính, từ cửa tiến vào Ba cái người bị thương một khối vào nhà, tình huống hẳn là biến hỗn loạn mới đúng. Chính là, có Lý Mẫn phía trước công đạo, ở hiện có nhà ở diện tích hạng, ở thống nhất địa phương trước mắt nổi lên ba cái giản dị và hắn giường. Như vậy người bị thương tiến vào về sau, y đi theo trình tự, đặt ở ván giường thượng. Tiểu Lý Tử cùng từ trường quay Phân biệt trước cấp trong đó hai cái người bị thương làm đơn giản kiểm tra cùng xử lý, lý mẫn còn lại là ở người bị thương bị nâng vào nhà thời điểm, đứng ở cửa, mỗi một cái trước đại khái đánh giá hạng, xác định đem nặng nhất cái kia người bị thương nâng tới rồi bên tay trái vắng giường, từ chính mình tự mình kiểm tra. Trải qua một phen cùng thời gian thi chạy khẩn trương cùng bận rộn về sau, bước đầu phán đoán, thượng cô cô thương thế nhẹ nhất, Bởi vì là ở xe ngựa truy nhai khi bị Sa Phu trước một phen tún ra tới ném tới huyền nhai bên cạnh sông ra tới một khối nhánh cây thượng, cho nên, trên người chỉ có một ít làn da thượng chảy ra, liền gãy xương đều không có. Chỉ là tuổi khá lớn, một đường sóc này đầu váng mắt hoa, có tuột huyết áp huyết áp thấp tật xấu, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Bởi vì xe ngựa lạc nhai tốc độ thực mau, kia Sa Phu cứu thượng cô cô một phen, quay đầu lại lại đi cứu giúp Xuân Mai biến thành không kịp. hai người cùng với xe ngựa là ở huyền nhai trên vách đã trải qua vài lần mãnh liệt va chạm mới có thể chạy thoát. Sa Phu là tay trái chân phải gãy xương nhưng là dù sao cũng là người tập võ biết như thế nào ở truy nhai khi bảo hộ chính mình tránh cho thương đến quan trọng bộ vị. trừ bỏ gãy xương bên ngoài rất may ở bên trong thân thể quan trọng nội tạng cũng không có đã chịu chí mạng tổn thương. vì thế ba người bên trong còn lại tới cái kia là bị thương nghiêm trọng nhất. nhìn đến Lý Mẫn đi tới Xuân Mai bên người kiểm tra lúc sau. Vẫn luôn biểu tình nghiêm trọng không nói lời nào, mạnh hạo minh ở phía sau nhịn thật lâu, mới nói một câu, cứu lên nàng khi, nàng còn có thể mở miệng nói chuyện. Nàng nói gì đó. Lý mẫn không có đem đầu quay lại đi xem hắn, chỉ dùng rõ ràng thanh âm hỏi. Mạnh hạo minh như là khó có thể mở miệng, chần chờ một lát, mới nói, nàng nói, nói nàng chính mình không có phản bội đại thiếu nãi nãi. Lý mẫn nghe thấy hắn những lời này về sau, khỏe mắt bay qua đi, ở trên mặt hắn liếc liếc mắt một cái. Mạnh Hạo Minh cảm giác bị nàng cái này sắc bén ánh mắt một chát, mặt thang thượng nơi đó đều phải bay nhanh mà tràn ra huyết tới. Thấy Lý Mẫn thu hồi ánh mắt, Mạnh Hạo Minh tiếp theo hỏi lại, đại thiếu nãi nãi, nàng thế nào? Ngươi cho rằng nàng thương thế như thế nào? Ngươi là quan quân, không có khả năng không có cùng quân y y hay một khối học quá một ít y y thuật, ngươi không thể làm ra bước đầu phán đoán sao. Đối mặt Lý Mẫn hai câu sắc bén nói, Mạnh Hạo Minh á khẩu không trả lời được. Hắn từ nơi xa nhìn đến xe ngựa lạc nhai về sau. đã biết bọn họ ba cái khẳng định giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, theo hắn suy đoán, người của hắn khẳng định là trước cứu lao giả. Kể từ đó, cuối cùng có khả năng nhất hy sinh người là nàng. Này có thể nói là nàng mệnh. ở hắn hạ quyết tâm đối chính mình người phát ra như vậy mệnh lệnh lúc sau, kết quả sẽ như thế nào? Hắn trong lòng sớm có cái mong muốn. Lý Mẫn nói thật, thật cũng không phải tưởng châm chọc hắn. Hắn ở như vậy dưới tình huống, cần thiết làm ra như vậy lựa chọn. Tổng so với kia những người này bị địch nhân chảo trở về cha tấn đến chết muốn hảo. Đổi làm là nàng Lý Mẫn, có lẽ có thể làm được lựa chọn, cũng chỉ có thể là cùng hắn giống nhau. Nhẹ giọng một câu than thở tràn ra khỏe môi, Lý Mẫn nói, nàng yêu cầu giải phẫu tỳ tạng tan vỡ có khả năng yêu cầu bỏ đi rất tỳ tạng. Cái gì? Tuy rằng nghe không hiểu Lý Mẫn trong miệng nói cái gì giải phẫu chính là, mạnh hạo minh có thể ý thức được nàng trong miệng theo như lời nghiêm trọng tính, bất chi bất giác. hắn tay chân đều khởi sướng một trận run. Còn cân chuyến máu. Nếu ngươi cùng nàng nhóm máu giống nhau, đây là ngươi có thể vì nàng làm sự. Dư thừa nói, Lý Mẫn không có thời gian nói, chạy nhanh gọi tới từ trưởng quầy làm tốt cấp người bệnh khai đao chuẩn bị. Người bệnh hiện tại là nội thương mất máu ở và hôn mê trạng thái, nhưng thật ra có thể tỉnh đi gây tê dược. Đem người bệnh ngâng tiến phía trước chuẩn bị tốt giải phẫu phòng, Lý Mẫn thay một thân sạch sẽ giải phẫu phục, vào bên trong. Làm trợ thủ người có tử trưởng quẩy cùng nhiễm hạ, còn lại người giống nhau đều không chuẩn tiến nội. người bệnh giải phẫu chung yêu cầu huyết, bởi vì cổ đại cũng không có kho máu, chỉ có thể đương trường lấy máu. mọi người bị kêu lại đây. tiểu lý tử căn cứ tử trưởng quẩy phía trước giáo lấy máu, thử máu hình, xác định cùng người bệnh nhóm máu tương xứng cũng không có phát sinh dung huyết phản ứng thích hợp hiến máu giả lúc sau thu thập một quản quần máu đưa vào phòng giải phẫu cấp người bệnh truyền máu. xuân mai là ó hình huyết, ó hình huyết người. vốn dĩ liền không nhiều lắm, Lý Mẫn phải làm giải phẫu, hơn nữa mang thai, không có khả năng cho chính mình tiểu nha hoàn hiến máu. Tiểu Lý Tử cấp mọi người nghiệm xong huyết về sau, phát hiện chỉ có ba người phù hợp điều kiện cấp xuân mai hiến máu, trong đó bao gồm thái trang chủ, mạnh Hạo Minh ngồi ở bên cạnh, bị cho biết chính mình là bê hình huyết không thể cấp xuân mai hiến máu về sau, chỉ có thể là ngồi ở chỗ đó, bó tay không biện pháp, chờ mắt mà nhìn. trong phòng rất là an tĩnh. mỗi người đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm kia gian bị sưng là giải phẫu gian phòng ván cửa cảm giác nơi đó hình như là tử thần một cánh cửa khẩu thái trang chủ hiến song huyết về sau bắt tay đáp ở mạnh hạo minh trên đầu vai nói lâm đại phu có thể so với thần tiên diệu thủ hồi xuân liền vương bà bà nhiều ít năm đều trị không hết mắt tật, lâm đại phu chỉ cần vừa thấy không cần châm không cần dược lập tức cấp trị hết thật sự mạnh hạo minh lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này lắp bắp kinh hãi tuy rằng Phía trước mọi người đều ở truyền lệ Vương Phi là thần tiên. Chính là, cùng Lý mẫn tiếp xúc nhiều vài lần mặt, Mạnh Hạo Minh cũng không cảm thấy Lý mẫn không giống như là người. Thật sự, Thái Trang chủ thực nghiêm túc thực dùng sức mà nói, khoa tay múa chân chứa khỏi vương bà bà mắt tật cái kia mắt kính, là chính mình trước đây chưa từng gặp một thứ, giống như thần tiên pháp bảo. Mạnh Hạo Minh nghe vậy cười, lại là cười không nổi. Nhìn ra hắn biểu tình che giấu một tia thống khổ, Thái Trang chủ như là có thể lý giải mà nói. Có phải hay không cảm thấy thực gáy nấy? Cảm thấy bọn họ tỉnh lại lúc sau có lẽ sẽ hận ngươi. Ta người tự nhiên sẽ không. Đừng nói bọn họ, nếu là ta chính mình, ở cái loại này dưới tình huống giống nhau sẽ lựa chọn ngảy vực. Chỉ là, mạnh hạo minh không biết như thế nào đi xuống nói, trước mắt hắn, chỉ có thể không ngừng hiện ra xe ngựa lạc nhai kia một màn. Là, kia tất cả đều là hắn một tay hạ đạt mệnh lệnh chế tạo ra tới. Nếu nói hắn không nghĩ tới, là hắn ở truy binh rời khỏi sau. Hạ Nhai tìm kiếm người sống suốt khi nhìn đến hết thảy. Nàng trong tay bắt lấy kia chi châm bạc tử, ngón tay gắt gao mà nắm, ở phát hiện có người tới gần thời điểm, nàng thậm chí muốn đem kia cây châm đầu nhọn cắm vào chính mình trong cổ họng. Hắn trong cổ họng thời khắc đó khởi, không có thanh âm, như là bị cái gì tạp trụ giống nhau. Một hai phải lời hắn nói, hắn khả năng sẽ vì chính mình phía trước đối nàng bất luận cái gì hoài nghi suy đoán, đều cảm thấy vạn phần cảm thấy thẹn. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới làm phản lý mẫn. Khi đó Lần đầu tiên gặp được nàng cảnh tượng, lại ở hắn trong đầu hiện lên ra tới. Tiến hành giải phẫu trong phòng, nghiệm hạ bị mặt khăn che lại miệng mũi hồng hục là thở gấp đại khí, cái chán từng viên mồ hôi như hạt đậu giống thác nước giống nhau chảy xuống tới. Trước kia, nàng đều không có giúp quá lý mẫn làm phẫu thuật loại sự tình này. Kết quả, hôm nay vừa thấy, giống như giết heo giống nhau. nhậm là nàng thường lui tới như thế nào gan lớn như hổ, lại cũng lập tức toàn héo, biến thành con rốn thỏ con. Sợ đã chết. Tư trưởng quay như vậy cho nàng liếc mắt một cái, thất thần làm cái gì? Đồng thời, Tư trưởng quay thực có thể lý giải nàng giờ này khắc này chấn kinh đến bộ dáng, bởi vì hắn lần đầu tiên giúp Lý Mẫn giải phẫu heo thời điểm giống nhau là kinh sẽ không nói. Giết heo sát gà, nhà bọn họ trước kia là nông hộ, cũng biết sao lại thế này? Xem nhiều, tập mãi thành thói quen, không cảm thấy có như thế nào. Nhưng Lý Mẫn không phải, là cầm dao nhỏ mở ra một cái miệng nhỏ. Một tầng tầng mà cắt ra kia heo ra thịt heo, tìm được heo nội tạng, cuối cùng, còn đem ngăn cách cơ bắp cùng ra toàn bộ một lần nữa may vá lên. Cái này kêu làm phẫu thuật, về sau, cho người ta phẫu thuật cũng là như thế này, tỉ như nói người nội tạng phát sinh bị thương tan vỡ thời điểm, cần thiết tìm được kia tan vỡ nội tạng, tiến hành may vá. Lúc ấy, Lý Mẫn cùng lời hắn nói, hắn nhớ là nhớ kỹ, nhưng là vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Thẳng đến nay khi nay khác, tận mắt nhìn thấy. so với lần trước có kế hoạch mà giải phẫu heo lúc này chính là hung hiểm nhiều chỉ thấy kia miệng vết thương vừa mở ra bên trong lộ ra xôn xao huyết máu tươi thẳng dũng niệm hạ nhìn đôi mắt phiên thiên hơi kém trực tiếp đương trưởng cấp ngất đi rồi hút xuất huyết ta muốn tìm được tan vỡ động mạch chủ trước kẹp lấy cầm máu lý mẫn bình tĩnh mà chỉ huy hai cái luống cuống tay chân trợ thủ bởi vì không có hấp dẫn khí chỉ có thể dùng ống chích không ngừng chịu tới bảo trì giải phẫu tầm nhìn rõ ràng cầm keo cung nắm chặt Không cần Khẩn Trương, ta ở chỗ này. Hết thể đều là như khống. Trên đỉnh đầu tố lạnh thanh âm truyền đến, Niệm Hạ cảm giác nóng hừng hực giống như sắp hòa tan trên đầu bị nước đá rót xuống, dưới, thanh tỉnh không ít, lại xem bên người, cái kia nắm dao nhỏ người, đều một chút không khẩn trương. Thuần tịnh thân sắc, đâu vào đấy trên tay thao tác, một chút một chút mảnh đất nhích người bên người. Niệm Hạ phát hiện chính mình hô hấp dần dần chậm rãi vững vàng, đôi mắt tầm nhìn rõ ràng mà nhìn trước mắt chưa bao giờ nghe thấy hết thảy khi, đột nhiên tưởng Mọi người đều nói nhà nàng thiếu mãi mãi là thần tiên, có lẽ thật là thần tiên đi. Nếu không, như vậy chuyện này, ai dám làm ra tới. Giao nhỏ giết người nghe qua, giao nhỏ cứu người, chính là thật sự chưa bao giờ có nghe người ta nói quá. Phong tuyết ở nhà ở ngoại gào thét thanh âm, tựa hồ cùng với dạng sáng đạo thứ nhất ánh dạng đông đã đến, có điều yếu bớt. Tiểu Sơn thôn dậy sớm nông hộ, đi ra quan sát thời tiết khi, phát hiện tối hôm qua đại tuyết. Là đem trong thôn từng nhà mái hiên thượng đều bao trùm một tầng giống chăn bông giống nhau hậu tuyết trắng. Trên đường tuyết độ dày, cũng chưa tới rồi mắt cá chân. Bởi vậy có thể thấy được, trên núi tuyết, hẳn là hạ lớn hơn nữa. Không biết, thôn ngoại tình cảnh, lại sẽ là như thế nào. Mặc kệ như thế nào, lộ không dễ đi, vào thôn người hẳn là càng thiếu. Rét đầm bước chân, giống như so dự đoán bên trong tới càng đột nhiên chút. Trong phòng có người bệnh, muốn liên tục thăng hỏa, bảo trì thích hợp độ ấm. Thái Trang chủ đi cấp mọi người thu xếp ăn. Hôm qua, bồi vương bà bà đi tìm đáp tạ lý mẫn lệ vật khi, phát hiện, chính mình bằng hưu núi lớn, trên mặt đất hầm ẩn dấu không ít tan. Kinh đến vương bà bà đồng ý, lấy ra một bộ phận thịt, hôm nay tuyết Tán nói, có thể cấp mọi người ngao thượng một nồi nhiệt liệt canh thịt. Mùa đông, không ngừng nông trong đất đã không có thu hoạch, hơn nữa, đánh nhau săn mà sống thợ săn tới nói, lên núi tìm con mồi, giống nhau không dễ dàng. Vương bà bà giúp đỡ Thái Trang chủ lấy cái muông trộn lẫn nồi to quay cuồng gạo khi, nói, núi lớn hẳn là sẽ ở hôm nay xuống núi, nếu các ngươi không thể đi, xem có thể hay không cho các ngươi lại tìm điểm cái gì ăn ngon đồ vật. rốt cuộc Lâm Đại Phu đột nhiên thu người bệnh, đều yêu cầu tiến bổ, đúng hay không? Tối hôm qua đột nhiên lại tới nửa người, Vương bà bà đều biết đến. Đối này Thái Trang chủ đối Vương bà bà giải thích là, những cái đó đều là bị thương tới cửa tìm tới nơi này tới tìm Lâm Đại Phu xem bệnh người bệnh. Vương bà bà chỉ biết Lâm Đại Phu y thì thuật giống vậy thần tiên hạ phàm, hơn nữa, tâm điệu thực hảo, có người bệnh mặc kệ người bệnh có hay không bạc, đều tận tâm cứu trợ. Như vậy người tốt, Vương bà bà sao có thể không rút? Thái Trang chủ nghe được bà bà lời này, cảm kích mà nói, ta quay đầu lại sẽ cùng Lâm Đại Phu nói. Nói cái gì? Ta đôi mắt là nàng trước khỏi, nàng muốn cái gì đổ vật đều hảo, cứ việc ở ta nơi này cầm đi, núi lớn trở về, tuyệt đối là một câu đều sẽ không nói. Vương bà bà hiện ra lão mẫu thân gia huy nói chuyện khẩu khí không dung người phản bác núi lớn người kia thái trang chủ đối chính mình bằng hữu đương nhiên hiểu biết chỉ là đôi mẹ con này ngày mùa đông kiếm ăn cũng không dễ dàng khẳng định là không thể đem bọn họ ngẫu tử qua mùa đông nguyên liệu nấu ăn đều lấy tới ăn hướng bếp thêm củi gỗ thái trang chủ tựa hồ có chút tâm tư không ở nơi này vương bà bà hỏi có cái gì yêu cầu lo lắng sao là lo lắng trong phòng vị kia người bệnh sao lâm đại phu ở chỗ này. Cái gì đều không cần sợ. Lời nói ở đây, truyền đến tin tức tốt, nói là giải phẫu cửa phong khai. Nhìn đi, ta liền nói Lâm Đại Phu là thần tiên, có cái gì hảo lo lắng. Vương bà bà rào rạt đắc ý mà nói. Trong phòng, Lý mẫn đi ra giải phẫu phòng, tháo xuống mặt khăn là vẻ mặt mỏi mệt Niệm hạ cùng từ trưởng quầy ở bên trong tiếp tục chiếu cấu người bệnh, từ trong đội một cái khác đi theo nàng ra tới bà tử đỡ nàng ngồi xuống. Đối mặt từng đôi lo lắng để phòng đôi mắt, Lý mẫn phong thả mà gật đầu. Mọi người chỉ kém như vậy phát ra vui mừng kinh hô. Lý mẫn lại một chút đều không có thiếu cảnh giác, đối bọn họ mọi người nói, không có chất kháng sinh, mấy cái người bị thương, đều có khả năng miệng vết thương cảm nhiễm nguy hiểm, phát sốt, miệng vết thương lặp lại thối nát không thể khỏi hẳn. May mắn chính là, hiện tại là mùa đông, khả năng cảm nhiễm cơ suất sẽ không quá cao, chính là, giống nhau không thể thả lỏng cảnh giác. Mùa đông, mọi việc có tốt có xấu, người bị thương khôi phục tiến độ chịu thời tiết ảnh hưởng, khẳng định sẽ có điều biến trường. Nói xong, còn lại người tàn ra, từng người đi vội chính mình công tác. Lý mẫn đơn độc để lại tiểu lý tử cùng mạnh hạ minh. Đầu tiên là cẩn thận dò hỏi tiểu lý tử có quan hệ mặt khác hai cái người bệnh tình huống. Tiểu lý tử đáp, thượng cô cô tỉnh lại quá một lần, biết người đều tồn tại, liền an tâm rồi. Một cái khác người bệnh, gãy xương chỗ làm xử lý, tối hôm qua đã ăn qua một lần chén thuốc. Không có phát sốt. Nô tài tưởng, vấn đề hẳn là đều không lớn. Nghe xong. Lý mẫn lại công đạo này đúng giờ tuần tra người bệnh hơn nữa đúng giờ đem tình huống đăng báo về sau, làm tiểu lý tử rời đi. Chỉ đơn độc lưu lại mạnh hạ minh, biết nàng nhất định có rất nhiều lời nói muốn cùng hắn nói, vì thế, nói, đại thiếu nãi nãi, không bằng, người trước nghỉ một lát lại nói, nơi này đều có người chiếu cố. Lý mẫn mở đầu liếc hắn một cái, có khi buồn phi tưởng, người đây là giống vương da giống nhau máu lạnh tâm địa, hoặc là, chỉ là giống vương da giống nhau, dễ dàng đem chính mình giấu ở mặt nạ phía dưới. Mạnh Hạo Minh trên mặt thật sự giống đeo cái mặt nạ, nói cái gì đều không có nói. Như thế nào? Tối hôm qua, bổn phi nhìn ngươi đi theo bổn phi, vẫn luôn có hỏi tình huống của nàng. Bổn phi biết ngươi trong lòng quan tâm nàng, đương nhiên không biết ngươi đây là xuất phát từ cái gì tâm tình quan tâm nàng, là ấy nấy, hoặc là cái khác. Chính là, vừa rồi bổn phi ra tới về sau, chỉ thấy ngươi thần sắc hờ hững, hình như là nghĩ kỹ cái gì. Nghe nàng lời nói là nhất châm kiến huyết, Mạnh Hạo Minh cơ hồ là vô mà nhưng đột. Thoáng như là lộ ra một tia chật vật khẩu khí nói, thần kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Là tưởng, nàng nếu đã chết, ngươi như vậy nhớ thương nàng cả đời, ngầm trộm khóc thút thít. Hoặc là tưởng, nào một ngày đi theo nàng một khối đi. Thậm chí tưởng, này có lẽ là mệnh. Kết quả, nàng không có chết. Ngươi lại có thể tưởng, may mắn, chính mình không có nói rõ ràng, bởi vì kế tiếp sẽ phát sinh ngoài ý muốn, ai cũng không biết. Lúc này là nàng thiếu chút nữa đã chết, lần sau đâu? Mạnh hạo minh siết chặt nắm tay, giấu ở tay háo, tiếp theo, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng láng mà nói, mặt tướng là tiếp nhận rồi vương ra mệnh lệnh, lập hạ giấy sinh tử, khẳng định sẽ hộ tống vương phi an toàn đến bắc kiến, vô luận có chuyện gì, đều không có so cái này càng quan trọng. Nhìn trước mắt cái này hán tử kia vẻ mặt biểu tình, Lý Mẫn khẳng định là một câu trách cứ nói đều nói không nên lời, đứng lên, nói, bổn phi biết các ngươi vất vả, càng biết ngươi vì làm ra quyết định này không dễ dàng. Bổn phi chỉ nghĩ nói một câu, bổn phi nha đầu, không phải ngươi suy nghĩ cái loại này tham sống sợ chết dân chúng, cho nên, nàng sẽ không hận ngươi, sẽ không hóa ngươi. Ngươi không cần vì ngươi làm ra quyết định có bất luận cái gì ấy nấy hoặc là hối hận. Mạnh hạo minh nghe nàng những lời này sừng sốt, chưa phục hồi tinh thần lại. Lý mẫn nhìn lướt qua trên mặt hắn hoảng hốt biểu tình, nói, nhân sinh trên đời, nhật tử vốn là khổ đoạn. Có cơ hội, không hảo hảo nắm chắc, chờ mất đi thời điểm, lại hối hận. cũng không phải vương gia cùng bổn phi hy vọng các ngươi đi làm sự vương gia không phải một cái đem các ngươi chỉ đương heo chó chủ tử hắn đem các ngươi đương thân nhân bổn phi cũng giống nhau vẫn luôn đem các ngươi cùng chính mình nha đầu đương thân nhân hy vọng các ngươi có thể quá thượng hảo nhật tử nói nữa vương gia cùng bổn phi đều chưa từng có từ bỏ quá ngươi vì sao nhẹ giọng từ bỏ đâu mạnh kỳ chủ ngươi có phải hay không nên hảo hảo ngắm lại nói xong lời này lý mẫn xoay người một người một mình trở về nghỉ ngơi trong phòng Không biết đi rồi nhiều ít bước, sau lưng, tựa hồ truyền đến hán tử một tiếng trong cổ họng không tiếng động nghẹn nào, hoặc là nắm tay tạp đến nơi đó thanh âm. Xuân Mai, Xuân Mai, nằm trên giường bản thượng nữ tử, dãy rủa mí mắt như là hơi hơi mở một cái phùng nhi, nhưng là, chỉ như vậy một cái rất nhỏ động tác, đều như là liên lụy đến nàng quanh thân đau đớn, chỗ nào đau đến nàng quật cường ngôi phát ra một tiếng âm. Không có việc gì, không có việc gì, đau phải không? Đại thiếu mãi mãi cho ngươi khai dược. Làm ngươi đặt ở trong miệng hàm chưa cắn, sẽ tốt một chút. Nói, Xuân Mai cảm giác miệng mình bị bẻ ra sau ở hàm răng gian nhét vào dạng đồ vật, không biết là cái gì, chỉ cảm thấy ở trong miệng cắn qua đi, ma ma. Không biết qua bao lâu, chờ dược vật hiệu dụng cùng với nước bọt vào dạ dày, tới rồi trong cơ thể, giống như, thân thể đau đớn hơi chút giảm bớt. Lại mở mắt ra, thấy chính mình bên cạnh đứng nghiệp hạ, xoay người là đem trong tay mặt khăn giao cho người nào đó bộ dáng. Mạnh kỳ chủ, cho nàng lao mồ hôi. Sau đó, đại thiếu mãi mãi công đạo, tạm thời, chỉ có thể cho nàng một chút nước uống, không thể uống quá nhiều. Nếu nàng cảm thấy đau, nắm lấy tay nàng, nhiều cổ vũ nàng. Niệm hạ lần nữa đối mạnh hạo minh dặn dò công đạo. Nghe đến mấy cái này lời nói, Xuân Mai sửng sốt một chút, nhìn niệm hạ lúc đi, vươn tay, muốn đi chảo niệm hạ quần áo làm niệm hạ không cần đi. Kết quả, niệm hạ đi rồi. Đi đến nàng trước giường nam tử, quan sát nàng mặt. xuân mai bỗng nhiên cảm thấy chính mình kia trương tái nhợt khuôn mặt khẳng định thiêu bởi vì trước mắt cặp kia con người giống như bầu trời ngôi sao giống nhau rất sáng thực mỹ làm nàng giống như nằm mơ giống nhau có loại nhìn bị cảm giác hít thở không thông hắn anh tuấn khuôn mặt bị phong quát ra từng điều đao tức giống nhau rất nhỏ dấu vết không chỉ có không giảm mỹ lực ngược lại càng mê người hắn để sát vào nàng mặt như là thực cẩn thận mà nhìn trên mặt nàng mỗi một chỗ khàn khàn thanh âm thấp thấp hỏi như thế nào như thế nào những lời này hỏi làm xuân mai chợt thấy trời nam đất bắc đều sở không tới biên hắn nhìn trên mặt nàng kia mặt giống tiểu hài tử giống nhau mờ mịt đột nhiên khỏe miệng hơi câu như là lộ ra một tia ý cười tiếp theo ngồi vào bên người nàng nói vương phi nói ngươi đây là bất hạnh bên trong rất may này mệnh có thể nhặt về tới về sau càng phải hảo hảo quý trọng ân xuân mai nhẹ nhàng mà đáp lời vốn dĩ nàng đều làm tốt này mệnh không có không nghĩ tới người của hắn như vậy có khả năng Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đem thượng cô cô cứu ra đi, quay đầu lại lại lại đây cứu nàng. Nếu là những người khác, khả năng đã sớm bỏ nàng hòa thượng cô cô mặc kệ, bởi vì các nàng hai cái vốn chính là nô tài, tiện mệnh một cái. Dân nữ cảm tạ mạnh kỳ chủ thân cứu mạng, cả đời sẽ nhớ thương ở trong lòng. Nàng nhỏ vụn, yếu ớt thanh âm, tràn ra nàng miệng nhỏ khi, mạnh hạo minh cái tay kia chỉ không tự chủ được mà dán ở nàng ngôi thượng. Xuân mai tái nhợt mặt, lần này, thật là đỏ. Ý thức được chính mình làm cái gì, mạnh hạo minh lập tức thu hồi ngón tay, giống nhau lược hiện xấu hổ. Nhìn đến hắn như là muốn quay mặt đi, xuân mai không khỏi, nếu không phải miệng vết thương đau lợi hại, khả năng thật là sẽ cười ra tiếng tới, khít vào một hơi, nói, kỳ chủ, ngươi đi vội đi. Dân nữ sẽ khá lên, dân nữ này mệnh nếu là mạnh kỳ chủ cùng vương phi cứu tới, càng sẽ hảo hảo quý trọng. Mạnh hạo minh thanh thanh giọng nói, không cần miễn cưỡng chính ngươi. Mặt sau câu kia còn có ta, cuối cùng không có nói ra. chính là nàng giờ phút này cặp kia minh lãi giống như xuân thủy giống nhau minh diễm nhan sắc sẽ cả đời thật sâu lạc ở hắn trong đầu bởi vì đây là nàng lần đầu tiên như vậy nhìn hắn một người niệm hạ đi trở về trong phòng chiếu cố lý mẫn thời điểm phát hiện chính mình chủ tử nằm ở trên giường đất không có ngủ là cầm bản đồ ở làm bài tập đại thiếu nãi nãi ngươi vội một đêm không ngủ được không chính mình tiểu nha đầu lại giống lao mụ tử giống nhau niệm lý mẫn chỉ phải nghỉ một lát tay hỏi xuân mai thế nào mạnh kỳ chủ vừa vặn có rảnh lại đây thăm nàng làm nô tỷ lại đây chiếu cố đại thiếu nãi nãi. hiện tại thượng cô cô cũng bị thương chính mình mang ra tới nha hoàn bà tử tổng cộng nhiều như vậy cái trừ bỏ từ thượng thư phủ mang đến ba người còn có ba cái hai cái bà tử cùng một cái đại nha hoàn đều là từ hộ quốc công phủ vốn có phương ma ma thủ hạ tỉ mỉ chọn lựa ra tới lý mẫn cảm thấy anh hầu hạ nàng cũng khỏe nàng yêu cầu không cao chỉ cần là tin được người mạnh kỳ chủ là nam tử Làm hắn chiếu cô Xuân Mai trước sau không quá thích hợp. Hôm nay, chúng ta khẳng định là không đi, người đêm nay tiếp tục nhìn Xuân Mai, hai ngày này nàng nói không chừng sẽ xuất cao. Có chuyện gì, tạm thời ta kêu tử Diệp tới làm là được. Nghe được Lý Mẫn những lời này, trong phòng ở vội vàng thăng hỏa màu tím quần áo đại Nha hoàng ngẩng đầu, nhìn nghiệm hạ liếc mắt một cái, vội vàng lại cúi đầu. Biết Lý Mẫn là sợ mặt khác Nha hoàng chiếu cô Xuân Mai khó tránh khỏi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, rốt cuộc Xuân Mai lại không phải chủ tử. Nghiệm hạ chỉ phải lên tiếng, đúng vậy. Lý Mẫn một lần nữa cầm lấy trong tay bản đồ, đối nàng nói, ngươi đi giúp ta kêu Thái Trang chủ tiến bảo. Luận đối nơi này nhất hiểu biết, không gì hơn Thái Trang chủ. Nghe được gọi đến đi vào trong phòng Thái Trang chủ, chắp tay hành quá lễ, bị Lý Mẫn ban trường bằng ghế ngồi. Trang chủ bằng hữu còn không có xuống núi sao? Lý Mẫn hỏi, đúng vậy. Khả năng tối hôm qua hạ đại tuyết lúc sau, xuống núi lộ không dễ đi, hôm nay tuyết lại không có đỉnh. Dứt khoát ở trên núi lại ngốc hai ngày đều có khả năng Nghe nói ngươi kia bằng hữu đối trong núi lộ đều thập phần quen thuộc Núi lớn ngoại hiệu gọi là dã lang Đối nơi này lộ nào ngăn là quen thuộc mà thôi Là nhắm mắt lại Đều biết nào một cái lộ hảo tẩu Nào một cái lộ không dễ đi Chỉ là hắn ngày thường tính cách ổn trọng Không thích làm mạo hiểm sự tình Nói tới đây Thái Trang chủ trong lòng nổi lên một tia nghi vấn Đại thiếu mãi mãi hay là nghĩ Không chiếu đường, cũ đi rồi Một bốn chín bị phát hiện ở thái trang chủ xem ra chúng ta người lạc nhai đối phương truy tung chúng ta manh mối khẳng định là chặt đức người nếu là bọn họ bước tiếp theo sẽ như thế nào làm tương đối với lý mẫn không nhanh không chậm thái trang chủ nghiễm nhiên không nghĩ tới cái này kinh ngạc tưởng ở hắn xem ra truy người đuổi không kịp manh mối chặt đức liền chặt đức chẳng lẽ có thể như thế nào có lẽ hoàng đế cùng hoàng đế người sẽ không cam lòng chính là hẳn là nhất thời đều là không thể tưởng được hảo biện pháp rốt cuộc từ yến môn quan đi ra ngoài về sau Rộng lớn núi non, nơi nơi có thể đem người giấu đi, thời tiết không tốt, tưởng tiến hành thảm thức tìm tòi, không dễ dàng. Trừ phi đối phương hạ cực đại quyết tâm, không thiết hao phí thật lớn sức người sức của. Không, không phải hoàn toàn không có cách nào. Lý Mẫn thực khẳng định mà nói, chớ quên, chúng ta sở muốn đối mặt, là một đám giảo hoạt đến cực điểm người. Vương Phi Thái Trang chủ hơi kinh hãi. Quách tử đạt nói là cái tắc phong tương đối qua loa tướng quân, nhưng là, từ lần trước thông quan khi có thể phát hiện. quách tử đạt thái độ khác thường nghe theo mưu sĩ kiến nghị thiết trí đại phu cha mạch thuyết minh cái này quách tử đạt vì đạt tới lần này mục đích không tiếc hy sinh chính mình tác phong tính toán không chết thủ đoạn còn lại người tỉ như thập ra kia tuyệt đối càng là cái âm hiểm tiểu nhân không chỉ có âm gian hơn nữa lòng dạ thập phần hẹp hòi chỉ nhớ rõ người khác đã cho chính mình đau đớn chỉ nhớ rõ thủ tuyệt đối sẽ không nhớ rõ ân trừ bỏ thập ra bên ngoài còn có chút người nào lý mẫn không cần tưởng đều biết tuyệt đối kế tiếp sẽ có càng ngày càng nhiều như vậy âm hiểm người gia nhập đến lùng bắt bọn họ đoàn đội bên trong. Bởi vì chỉ cần có lợi nhưng đủ, người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ trước mắt thích lợi. lòng người khó giỏ. Chúng ta trước bất luận, những cái đó từ lúc bắt đầu đối địch chúng ta người, liền tính là bình thường ba thánh, muốn nhịn được dụ hoặc, cũng không đơn giản. Đối phương, nhất định hiểu biết điểm này. Đại thiếu mãi mãi là chỉ, đối phương sẽ gian bố cáo, ở dân gian số tiền lớn treo giải thưởng. hướng bình thường ba cánh thu thập chúng ta manh mối. Chính là, thái trang chủ nghi vấn chính là, chuyện như vậy, đối phương kỳ thật đã sớm, có thể làm, chính là đối phương vẫn luôn không có làm ra tới, ở thông quan như vậy mấu chốt giai đoạn đều không có làm việc này, không phải vừa lúc thuyết minh đối phương đối cái này cách làm là ông có rất sâu bán quan Đối phương phía trước đều không làm, sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý, tiêu trừ băn quan Đó là bởi vì, hiện tại nơi này là quan ngoại. Phía trước, chúng ta đều là ở quan nội, Ở kinh sư, ở kinh sư nói, chỉ cần đem bổn phi bức họa quẻ đi ra ngoài, rất nhiều người đều sẽ nhận được bổn phi thân phận, rất nhiều người đều sẽ biết hộ quốc công phủ cùng hoàng thượng quan hệ nháo cương. Như vậy đồn đãi truyền tới thiên hạ đối hoàng đế cùng hoàng cung hiện có địa vị đều bất lợi. Chính là, tới rồi quan ngoại, chẳng sợ treo lên bổn phi bức họa, dán bố cáo, không thanh minh bổn phi thân phận, không nhất định có người có thể nhận ra trên bức họa người cùng bổn phi cùng với hộ quốc công phủ có bất luận cái gì quan hệ. thái trang chủ nghe được nàng phân tích xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó đi theo nhăn chặt mày nếu lý mẫn phân tích chính là thật sự không bao lâu bọn họ này nhóm người có bộ phận người bức họa sẽ dán đến quan ngoại mỗi một chỗ như vậy thiên la địa võng giống như lý mẫn nói lòng người khó dò một khi người bị ích lợi hơn tâm mặc kệ là cái dạng gì người đều khả năng đem bọn họ hại chết bọn họ ban đầu kế hoạch lộ bao gồm đại đạo xem ra là không có khả năng đi chính là Nếu đi hẻo lánh thôn nhỏ, tiểu đạo, đường xá xa xôi so bình thản quốc lộ gian khổ. Bọn họ đem thông cáo dán đến nơi nơi đều đúng vậy lời nói, đại khái cũng sẽ, dán đến trong thôn đi, thái trang chủ suy xét trong đó lợi và hại. Có hay không tất yếu, vì thoát đi bố cáo, chuyên môn đi tiểu đạo. Bố cáo bọn họ khẳng định sẽ dán đến nơi nơi đều là. Duy nhất vấn đề là, nếu chúng ta tiến chấn, đi quốc lộ, thực dễ dàng bị người mai phủ, bị đại binh lực vây quanh, muốn chạy trốn đi ra ngoài căn bản là có chạy đằng trời nhưng là nếu chúng ta đi thôn nhỏ chẳng sợ thôn dân tưởng tố giác chúng ta trước hết cần chạy đến trong trấn tìm được quan phủ nhân tài có thể cao mật chờ truy binh đi vào thời điểm chúng ta đã sớm chạy thoát hơn nữa ở núi sâu rã trong rừng tổng so ở địch nhân trận địa dễ dàng chạy thoát hai nghe lý mẫn phân tích những câu là yếu hại thái trang chủ bội phục ngũ thể đầu địa nói đại thiếu nãi nãi nói đều không có sai như vậy thảo dân đợi chút cùng mạnh kỳ chủ thương lượng dẫn người lên núi đi tìm núi lớn Núi lớn đối nơi này khu, xa xo thảo dân quen thuộc. Ân, ngươi cùng mạnh kỳ chủ thương lượng nhìn xem làm sao bây giờ. Buồn phi ý tứ là, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi. Rốt cuộc, nếu người không có tìm được, ngươi cũng đi rồi. Nơi này, không có một cái quen thuộc người địa phương dẫn đường, nếu một khi ra ngoài ý muốn nói, rất là phiền thoái. Lý Mẫn nói như vậy, nhưng Trung Quy, ở không thể quấy dày đến mặt khác thôn dân dưới tình huống, có thể tìm được núi lớn ở trên núi kia gian tiểu săn phòng địa điểm người. chỉ có thái trang chủ. Mạnh Hạo Minh chỉ phải phái cá nhân hộ tống thái trang chủ, vội vàng lên núi đi tìm núi lớn. Đồng thời, trong đội ngũ bổ sung thủy cùng lương thực, có thể nói, quyết định ở sáng mai sáng sớm khởi hành. Mấy cái người bệnh, thượng cô cô khôi phục khá nhanh, lên đường hẳn là không có vấn đề. Chặt đứt xương cốt cái kia Sa Phu, bị huynh đệ nâng, cũng có thể lên đường. Duy độc, bị nội thương xuân mai, giống lý mẫn tưởng như vậy, tới rồi buổi chiều, tức khởi sướng thiêu Tuy rằng không phải sốt cao, Nhưng là, rõ ràng mất máu lúc sau thêm suất cao, cực nhanh mà tiêu hao người thể lực. Xuân Mai gương mặt kia, không ngừng cùng tuyết giống nhau trắng phao phao, hơn nữa, bắt đầu gầy ốm xuống dưới. Mang theo vẻ mặt suy ngẫm mạnh hạo minh đi tới Lý Mẫn nhà ở. Niệm hạ ở chiếu cô Xuân Mai, ở trong phòng hầu hạ Lý Mẫn người, biến thành tử diệp. Tử diệp cái này nha đầu, dù sao cũng là ở gia đình giàu có điều dưỡng ra tới, làm việc làm việc tay chân lênh lẹ không nói chơi. So với niệm hạ thích lải nhải. Tử Diệp tính cách thiên hướng Xuân Mai, thuộc về không thích nói chuyện, chính là lại không giống Xuân Mai như vậy tích cực, có thể là bởi vì cùng chủ tử ngày thường quan hệ không thân, sợ quá tích cực ngược lại chọc đến chủ tử phản cảm. Cấp Lý Mẫn rót thượng một ly nhiệt nước sôi, Tử Diệp ngồi ở trong một góc, cùng vương bà bà mượn tới trận tuyến, yên lặng khe đất bổ một đôi pha vớ, một câu đều không nói, an tính đến giống như ẩn thân người giống nhau. Lý Mẫn nếu không phải ngẩng đầu thấy nàng, đều không có nghĩ đến nàng ở nơi đó. nghe được có người gõ cửa tử diệp giống chỉ dựng lên lỗ thai tùy thời bốn phương tám hướng tìm hiểu động tĩnh động vật lập tức nâng lên đầu tiếp theo thấy lý mẫn nhìn thư không có động đứng lên đi tới cửa dán ván cửa hỏi là ai đại thiếu mãi mãi ngủ rồi sao nghe được là mạnh hạo minh thanh âm tử diệp mở cửa mặt sau thén cửa ế a một tiếng môn mở ra mạnh hạo minh đi vào tới lý mẫn ngẩng đầu thấy là hắn chỉ nói một câu mạnh kỳ chủ ngồi đi tử diệp nghe lệnh cấp mạnh hạo minh dọn ghế Mạnh hạo minh ngồi ở Lý Mẫn trước mặt, như là càng khó lấy đối mặt, rốt cuộc phía trước, Lý Mẫn mới vừa cùng hắn nói qua kia phiên lời nói. Mạnh kỳ chủ đi nhìn người bệnh. Lý Mẫn hỏi. Đúng vậy. Thần mới vừa đi thăm qua ba cái người bệnh tình huống. Mạnh kỳ chủ nghĩ như thế nào? Thân tưởng, Mạnh hạo minh đặt ở trên đùi tay cầm nắm, khả năng cùng thái trang chủ thương lượng, đem trong đó một cái người bệnh, trước an chi đến này phụ cận nào đó tương đối an toàn địa phương, sau đó, tìm quen thuộc người chiêu cố. Xuân Mai thương, là yêu cầu hảo hảo dưỡng. Hiện giờ thời tiết không tốt, nếu ngạnh buộc Xuân Mai lên đường, nói không chừng, sẽ làm người bệnh thương tình thế cấp bách tốc chuyển biến xấu. Thật vất vả vãn hồi tới mệnh, rất có thể lại lần nữa không có. Lý mẫn đôi mắt như là nhìn phong rác, thanh âm lại là vẫn luôn đâu vào đấy. Mạnh kỳ chủ đề cái này kiến nghị, có phải hay không có trăm phần trăm nắm chắc, người bệnh an trí địa điểm, là trăm phần trăm an toàn, chiếu cấu người bệnh người, vì trăm phần trăm có thể tin. Sau đó. Mạnh kỳ chủ là tính toán đem người lưu lại nơi này lưu đến khi nào. Liên tiếp vấn đề, đem mạnh hạo minh đánh tới trở tay không kịp. Mạnh hạo minh thốc thốc mày, nói, đương nhiên, nói đến trăm phần trăm, tại đây loại tình huống dưới, không có khả năng là trăm phần trăm. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu nàng theo chúng ta đi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể ném xuống nàng mặc kệ. Từ an toàn tính tới nói, khẳng định là đem người lưu lại nơi này an toàn tính cao. Chính là, nàng phát ra thiêu. Không thể đi đường, không thể. Bởi vì nàng vô dụng, tạm thời vô dụng, cho nên, muốn đem nàng vứt bỏ ở chỗ này sao? Mạnh kỳ chủ, buồn phi không biết vương gia là như thế nào giáo ngươi mang binh đánh giặc, nhưng là, xem ngươi trải qua gian khổ đem lạc nhai người đều toàn bộ cứu đi lên, có thể thấy được ngươi cũng không phải một cái máu lạnh tâm địa sẽ trí chính mình nhân sinh chết không màng quan quân. Muốn nói ở trên chiến trường, ném không vứt bỏ thương binh, đối với mỗi cái quan chỉ huy tới nói, đều có chính mình một phen suy xét cùng lựa chọn. không có một cái quan quân nguyện ý ném xuống chính mình một binh một tốt nhưng là tới rồi nếu người bệnh nghiêm trọng liên lụy đại đội tạo thành đại cục ích lợi tổn thất nói làm quan quân không thể không máu lạnh tâm địa lý mẫn có thể từ trên mặt hắn danh mạch mà nhìn đến hắn ý tưởng đối này lý mẫn nhìn thoáng qua ở phòng rác ngồi may vá vỡ tử diệp nói đối với ngươi cái này ý tưởng bổn phi không thể nói ngươi đều là sai xác thật như vậy có nàng nâng nàng lên đường nàng vất vả đại gia giống nhau vất vả Quan trọng nhất chính là, nàng chính mình bản nhân sẽ tâm lý thân thể đều rất thống khổ. Nếu chiếu cố hảo, nàng cái này thương, hẳn là ở mấy ngày trong vòng có thể chuyển nguy thành an, có thể tiếp tục bình thường lên đường. Chỉ là cái này thời tiết quá xấu rồi. Hơn nữa địch nhân vẫn luôn đối chúng ta theo đuổi không bỏ, người muốn đem này lưu lại chữa thương, bổn phi có thể nhận đồng. Nhưng là, cái này chiếu cố người được chọn, như thế nào an trí, dùng bổn phi nghĩ lại. nói là chủ tử có khả năng đem bị thương người lưu tại thôn nhỏ không mang theo đi tin tức thực mau là chuyển khắp trong đội mỗi người mạnh hạo minh phía dưới chính mình người có vẻ không sao cả bọn họ đều là huấn luyện có tố tinh huệ loại này đơn binh tác chiến bị thương có khả năng bị lưu lại tự tìm đường ra sau so này càng tàn khốc cục diện bọn họ đều gặp được quá chính là trung quy phải bị lưu lại người kia là cái nữ tử một cái nói đúng ra tuổi chỉ có thể là cái thiếu nữ nữ tử mặc kệ như thế nào Trừ bỏ thượng cô cô cùng nhậm hạng mặt khác Lý Mẫn mang ra tới bà tử, lén nghị luật khi, đều cảm thấy Lý Mẫn đặc lánh khóc chút. Không nói cái này Xuân Mai, chính là Lý Mẫn từ thượng thư phủ tự mình mang ra tới, có thể nói là Lý Mẫn bên người ủy lấy tín nhiệm trọng trách một cái nha hoàn, coi như là thân tín. Người như vậy, Lý Mẫn đều dám bỏ, không cần phải nói, các nàng này đó không phải Lý Mẫn tự mình mang ra tới, nếu là thật một khi cùng Xuân Mai giống nhau ra cái cái gì ngoài ý muốn. Nói không chừng lập tức bị Lý Mận ném ở thôn hoang vắng dã ngoại huy cầu. Nếu không phải què chân chặt đứt tay, như thế nào không thể mang theo đi? Không mang theo đi, như hoa như ngọc một cái cô nưng ra, đơn độc lưu tại này, không có bị người bắt được, cũng đến bị lang an. Nói như thế nào đều hảo, nhân ra chính là vì nàng chủ tử nhạy vực. Đủ nhẫn tâm, như vậy đều dám vứt bỏ. Chúng ta hộ quốc công phủ, chưa từng có ra quá như vậy nữ chủ tử. Còn nói là cái gì thần tiên, là, nàng y lý thuật là hảo. Chính là, tái hảo y nghề thuật, như vậy tâm địa niệm hạ đi trong phòng bếp cấp Xuân Mai nấu sôi nước thời điểm, nghe kia hai cái bà tử có chủ tử, ở trong góc khua môi múa mép, nhất thời nghe các nàng nói Lý Mẫn nói bậy đương nhiên rất là sinh khí. Chính là, về phương diện khác, nghĩ đến Lý Mẫn nếu thật đem Xuân Mai một người lưu lại, Xuân Mai cái kia tránh được một kiếp về sau lại lần nữa giữ nhiều lành ít. Chỉnh trái tim nắm thành một đoàn. Bưng nước cấm trở lại trong phòng, nhìn đến Xuân Mai ngủ, cũng không giống như biết bên ngoài đều đang nói đều ở chuyện nói, trong lòng như vậy một bên rối rắm một bên thở dài. Mặt sau, thân thể hảo chút, bắt đầu hành tẩu thượng cô cô đi đến nàng phía sau, vốn là tới thăm Xuân Mai, nghe thấy nàng thực trọng thở dài thanh, hỏi, sao lại thế này? Ta chỉ là tưởng, Xuân Mai muội muội cái này thường, có thể hay không tái hảo mau chút. Nghiễm hạ nói, nếu Xuân Mai thương lập tức thì tốt rồi. Lý mẫn không cần đem Xuân Mai lưu lại, những người đó, đối Lý Mẫn cũng liền không lời nào để nói. vốn là như vậy trong thường, Thái Y Y đều khả năng bó tay không biện pháp thường, như vậy một cái mệnh, có thể nhặt về tới, đều là dựa vào đại thiếu nãi nãi. Thượng cô cô thông thả ung dung mà nói, người khác lại nói Lý Mẫn như thế nào không tốt, chính là, trung quy nếu không phải Lý Mẫn, Xuân Mai mệnh có thể sống sót sao? Chỉ nghe Thượng cô cô lời này nói chính là đối, nhưng là, nghiệp hạ trong lòng trước sau tổn cái ngợt đáp. Mọi việc sự ra có nguyên nhân, làm nô tài. là phải vì chủ tử tận trung chính là nếu chủ tử đãi cái này nô tài không như thế nào khó tránh khỏi nô tài bất tận trung lại cũng là không thể nói sai sự lý mẫn nếu là thật bởi vậy vứt bỏ xuân mai xuân mai sẽ nghĩ như thế nào bởi vì những người khác đều vội vàng thượng cô cô trên người vài đạo trọng đại quát thương yêu cầu một lần nữa thượng dược thấy xuân mai ngủ nghiệm hạ cùng thượng cô cô đi ra ngoài trước giúp thượng cô cô thượng dược các nàng hai cái tiếng bước chân vừa ly khai phòng nằm ở trên giường đất xuân mai mở mắt Trong mắt mở to đại đại, vẫn luôn nhìn nóc nhà. Tuy rằng thời tiết rơi xuống tuyết, cũng không có lập tức đình chỉ hiện tượng. Chính là, người trong thôn vì sinh kế, tổng không thể như vậy không làm việc. Nghe nói đến phủ cận thành chấn, bởi vì yến môn quan nội hôm qua thả một đám thương nhân quá quan. Hơn nữa, này đó thương nhân đều bởi vì tối hôm qua đại tuyết duyên cớ, ở thành trấn chủ hạ, khả năng phải chờ tới ngày mai xem thời tiết có hay không chuyển hảo lại đi. Nghe nói đến tin tức này thôn dân, tập kết hai chiếc xe ngựa. Trang thượng một ít trong thôn tự sản hàng hóa, tính toán vận đến thành trấn thử thời vận. Tập kết xe ngựa, đại khái là muốn giữa trưa xuất phát, đến ngày mai lại trở về. Phụ trách tổ chức lần này hoạt động chính là trong thôn một cái trưởng bối, gọi là Trần Đại Gia, đi tới núi lớn ra, muốn hỏi núi lớn đã trở lại không có. Vương bà bà khai môn, nói, núi lớn tối hôm qua thượng không có trở về. Nói như vậy, núi lớn là không kịp lần này sinh ý. Trần Đại Gia có chút tiếc hận mà nói. Trong tay cầm kia chi thuốc lá sợi côn, bị phong tuyết một tuổi, cơ hồ không có yên nhi. Ngừng đầu thời điểm, Trần Đại Gia phát hiện vương bà bà cái môi thượng nhiều một bức kỳ quái trước đây chưa từng gặp đồ vật, hỏi, Ngươi đây là lộng cái gì ngoạn ý nhi phong chính mình cái môi thượng? Chị đôi mắt. Thái trang chủ ở kinh sư cho ta làm ra. Có thứ này, ta hiện tại có thể thấy rõ ràng người mặt. Vương bà bà nói thời điểm, lông mày đôi mắt đều cười thành một cái đường cong. Cái này ngoạn ý nhi có thể chị đôi mắt. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua Trần Đại gia dùng sức nhìn nổi lên vương bà bà mắt kính Nếu thứ này thật sự dùng được Ta cái này đôi mắt Già rồi cũng không hào xử Có thể sử dụng cái này sao Không biết Cái này muốn hỏi một chút thái trang chủ Vương bà bà nói Thái trang chủ đâu Trần Đại gia hỏi Hắn lên núi đi tìm núi lớn Nghe được vương bà bà như vậy vừa nói Trần Đại gia mới nhớ tới Ta đều đã quên Thái trang chủ tới tìm núi lớn Khẳng định là vì nói sinh ý chúng ta hiện tại đi trong chấn, nhìn xem có hay không thích hợp sinh ý làm. Quay đầu lại, chờ núi lớn trở về, lại tìm núi lớn cùng thái trang chủ, nhìn xem, thái trang chủ sinh ý, có hay không chúng ta phần. Vương bà bà gật đầu, chờ núi lớn trở về, ta làm hắn đi tìm ngươi. Trần Đại Gia một ngụm hứng hảo, một bàn tay đặt ở eo lương thượng, một bàn tay bưng tẩu hút thuốc phiện, bước mạnh mẽ bước chân đi xuống bậc thang. Đi đến xe ngựa đội khi, dẫn đầu hán tử là Trần Đại Gia Nhi tử Điều trần đại trương thấy phụ thân như là hai tay chống chân trở về hỏi không có tìm được núi lớn sao không có hắn tối hôm qua không có xuống núi trần đại ra hút một ngụm yên trần đại trương nghe xong không cảm thấy kỳ quái trong thôn tối hôm qua tổng cộng có ba bốn người không có có thể từ sơn thượng hạ tới đâu nếu không hôm nay tập kết lên xe ngựa sẽ không chỉ có hai chiếc hắn tỏ mò là cha có nghe được núi lớn trong nhà đều tới chút người nào sao thái trang chủ mỗi lần tới núi lớn ra không phải đều sẽ mang khách nhân lại đây. Núi lớn ra tới khách nhân thường có sự, Trần Đại Gia nhìn không hiếm lạ, thuận miệng một đáp. Trần Đại Trương lại không giống phụ thân như vậy tưởng, đưa ra nghi vấn, chính là, lần này tới núi lớn trong nhà khách nhân, cùng thường lui tới tới những người đó có chút không quá giống nhau, ta thấy có nữ tử, chẳng lẽ là toàn ra. Trần Đại Gia đột nhiên nghe được nhi tử đề cập cái này chính mình không có chú ý tới chi tiết, sửng sốt, phải không? Canh giờ không sai biệt lắm, ăn cơm chưa đoàn xe Vội vàng buổi chiều thời tiết tương đối hảo, tuyết không có như vậy đại, ra thôn đi làm buôn bán. Trong thôn động tĩnh, đều sẽ có người một năm một mười báo trở lại Mạnh hạo Minh nơi này. Một chỗ khẳng định không thể ngốc lâu lắm, đặc biệt không phải chính mình địa bàn địa phương, càng không thể ngốc lâu rồi, thực dễ dàng làm người phát hiện. Cho nên, Mạnh hạo Minh cùng Lý Mẫn mới vội vã phải đi. Chờ thôn dân phát hiện, lại lộ ra đến ngoại giới, khi đó lại trốn nói, khẳng định đã muộn. Chính là... hiện tại lại không thể nhất thời rối loạn đúng mực đi vội vã bởi vì bọn họ không phải người địa phương không quen thuộc nơi này lộ nôn nóng mà chờ tới rồi buổi chiều thái dương sắp lạc sơn thời điểm thái trang chủ mang theo một người từ thôn trang mặt sau sườn núi đi ra hắn là núi lớn vương bà bà nhi tử thái trang chủ đem người đưa tới lý mẫn trong phòng khi nói khi đó trong núi hôm qua sớm bắt đầu đầy trời đen tuyết giống như cùng với đêm tối đã đến lần thứ hai làm càng ngầm núi lớn tuổi tác So thái trang chủ ít đi một chút trên cầm lại là xúc dâu sổm giống như chỉ tinh tráng giã hùng tử diệp chỉ cần ngẩng đầu thấy cái này hán tử liếc mắt một cái dọa chạy nhanh nhắm mắt lại yên lặng mà trốn hồi chính mình góc núi lớn đối với chính mình sẽ dọa hư nữ nhân bộ dạng như là tập mãi thành thói quen làm hắn kinh ngạc chính là trước mắt cái này nghe nói thân phận cao quý nữ tử đối với hắn này đem dâu sổm lại không có lộ ra một chút sợ hãi biểu tình dâu sổm sao nàng lý mẫn đã sớm nhìn quen không trách trước kia nàng lão công trang kẻ lưu lạc thời điểm còn không phải là một phen dâu sồn làm nàng kêu nổi lên đại thúc lại nói lý đại phu trị bệnh cứu người người nào sẽ không có gặp qua dâu sồn mà thôi tổng so với kia chút toàn thân dài quá mù sang lớn lên giống yêu ma quỷ quái người bệnh phải đẹp đi nghe nói người đối này phiến trong núi con đường đều thập phần quen thuộc lý mẫn nói chuyện đi thẳng vào vấn đề núi lớn đạt được thái trang chủ gật đầu ý bảo trực tiếp trả lời hiện tại trong núi lộ đều không dễ đi Bằng không, tối hôm qua ta sẽ không ở trong núi ngốc không xuống. Nguyên nhân là cái gì? Tuyết mới vừa hạ, thời tiết còn chưa đủ rét lạnh, tuyết đều là Tùng. Nếu thời tiết một hồi lạnh trong chốc lát ấm, khó tránh khỏi sẽ đột nhiên hóa tuyết. Trên đỉnh núi bông nhiên hóa tuyết, tuyết Tùng nói, có khả năng phát sinh tuyết lở. Có thể thấy được bên này núi non thượng, rất nhiều núi lớn trên đỉnh núi là quanh năm tuyết đạo. Đại tuyết kỳ thật ở sớm phía trước, đã hạ quá vài tràng. Núi lớn nói quan nội người. Đặc biệt là ở kinh sư sống trong nhung lửa người không có khả năng biết đến tin tức, mỗi một hồi tuyết xong việc, thời tiết biến ấm, đều có tuyết lở. Không biết bên này thời tiết cùng với địa hình người bên ngoài, đều sẽ ăn thượng cái này mệt Ăn một lần mệt may mắn chỉ là hàng hóa cùng ngựa không có. Bất hạnh vận, đem chính mình mệnh đều đắc thượng. Ở ngươi xem, hôm nay trận này tuyết qua đi, thời tiết sẽ biến như thế nào? Lý Mẫn hỏi. Thời tiết chỉ sợ sẽ lại ấm lại. Năm nay thời tiết rất quái lạ. trong chốc lát lánh trong chốc lát tấm núi lớn biên nói biên ai buộc chán trên đầu hãn ngươi xem ta từ sơn thượng hạ tới thời tiết giống như thực lánh, chính là đầy đầu là hãn trong núi người nói là không thể không nghe xem ra đi trên núi lộ cũng không an toàn chính là hiện tại trở lại quốc lộ đi bình thản đại đạo khẳng định muốn gặp gỡ trạm kiểm soát càng không an toàn sáng mai có thể mang chúng ta đi đường núi sao chúng ta muốn tới hát phong cốc lý mẫn đôi mắt vững vàng mà bắn tới hán tử trên mặt núi lớn lắp bắp kinh hãi hát phong cốc hát phong cốc kia chính là thổ phỉ địa bàn người bình thường tuyệt đối sẽ không hướng về hát phong cốc đi trừ phi những cái đó sợ bị quan phủ cha bốc xếp và vận chuyển buôn lậu hàng hóa hoặc là bị quan phủ truy nã đào phạm trước mắt nữ tử này thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì tội ác tẩy trời người hung chi nữ tử này đem hắn lão mẫu thân hồi lâu không ai có thể xem trọng mắt tật đều trị hết núi lớn để để bên hông dây cột không cần nghĩ ngợi nói Nếu muốn đi hát phong cốc, từ nơi này khởi hành, không đi quốc lộ, ngày thường 10 ngày lộ trình, khả năng phải đi mười mấy hai mươi ngày. Lương khô muốn mang tề một tháng, phòng ngừa trên đường tái sinh cái khác ngoài ý muốn. Ngươi xác định ngươi dẫn chúng ta đi lộ, sẽ không gặp gỡ quan binh. Phu nhân khả năng không biết. Hát phong cốc, cùng quốc lộ kém cách xa và dặm. Lý mẫn có nghiên cứu quá công tôn lương sinh vẽ bản đồ, biết núi lớn lời này nói tuy rằng khoa trương một ít, nhưng là, không phải hoàn toàn là sai. Hát phong cốc. cùng một đường hoàng đế từ kinh sư thiết trí đến bắc yến trọng trấn cái kia túng tiến là cách xa nhau khá xa, một cái đông, một cái tây. Hoàng đế tuyến, ở đông. Hát phong cốc ở tây. Hơn nữa, hát phong cốc kỳ thật đã tới gần đông hổ nhân bộ lạc. Nơi này, có thể nói là cái đặc thù địa lý vị trí, bắc yến hộ quốc công địa bàn, đông hổ nhân địa bàn, hoàng đế địa bàn, ba cái địa bàn trô giao giới. Ba cái địa phương người đều phải quản, nhưng là, một quản, Muốn cùng cái khác hai bên phát sinh mâu thuẫn cho nên đều là nhìn chằm chằm nhưng không dám chân chính động thủ như vậy trở thành không ai quản lý hát phong cốc bản thân địa thế lại là thập phần đặc thủ thuộc về dễ thủ khó công lúc đầu đảo vong tới đó bỏ mạng đồ ở hát phong cốc xây lên quân sự phương tiện khiến cho hát phong cốc trở thành tiếng xấu lan xa đệ nhất sân trại giống nhau không có gì sự hoàng đế quân đội khẳng định cũng sẽ không nghĩ đến đi chọc hát phong cốc những cái đó bỏ mạng đồ bởi vì mất nhiều hơn được hiện tại trước không nói hát phong cốc Như thế nào đến Hắc Phong Cốc, là một cái man đại vấn đề. Nếu hoàng đế truy binh biết bọn họ buôn Hắc Phong Cốc chạy trốn, khẳng định là muốn ở đến Hắc Phong Cốc trên đường thiết trí trạm kiểm soát cùng nhãn tuyến. Đối này, Lý Mẫn lo lắng, ở núi lớn cái này liền Hắc Phong Cốc đều đi qua lao thợ săn xem ra, tựa hồ là một chút đều không cần đáng giá băn khoăn vấn đề. Núi lớn trực tiếp cầm một chi nhánh cây nhỏ, cấp Lý Mẫn ở trên bàn dùng thủy họa nổi lên bản đồ, hoàng thượng quân đội, bố binh đều là tại đây điều tuyến. Ta rủ sao lớn như vậy, nghe những cái đó lao nhân nói, hoàng thượng hình như là chưa bao giờ sợ hắc phong cốc người sẽ tiến Trung Nguyên. Hơn nữa, có hắc phong cốc ở chỗ này, Đông Hồ Nhân cũng không dám từ bên này lại đây. Nghe ý tứ này, giống như cái này hoàng đế quân đội cùng hắc phong cốc chi gian, còn có cái gì cấu kết dường như. Lý mẫn trong lòng dùng mình, nhớ tới chính mình kia chi trước tiên xuất phát dự đội, đi cũng là hướng hắc phong cốc phương hướng. Nàng nghi vấn ánh mắt, như vậy nhìn về phía mạnh hạ minh. Mạnh hạo minh đứng ở bên cạnh nghe núi lớn biểu thị, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Chúng ta trừ bỏ đi hát phong cốc, không có cái khác lộ có thể đi rồi sao. Thái trang chủ nghe xong đều có chút nôn nóng hỏi, là cùng Lý Mận giống nhau giống như nghe ra một ít không quá thích hợp địa phương. Không có. Mạnh hạo minh hai chữ chém đinh chặt sắt. Núi lớn dù sao đến nơi đây là nghe ra bọn họ muốn tranh né triều đỉnh quân đội, cho nên ăn ngay nói thật nói, hướng đông này tuyến, tất cả đều là triều đỉnh quân binh. Không, có lộ có thể đi. Hướng Tây này tuyến, ngươi đi đến chỗ nào vì mục đích địa đều hảo, cuối cùng cần thiết trải qua hát phong cốc. Nói như vậy, hai con đường tuyến đều là tử lộ, không có lựa chọn nào khác. Hạ đạt mệnh lệnh cấp trong đội mọi người, ngày mai dậy sớm, không đến hừng đông thời điểm xuất phát. Lý Mẫn lúc này tìm tới tiểu Lý Tử, nói, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Xuân Mai. Chờ Xuân Mai thân thể hảo chút, ngươi lại mang nàng tới truy chúng ta. Cần phải đem nàng đai an toàn đến Bắc Kiến. Tiểu lý tử chợt nghe thấy nàng những lời này, mười phần sửng sốt hảo một thời gian. tưởng nàng nói những lời này khẩu khí, hạ quyết định, đều là như vậy sảng khoái, giống như làm hắn lưu lại khi là tưởng đều không cần tưởng kết quả. Hắn trong lòng không quá thoải mái. Lý mẫn đột nhiên nhìn trên mặt hắn, khỏe miệng khẽ nhết, bay ra một tiêu ý cười, nhìn, Bổn phi liền biết Bổn phi này vừa nói, ngươi nhất định hiểu sai. Tiểu lý tử, ngươi cũng coi như là Bổn phi gặp qua thông minh nhất người. Có thể không rõ bổn phi vì sao sẽ làm cái này an bài sao. Tiểu lý tử ngầm đầu, nô tài hiểu rõ, nô tài hiểu rõ nếu không phải vương phi tín nhiệm nô tài, sẽ không đem xuân mai như vậy quan trọng người giao cho nô tài tới chiếu cố. Ngươi có khả năng, bổn phi biết. Ngươi có thể minh bạch bổn phi đối với ngươi tín nhiệm, này càng tốt. bổn phi sẽ chờ ngươi trở về. Bên kia, vương bà bà biết chính mình nhi tử đã trở lại, đến trong phòng bếp múc chén nhật canh, đưa đến nhi tử trong phòng. Núi lớn thấy mẫu thân vào nhà, lập tức đứng lên, đi tới cửa nâng láo mẫu thân. Tới, uống xong nó. Vương bà bà nói. Núi lớn thấy được mẫu thân cái mũi thượng mang kia đồ vật. Biết đây là thái trang chủ nói có thể trị hảo mẫu thân mắt tật mắt kính. Cẩn thận hỏi, mẫu thân có thể hay không cảm thấy không thoải mái? Như thế nào sẽ không thoải mái? Xem nhưng rõ ràng. Ta hiện tại có thể rõ ràng mà thấy ngươi trên mặt trí. Vương bà bà ngón tay, chuẩn xác mà chỉ đến núi lớn cầm kia viên trí. Luận dĩ vãng, đừng nói là trí, liền nhi tử đôi mắt lông mày, vương bà bà đều đừng nghĩ thấy rõ ràng. Núi lớn đỡ mẫu thân ngồi xuống, nắm lấy mẫu thân tay. Ngươi ngày mai muốn mang ân nhân lên đường. Ngươi phải hảo hảo đối đại ân nhân, biết không? Vương bà bà cẩn thận dặn dò nhi tử, lâm đại phu là nhà của chúng ta lớn nhất ân nhân. Không có nàng, ta cả đời đều không thể thấy rõ ràng ngươi là trông như thế nào. Nương, núi lớn thấp thấp mà hô một tiếng, ngươi yên tâm. Con của ngươi là tri ân báo đáp người. Vương bà bà vỗ Vô Nhi tử tay, nhi tử trên tay làn da giống như áo giáp giống nhau lạnh lãng, nàng trong lòng một bên vì này tiêu ngạo, một bên tự nhiên là có chút lo lắng. Một đường, chính ngươi phải cẩn thận. Nương buổi tối cho ngươi làm đại bánh nướng áp chảo, sáng mai các ngươi lên đường khi mang lên. Nương, ta trước nay có làm nương lo lắng quá sao? Kia nhưng thật ra không có. Từ nhỏ, ngươi đi theo ta lớn lên, cha ngươi không ở trong nhà. nên nam nhân làm sống, đều là ngươi một người khiêng xung dưới. Vương bà bà nói, duỗi tay, như là ở nhi tử đầu tóc bên trong kiểm ra một cái đầu bạc ti, sừng sốt nói, chờ ngươi trở về về sau, nương cho ngươi tìm cái tức phụ, ngươi tuổi đều lớn như vậy, lại không tìm tức phụ, lại không thành ra lập nghiệp, cha ngươi nếu là trở về thấy, khẳng định sẽ oán ta. Cha ta không phải đã, núi lớn mai phục đầu, căn bản không nghĩ để cái này để tài bộ dáng Vương bà bà thở dài, ngươi đừng oán cha ngươi. cha ngươi lúc trước là vì trốn tránh hoàng thượng trương binh mới chạy hiện giờ nếu là thật trở về bị hoàng thượng người phát hiện trốn tránh binh dịch bị bắt lấy nói là phải bị chém đầu núi lớn một câu đều không có nói hảo ngươi nghỉ ngơi đi sáng mai ngươi còn phải sớm một chút lên đâu nói trong thôn hai chiếc xe vận tải ở trần đại gia cùng trần đại trương dẫn dắt hạ ra khe núi tới rồi gần nhất thị trấn ở xuống dưới ở lạc trụ khách điếm trần đại gia cùng trần đại trương hướng khách điếm tiểu nhị hỏi tham mua bán tin tức Tiểu tiểu nhị chỉ đến dưới lầu đại đường tụ tập dưới một mái nhà trường hợp, nói, xem đi. Đều là hôm qua thông quan đến quan ngoại. Những người này tưởng ngày mai mới đi, nếu ngày mai thời tiết không tốt, bọn họ cũng muốn đi rồi. Các ngươi muốn hỏi mua bán, tối nay chạy nhanh tìm tới mấy cái chính mình coi trọng mắt, hỏi một chút. Đại tuyết liên tục đi xuống, tiến môn quan đồng nói, đừng nghĩ còn có người đến nơi đây buôn bán. Bởi vì sợ bị tổn thất sao? Trần Đại gia hỏi, trên đường nếu là tình hình giao thông không tốt, Xe ngựa xuất hiện vấn đề, không phải giống nhau hàng hóa muốn bị tổn thất. Chờ mấy ngày, nhìn xem thời tiết thế nào lại lên đường không phải càng tốt. Khẳng định là ra cái gì ngoài ý muốn. Đúng như Trần Đại gia tưởng, tiểu nhị nói lên bọn họ, cho nên nói các ngươi cả ngày đều hoa ở khen núi, tin tức không thông, bên ngoài có chuyện gì, truyền tới các ngươi thôn, cũng không biết năm nào tháng nào. Đối này, Trần Đại Trương không cao hứng mà sờ soạn chính mình mũi, ai nói? Chúng ta thôn, hôm qua mới có người vào thôn đâu. người nào điếm tiểu nhị không tin người làm ăn điếm tiểu nhị vừa nghe càng nhạc người làm ăn nếu là người làm ăn đều chủ động tiến các ngươi thôn chiêu sinh ý các ngươi dùng đến ra tới tìm mua bán sao trần đại trương thở phì phì mà một bàn tay đánh vào quầy thượng như thế nào chúng ta không thể ra tới đi dạo sao tương đối nơi nào sinh ý càng tốt kiếm một ít kia cũng là tiến các ngươi thôn tìm các ngươi làm buôn bán khẳng định muốn loại bỏ qua lại lộ phí có thể không nhiều lắm khấu các ngươi điểm bạc trần đại gia không có nghe nhi tử cùng điếm tiểu nhị cãi nhau là cặp kia lao đôi mắt khắp nơi tìm thích hợp khách nhân khi đột nhiên phát hiện tới rồi dán ở khách điếm xà nhà thượng bố cáo muốn nói bắt người bố cáo quan phủ thường xuyên có hạ phát đều dán tới rồi khách điếm càng là thường có sự nhất thời trần đại gia không có như thế nào lưu ý kia bố cáo có cái gì bất đồng chỉ nghe được bên cạnh hai cái đi ngang qua thương nhân một đường không ngừng nghị luận tranh chấp nói như vậy hoàng thượng muốn bắt người là hộ quốc công phủ vương phi Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết, Lý Lao bảng nghe nói lúc ấy đứng ở phía trước, vừa vặn thấy cái kia kinh sư tới khâm sai đại thần, năm cái nha đầu, nói là hộ quốc công phủ. Tấm tắc. Này hộ quốc công phủ là chuyện như thế nào? Chính mình Vương Phi có thể thành triều đình hạ lệnh truy nã đạo phạm. Ngươi không cần nghe ta lời này nói bậy đi ra ngoài. Ngươi không có thấy hôm nay dán ra tới bố cáo sao? Bố cáo nói, muốn bắt người, là cái nữ tặc, không phải cái gì hộ quốc công phủ Vương Phi. Nói rất đúng. hoàng thượng nếu thật dám bố cáo thiên hạ chính mình muốn bắt hộ quốc công phủ vương phi chẳng phải là cùng hộ quốc công chính diện trở mặt sao đúng rồi hộ quốc công biết chuyện này sao ngươi không bằng hỏi hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân đều thượng chạy đi đâu lần trước hộ quốc công khải hoàn hồi triều về sau nghe nói đều lưu tại kinh sư cái khác động tĩnh nhất thời tại hạ không có nghe nói quá chỉ biết kinh sư đối cái này hộ quốc công phủ vương phi vẫn luôn đều có đồn đãi nói vương phi là cái thần tiên sống thần tiên la nghe nói đem thái y liệt viện thái y hay, đều không thể chữa khỏi bệnh, đều cấp trị hết. người nói thần không thần. trần đại gia trong miệng cắn kia điếu thuốc thương lập tức hơi kém đổ vào chính mình trong cổ họng. có thể trị hảo mặt khác đại phu đều đừng nghĩ chữa khỏi bệnh thần tiên. chẳng phải là chỉ vương bà bà mắt tật, vương bà bà cái mũi thượng giá cái kia đồ vật xác thật là rất kỳ quái, ai đều không có gặp qua. trần đại gia dỗi tay một phen giữ chặt đằng trước nói chuyện người kia, hỏi công tử có không thỉnh giáo một sự kiện. Chuyện gì? Kinh sư, có một loại nghe nói là trị liệu mắt tật đồ vật sao? Cái gì? Như vậy hình dạng, Trần Đại Gia trong lòng bàn tay họa vương bà bà cái mũi thượng mang mắt kính. Xem hắn họa mắt kính người, chỉ đương hắn giả cả mắt mờ, lão hồ đồ, căn bản không biết hắn nói chính là cái gì, ném ra hắn tay, nói, lao nhân, ngươi nói chuyện đều thật không minh bạch, như thế nào có thể biết được ngươi nói chính là cái gì đồ bỏ? Khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Ngồi ở bàn ăn bên cạnh dâu sồm cùng tiểu dâu dê, thông qua hiến môn quan về sau, là cùng đại bộ phận thương nhân giống nhau, tìm cái khách điếm nghỉ chân. Dọc theo đường đi, hai người kia là thai nghe bắt phương, chỉ cần có quan hộ quốc công phủ phu nhân lệ vương phi sự tình, đều cẩn thận mà chú ý. Nghe được kia hai cái thương nhân thảo luận lý mẫn thời điểm đột nhiên một cái trong núi lão nhân chen vào nói đi và hỏi, này hai cái đông hồ nhân lập tức nhắc tới thập phần cảnh giác. Hai vị kinh sư công tử ra là nghe không hiểu Trần Đại gia nói cái gì. Chính là, hai cái đông hồ nhân đối Trần Đại Gia nói đồ vật nhưng cảm thấy hứng thú, ngăn cản Trần Đại Gia hỏi lên. Đại Gia ngài là ở nơi nào nhìn thấy thứ này? Tiểu dâu dê hỏi. Trần Đại Gia kỳ thật không phải thực thích cùng đông hồ nhân giao tiếp, ai không biết đông hồ nhân thường xâm chiếm đại minh biên cương đốt giết cướp đoạn, không có trải qua một chuyện tốt. Như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết ở nơi nào nhìn thấy thứ này, chúng ta cho ngươi bạc. Tiểu dâu dê từ trong lòng ngực móc ra điểm bạc vụn tới câu dẫn Trần Đại Gia thượng câu Trần đại gia nghe được bọn họ vì hỏi thăm thứ này liền bạc đều lấy ra tới, trong lòng tức khắc phạm vào nghi vấn, hỏi, các ngươi hỏi như vậy rõ ràng, là tưởng mua đồ vật sao? Ngươi nói đây là thứ tốt, không phải sao? Đại gia, nếu là thứ tốt, chúng ta đương nhiên là tưởng mua trở về tặng cho chúng ta khả hãn. Thí! Trần đại gia lập tức phun ra một ngụm đàm. Có cái gì thứ tốt, khẳng định là không tiến cho bọn hắn đông hồ nhân. Trần đại gia xoay người tức đi, đối điểm này bạc trướng mắt. Tiểu dâu dê hung hăng chừng mắt nhìn Trần Đại Gia bóng dáng, có bạc mua bán đều không làm, ngốc tử. Dâu xồm kéo kéo hắn tay háo, vì hắn muốn tìm Trần Đại Gia lấy bạc mua tin tức ý niệm không hiểu, hỏi, ngươi đều nghe được cái gì? Cái này tao lão nhân, có thể nói cho chúng ta biết cái gì? Ngươi không có nghe hắn nói sao? Nói là có thể trị liệu mắt tật. Đây là chúng ta nghe đều không có nghe qua đồ vật, nhưng là có thể trị liệu mắt tật, khẳng định là hộ quốc công phủ vị kia thần tiên vương phi phát minh đồ vật Chỉ cần hỏi thăm hắn là từ lâu tới, ở nơi nào thấy thứ này, liền có thể biết đại minh vương triều hoàng đế muốn bắt lệ vương phi là ở nơi nào. Dâu sồn nghe xong hắn nói, quay đầu lại lại xem xà nhà thượng gián bố cáo thượng ghi rõ đại sổ mục tiền thưởng hai chỉ mắt toàn biến thành đồng tiền mắt. Trần đại gia cũng cảnh giác, nói là tránh ra, nhưng là không có đi xa, tránh ở chỗ tối nghe kia hai cái đông hồ nhân nói chuyện, vừa nghe, vừa vặn này hai cái đông hồ nhân cùng chính mình hoài nghi đổ vật giống nhau. xem ra chính mình hoài nghi chính là không có sai núi lớn trong nhà tới nữ tử rất có khả năng là triều đình muốn bắt đào phạm quay đầu lại trần đại gia vội vội vàng vàng tìm được nhi tử sinh ý không làm chạy nhanh tìm được trấn trên nha môn báo án nói là núi lớn trong nhà tư tàng đào phạm vừa vặn quách tử đạt người một đường tìm được rồi cái này trấn trên đang ở nơi nơi hỏi thăm lý Mận rơi xuống nhận được báo án một phương diện lập tức phái binh trở về thông báo quách tử đạt một mặt là tập kết hiện có binh lực ở chân đại gia dẫn dắt hạ thẳng đến khe núi tiểu thợ săn thôn chuẩn bị bắt người nghe nói tin tức mức độ đáng tin đạt tới 99%, nửa đêm nhận được tuyến báo quách tử đạn một cái bánh xe tử mỹ nhân trong ngực bỏ lên mặc vào áo giáp phát ra mệnh lệnh bản tướng quân muốn đích thân xuất binh xuất trình một năm không đều không phải cái gì người lương thiện khe núi tiểu thợ săn thôn lập tức phát hỏa không ngừng có quan binh dũng mãnh bảo trong thôn hộ gia đình toàn bộ đứng ở trong thôn trên đường những cái đó kiểm tra quân binh Đem trong thôn sở hữu thôn dân trong nhà phiên một đại biến, kết quả một cái khả nghi đào phạm bóng người đều không có tìm được. Các thôn dân hoảng loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Đại Gia là xuất lĩnh nhóm đầu tiên quan binh vào thôn người, dẫn người trước thẳng đến số một người bị tình nghi núi lớn ra. Đi tới đó lại phát hiện, đại môn cửa sổ nhắm chặt, phá cửa sổ lúc sau đi vào, làm theo là không có tìm được một người. Trong thôn những người khác, giống nhau cũng không biết núi lớn cùng núi lớn ra khách nhân là khi nào đi. Bọn họ thậm chí liền núi lớn là khi nào về nhà có hay không về nhà cũng không biết. Theo lý mà nói, vương bà bà đôi mắt không tốt, nhi tử lên núi, vương bà bà khẳng định ở nhà lưu trữ trong cửa, hiện tại là liền vương bà bà đều không thấy bóng người. Có thôn dân phản ánh, vương bà nàng nhà mẹ đẻ có người, khả năng buôn nàng nhà mẹ đẻ đi. Có lẽ hôm qua núi lớn đã trở lại, bọn họ hai mẹ con, vốn là quyết định hảo cái này mùa đông có lẽ đi vương bà nương già qua mùa đông. Cùng thái trang chủ một khối đi đi. Bọn họ nói cái kia láo thái bà nhà mẹ đẻ ở đâu? Mang binh quan quân lấy Trần Đại Gia hỏi. Trần Đại Gia cầm ở gió lạnh run rẩy lắp bắp, không, không biết, không biết. Đại nhân, vương bà chưa từng có cùng người trong thôn nói qua nàng nhà mẹ đẻ ở đâu. Nàng mỗi năm đều nói muốn mang nàng nhi tử về nhà mẹ đẻ, chính là không có một lần trở về. Cho nên, mọi người đều cảm thấy nàng ở nói dối, không thể tin, căn bản không có nhà mẹ đẻ. Trần Đại Gia biên xuyến biên nói. Có điểm hối hận dẫn người vào thôn, mắt thấy, cái này tiền thưởng căn bản không hảo lấy, chào đều bắt không được người, một khi bắt không được người, này đó quan gia thoạt nhìn sẽ đem hắn làm thịt hết giận. Từ xa tới gần dơ lên một mảnh tuyết trần, một chi xem ra rất có quy mô quân đội tiến vào thôn đầu. Đội ngũ chung, cái kia cưới cao đầu đại mã, thân khoác lụa hồng sắc chiến bào, uy phong lấm lấm người, vừa thấy liền biết là cái có tiền có thế đại nhân vật. Các thôn dân nghe thấy những cái đó quan binh toàn quỳ xuống tê quách tướng quân. quách tử đạt nắm chặt dây cương thít chặt mã chân bộc lộ mũi nhọn mắt hướng quan sát đến đằng trước mang đội quan quân trên người hồi tướng quân là người này báo án trần đại gia bị đẩy đến đằng trước chỉ cần ngẩng đầu nhìn đến quách tử đạt bộ dáng lao thị xem đều không có thấy rõ ràng đâu cả người đều phải té xỉu, lạch cạch quỳ trên mặt đất giống như một cây cảnh tả hữu long đưa thảo thảo dân bái kiến tướng quân nguyện nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực ngươi nói ngươi biết nơi này chứa chấp triều đình truy nã trọng phạm là là Thảo dân đoán. Đoán. Không không không, Thảo dân là nói, thấy vương bà cái mũi thượng có chưa từng có gặp qua đồ vật, cùng bên ngoài đồn đãi nói mỗ vị thần tiên rất giống. Trần Đại gia mồm miệng không rõ, hàm hồ, không có lo gì nói, căn bản nghe người không hiểu ra sao. Quách Tử Đạt bên cạnh mưu Sĩ ở Quách Tử Đạt bên thai dặn dò một trận. Quách Tử Đạt nghe Minh Bạch Trần Đại gia lời nói, hỏi, người nọ đâu? Người? Trần Đại gia sắc mặt giống muốn chết giống nhau hôi bại, người, hình như là chạy Nhưng là, hôm qua Thảo Dân ở trong thôn thời điểm, bọn họ còn không có chạy. Thảo Dân cũng không biết bọn họ là đào phạm, tới rồi trong chấn thấy bố cáo mới biết được. Ngươi nói Thái Trang Chủ là chuyện như thế nào? Trần Đại Gia nói, Thái Trang Chủ là thường xuyên đến trong thôn tìm núi lớn làm buôn bán người. Núi lớn trước tiêu nhập quan nội bán đồ vật khi nhận thức. Nghe nói Thái Trang Chủ ở tại Yến môn quan nội. Cái này Thái Trang Chủ, bình dân bá tánh một quả, quách tử Đạt cùng chính mình mưu sĩ khẳng định đều không có nghe nói qua. Nhưng là, có thể xong việc phái người hồi quan nội điều tra người này, xem có thể hay không sở đến cái gì manh mối. Trần Đại gia nâng lên tay áo, xoa đầy mặt đổ mồ hôi. Phanh đột nhiên một tiếng, một cái tay nải dừng ở Trần Đại gia trước mặt. Trần Đại gia giống như chim sợ cành cong, mông chấm đất, ngơ ngác mà nhìn từ trên trời giáng xuống tay nải. Đây là một nửa tiền thưởng. Nếu ngươi giúp triều đình bắt được đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã, bản tướng quân không ngừng sẽ cho ngươi một nửa kia tiền thưởng, hơn nữa sẽ cho ngươi dụng tốt. Biệt thự cao cấp, làm ngươi đương trường, cái gì cần có đều có. Trần Đại Gia đã nghe không thấy Quách Tử Đạt nói cái gì, mở ra tay mãi, bên trong tất cả đều là vàng, vàng tươi vàng, sáng mù mọi người đôi mắt. Không nói cái khác, chỉ này một túi vàng, toàn thôn tổ tông tam đại cực cực khổ khổ, khổ khả năng đều kiếm không đến cái này tiền. Có này túi vàng, hắn Trần Gia có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu, có thể thoát khỏi thứ dân thân phận, bước lên phú quý. Cha! Trần Đại Trương nghe được quách tử đạt nói đồng dạng kích động, hắn phải làm quan, chạy tới cùng phụ thân một khối bắt lấy trong bao quần áo vàng. Trong thôn cơ hồ sở hữu thôn dân, đều sôi trào, toàn bộ nhào lên tới bắt quách tử đạt đến binh linh nói, chúng ta có thể dẫn đường giúp tướng quân trào đào phạm. Nơi này lộ chúng ta quen thuộc nhất bất quá. Núi lớn tinh thứ gì? Núi lớn hắn chỉ là cái không cha hài tử, đồ vô dụng. Lúc này là giờ thịnh. Các thôn dân nhớ không dậy nổi núi lớn trong nhà người đều là khi nào không thấy. nhưng là dựa theo quen thuộc bản địa tình huống thôn dân suy đoán núi lớn bọn họ tối hôm qua còn ở trong thôn thật sự lên núi chạy trốn nói khẳng định trốn không xa rốt cuộc thời tiết trạng hướng không tốt lên núi xuống núi tình hình giao thông đều không tốt hơn một ngàn quan binh tập kết ở tiểu thợ san thôn chia làm hai mươi chi tìm tòi phân đội hướng bốn phía dây núi thẳng tiến chính là cái này mênh mang cánh đồng tuyết một người bóng dáng giống vậy bụi bẩm giống nhau đầy trời đại tuyết ở bay Thoạt nhìn cũng không có dự bị muốn đình chỉ khuynh hướng. Lý mẫn bọn họ một hàng, là ở đêm qua 11 giờ tả hữu từ núi lớn trong nhà xuất phát. Vốn dĩ chuẩn bị rạng sáng lại đi, chính là, ở nhìn đến đột nhiên ban đêm ngừng tuyết khi, một đám người lâm thời thay đổi chủ ý, chuẩn bị trước thời gian xuất phát. Cái này thời tiết, ngày mai không nhất định sẽ đình tuyết, hiện tại đình tuyết cũng không phải chuyện tốt, nếu ban đêm thời tiết chuyển ấm, sáng mai một giây trùng sẽ tuyết lở. Đến lúc đó lại xuất phát trên đường giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, ban ngày đi, náo ra động tinh đại, khó tránh khỏi khiến cho người chú ý, không bằng ban đêm đi, ban ngày tìm một chỗ trốn tránh, nhìn nhìn lại tình huống. Lý Mẫn triệu tập núi lớn, mạnh hạo minh đám người khi nói. Mọi người thấy nàng bất quá nghe xong núi lớn một lần lời nói, đối tình huống nơi này đã như là rõ như lòng bàn tay, định liệu trước, phân tích cũng là đạo lý rõ ràng, không thể chỉ trích, phi thường ngạc nhiên cũng khâm phục Lý Mẫn cũng không phải lần đầu tiên đến loại này băng thiên tuyết địa địa phương, ở hiện đại. Như vậy núi sâu rừng già nàng đi qua, nghĩa vụ viện ý để, cho nàng rất nhiều rèn luyện cơ hội. Cho nên núi lớn như vậy vừa nói, nàng lập tức liên tưởng khởi chính mình năm đó ở biển rừng cánh đồng tuyết đoạn thời gian đó. Làm ra quyết định này càng quan trọng nguyên nhân là, sau lại, Lý Mẫn mới từ những người khác trong miệng nghe nói, hôm nay giữa chưa có người từ thôn Trang đi ra ngoài, sẽ đi đến quanh thân thành trấn Chờ những người khác đi ra ngoài về sau, Lý Mẫn đối với mạnh hạo Minh trầm thanh âm nói, mạnh kỳ chủ, Như vậy trọng đại tin tức như thế nào không kịp thời nói cho bột phi Thân có phái nhãn tuyến canh giữ ở xuất nhập thôn trang yếu đạo thượng Chờ ngươi người thấy bắt chúng ta quan binh đều ở trên đường Chúng ta lại trốn hưu dụng sao Mạnh hạo minh có thể cảm giác được nàng trong lòng so với hắn hiện tượng trung sầu lo Nghi vấn, đại thiếu mãi mãi đang lo lắng cái gì Cái này địa phương quá nghèo Hơn nữa, nghèo tuy rằng không phải sai Chính là, này đó người nghèo cũng không có từ bỏ kiếm đồng tiền lớn phát mộng đẹp cơ hội Ngươi xem bọn họ thường thường đều phải cùng bên ngoài người giao tiếp, bọn họ xuyên ý phục ngươi khẳng định không có nhìn kỹ quá. Mạnh hạo minh cả kinh, sắc thật không có lưu ý đến những chi tiết này. Ứng nói, thân là nam tử như thế nào sẽ cụ thể lưu ý đến này trong thôn nữ tử sẽ mang chút cái gì trang sức linh tinh. Nhưng Lý Mẫn sớm chú ý tới. Tuy rằng Lý Mẫn ngốc tại căn nhà nhỏ không dám ra cửa, nhưng là, đã sớm hô tiểu Lý tử ở cái này tiểu thợ săn trong thôn đi dạo một vòng xem xét động tĩnh. Tiểu lý tử bất động thanh sắc mà quan sát một vòng trong thôn người, quay đầu lại, đem lý mẫn muốn hắn quan sát tình báo đều nói rõ. Thôn này vị trí hẻo lánh, không có kẻ ruộng thu hoạch, nhìn như thực bẩn cùng, chính là trong thôn nữ tử, rất nhiều đầu đội hoa trâm, tay mang mặt vòng, thời thượng, xinh đẹp, đều là từ kinh sư ra tới hàng hóa. Có thể thấy được thôn này, ham phú quý người là rất nhiều. Cổ đại kiếm tiền người phần lớn là nam nhân mà không phải nữ nhân. Nam nhân bỏ được vì nữ nhân tiêu tiền, thuyết minh người nam nhân này. Bản thân đối với kiếm tiền chuyện này, cảm thấy thập phần dễ dàng. Thiên hạ nào có hảo kiếm bạc, tiền kiếm dễ dàng, khẳng định lai lịch không rõ. Tiểu lý tử dưới đây bước đầu phán đoán, những người này khẳng định là đã làm triều đình không cho phép làm một ít sinh ý tỉ như buôn lậu linh tinh. Mạnh hạo minh vì thế chấn động, hay là thái trang chủ là bọn họ vào một cái phỉ thôn. Phỉ thôn đảo không đến mức. Nhưng là, người xem bọn hắn, có bạc, biết rõ nơi này sinh hoạt gian khổ, đều không muốn rời đi nơi này. chứ bỏ nơi này là đời đời lưu lại thổ địa bên ngoài bọn họ nếu cho rằng nơi này có thiên thời địa lợi có thể giúp bọn hắn kiếm lấy bạc nói sẽ bỏ được rời đi sao thái trang chủ mạnh hạo minh một câu chần chờ lý mẫn núi trên mặt hắn kia ti hoàng hốt đột nhiên cảm thấy một tia buồn cười tưởng thật sự không phải tất cả mọi người giống nàng lão công như vậy thông minh lão công đại đa số bộ hạ chỉ biết ở trên chiến trường anh dũng giết địch khả năng nguyên nhân chính là vì như thế Ở đạo lý đối nhân xử thế thượng ngược lại biến thập phần đơn thuần. Ngươi ngày thường cùng công tôn tiên sinh tiếp xúc nhiều sao? Lý mẫn hỏi. Mạnh hạo minh lắc đầu, công tôn tiên sinh là quân sư, là vương gia bên người mưu sĩ, không phải người nào, đều có thể cùng công tôn tiên sinh nói chuyện. Này có thể coi như là công tôn lương sinh ở chu lệ bộ đội thân phận địa vị rất cao, cũng có thể xem thành là công tôn lương sinh cố ý tại đây đàn chỉ biết mang binh đánh giặc người trước mặt bảo trì một loại cao thâm khó đoán. khiến cho những người này ở thời khắc mấu chốt kính sợ hắn công tôn lương sinh cái này quân sư, nguyện ý nghe từ hắn công tôn lương sinh chỉ huy. Lý Mẫn ở chỗ này không phải tưởng hủy đi công tôn lương sinh này nói, ngươi biết Thái Trang chủ là công tôn tiên sinh an bài, đủ để tín nhiệm là đủ rồi. Mạnh hạo minh từ nàng những lời này nghe ra tới, công tôn lương sinh sớm biết rằng Thái Trang chủ đáng người ở làm đều là một ít phi pháp sinh ý. Cũng là, nếu Thái Trang chủ không làm phi pháp sinh ý, Như thế nào có thể biết được như thế nào tránh đi triều đình trọng binh gắt tìm được một cái có thể chạy trốn lộ. Hiện tại hồi tưởng lên, núi lớn nói chính mình liền hắc phong cốc nơi đó đều đã từng sờ soạn quá, mạnh hạo minh trong lòng như là thổi qua một trận hàn vèo vèo phong. Nàng Lý Mẫn đương nhiên không đốc, ở Thái Trang chủ mang nàng tới tìm núi lớn, ngay từ đầu nhìn thấy núi lớn mâu thân vương bà bà nỗ lực giới thiệu vương bà bà mắt bệnh khi sẽ biết, đây là vì trước lập ơn, làm núi lớn báo ân không đến mức phản bội bọn họ. Chữa khỏi vương bà bà mắt tật, thành quan trọng nhất mấu chốt, nếu không thái trang chủ như thế nào như thế tận hết sức lực lần nữa cùng nàng nhắc tới chuyện này. Thái trang chủ không có nói trắng ra, có một số việc, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nàng Lý mẫn thông minh sẽ là người, đương nhiên biết như thế nào làm. Không thông minh, không biết là người, khả năng thái trang chủ cũng sẽ cảm thấy nàng đào vong lộ rừng ở đây. Phải biết rằng, thái trang chủ người này vừa xuất hiện, ý nghĩa cùng mạnh hạo mình đám người không giống nhau. Mạnh hạo minh bọn họ là nàng lão công bộ hạ, là hộ quốc công phủ trung thành và tận tâm tử sĩ, khẳng định sẽ không phản bội nàng. Nhưng thái trang chủ bất đồng, thái trang chủ nói đến cùng chỉ là cái người làm ăn. Người làm ăn đều là cái dạng này, cho dù là nhất thời bị người lung lạc, nếu khi nào vừa nghe manh mối không đúng, vô lợi nhưng đổ, nhẹ thì chính hắn bỏ trốn mất dạng, nặng thì trực tiếp đem người phản bội. Đương nhiên, không thể nói, này đó người làm ăn một chút đều không đáng tin, càng quan trọng là... Phải cho này đó người làm ăn có thể có lợi đồ vẩn, làm này đó người làm ăn cho rằng đầu tư đến trên người nàng giá trị sẽ càng cao. Mạnh hạo minh như vậy nhớ tới nàng đột nhiên không tìm chính mình mà tìm Thái Trang chủ thương lượng, nguyên lai là như thế duyên cớ. Nàng ở cố ý vô tình về phía Thái Trang chủ phóng xuất ra một ít tín hiệu. Đến nỗi, vì cái gì công tôn tiên sinh sẽ đem như vậy nguy hiểm một đám người làm ăn an bài ở dẫn bọn hắn đảo vòng trên đường. Mạnh hạo minh là không nghĩ ra. Đương hắn lại xem lý mẫn biểu tình khi. Lý mẫn một chút do dự nghi ngờ thần thái đều không có. Mạnh hạo minh lại nghĩ đến nàng lấy tiểu lý tử tới dùng khi giống nhau không có một chút chần chờ, trong lòng càng là thập phần giật mình. Bổn phi đem xuân mai giao cho tiểu lý tử, mạnh kỳ chủ chính là yên tâm. Lý mẫn thấy được trên mặt hắn là viết cái gì nghi vấn. Vương phi an bài, thần tin tưởng vương phi an bài, không có sai. Mạnh hạo minh đôi tay một củng, bế lên năm tay, thâm biểu kinh ý. Nàng là hy vọng nàng lão công cho nàng những người này. đều có thể toàn bộ tín nhiệm nàng. Bất quá, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi. Lý mất mắt, ở quét đến ngoài cửa sổ như là hô hô tiếng gió khi, con người đế u quang lóe trật lóe. Ban đêm lộ tuy rằng không dễ đi, nhưng là, có quen thuộc đường núi người dẫn đường, lại cũng không phải giống người mù ở trong đêm tối sờ loạn một hồi như vậy đáng sợ. Núi lớn rửa theo tối hôm qua thượng cùng mọi người thương nghị tốt lộ tuyến, tổng thể là chiều hắc phong cốc phương hướng xuất phát. Đội ngũ một bên hành tẩu. Bởi vì không có hạ tuyết nói chỉ sợ sẽ trên mặt đất lưu lại bọn họ hành tẩu qua đi dấu vết, có hai người phụ trách ở đội ngũ nhất phía cuối rõ ràng một đường hành tẩu dấu vết. Toàn đội xá đi xe ngựa, quần áo nhẹ lên đường. Lý Mẫn ngồi ở yên ngựa thượng, trên người khoác thật dày áo lông chồn, mang đấu lạp cùng khăn che mặt. Ban đêm phong có điểm lãnh. Trên đường cái này số này, thật không phải giống nhau thai phụ có thể duy trì được. Muốn Lý Mẫn hình dung nói, nàng sẽ cảm thấy chính mình trong bụng hiện tại đứa nhỏ này Giống như so nàng cái này đường đường còn có kiên cường. Giống hôm qua cấp người bệnh phẫu thuật, vẫn không nhúc nhích chạm kia hai cái canh giờ, giống nhau thai phụ nói không chừng sớm duy trì không được. Chính là, đứa nhỏ này, không chỉ có không có cho nàng thêm nửa điểm nhiễu loạn, hơn nữa, là một chút không thoải mái cảm giác đều không có cấp đến nàng. Có lẽ, đứa nhỏ này cũng biết chính mình sinh không gặp thời, biết chính mình mẫu thân cùng phụ thân đều thực vất vả, đang đào vong trên đường, một khi bị chảo, chính mình tánh mạng cũng liền khó giữ được. Như vậy vừa nói, chi bằng nói đứa nhỏ này không phải săn sóc mẫu thân, mà bất quá là thiên phú dị thường thông minh mà thôi. Nàng hiện tại mang thai gần 3 tháng, bụng hơi hơi có điểm ngoại đột hiện tượng, người nhưng thật ra bởi vậy mang thai lúc đầu nôn ngén ăn không nhiều lắm duyên cớ, cũng không có ngập lên. Có người phụ trách cho nàng dẫn ngựa, nhìn nàng ở trên ngựa động tĩnh, Nàng có thể ở mã hành tẩu thời điểm ngẫu nhiên đánh một chút buồn ngủ. Đến hừng đông thời điểm, bọn họ thuận lợi mà tìm được rồi một cái sơn động, ở bên trong hơi làm trình hưu. đồng thời mạnh hạo minh dựa theo lệ thường phái ra chạm canh gác cương tuyết ở hừng đông thời điểm một lần nữa xuống dưới trong thôn hôm qua ra thôn người cho dù là đi đến trong trấn tiết lộ bọn họ hành tung, báo quan điều tra tập kết xong đội ngũ lại qua đây bắt người đều yêu cầu thời gian trở lại trong thôn chỉ sợ cũng là hừng đông thời gian hết thể giống như lý mẫn bọn họ sở suy đoán hết thể ở trong lòng bàn tay ở bí ẩn trong sân động không thể khói bếp nhóm lửa để ngừa bị truy binh phát hiện động tĩnh Lý Mẫn mệnh lệnh mọi người đem giày cởi ra, mát xa hai chân. Cọ sát hai chân, có thể hạ thấp ở trên nền tuyết trường kỳ hành tẩu hai chân phát sinh nứt ra thậm chí hoại thư cơ suất. Thiếu một cái Xuân Mai về sau, Lý Mẫn đột nhiên phát hiện, chính mình phía dưới này nhóm người, giống như lại nhải nhân số thiên nhiều. Ban đầu, bởi vì Xuân Mai không lớn ái nói chuyện, khả năng, những cái đó cùng Xuân Mai đáp người, không có tìm được nói, cũng liền không thể nói chuyện. Nghiệm hạ từ đầu tới đôi đều là cái tuổi trẻ lão mụ tử. Lý Mẫn đối này trước nay đến cổ đại về sau, một giây chung đều có thể cảm nhận được tiểu nha hoàn đáng sợ điểm này. Thượng cô câu người này, là đối mặt nàng khi không dám nói lời nào, đối mặt những người khác, không nhất định. Ngẫu nhiên, nghe nói niệm khởi người cũng có thể niệm thượng hơn phân nửa cái giờ. Rốt cuộc lại nhảy tuổi tác treo ở nơi đó. Còn lại kia hai cái bà tử, Lý Mẫn biết các nàng tuổi tác đều hòa thượng cô cô không sai biệt lắm, không lại nhải nói, sợ thực xin lỗi các nàng miệng. Lại nói tiếp Lúc trước làm nàng mang nhiều người như vậy xuất phát, nàng bản thân liền cảm thấy phiền phức đến cực điểm. Không phải chiếu cố nàng người càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc, nàng lý mẫn lại không phải thiếu cánh tay gãy chân, càng không phải kiểu khí đến liền đi đường đều không thể đi. Chính là, lão công trước sau lo lắng nàng trên đường không có nữ nhân chiếu cố không đủ để làm người yên tâm, bởi vì nàng trong bụng có hài tử. Làm nàng nhiều mang này hai cái bà tử, đều là bang nhân đỡ đẻ quá. Lý Mẫn đối này đều chỉ có thể đối lo lắng quá mức lão công trực tiếp hết trôi nói rồi, hoài thai muốn 10 tháng, nàng lão công luôn cho rằng bọn họ hài tử một giây chung sẽ rơi xuống đất dường như. Người nhiều không thể nói là hoàn toàn không có tác dụng, giống thiếu cái xuân mai, không phải đến lấy cá nhân trên đỉnh. Vấn đề ở chỗ, người lắm miệng nhiều, bình thường ở tòa nhà lớn, không gian đại, không nhất định đều có thể nghe thấy. Hiện tại, ai nói nói cái gì, một dây chung, đều có thể chuyển tới trong đội ngũ tất cả đều nghe thấy. Lý Mẫn ở Niệm Hạ dùng mao cửu phô lên cái kia thảm thượng, vừa định nằm xuống tới đánh cái ngủ gật khi còn nhỏ. Hai cái bà tử trong đó Lý Mama đã đi tới. Đại thiếu nãi nãi, nô tỷ có việc tưởng bẩm báo. Lý Mẫn mở ra mí mắt, nhìn đến Niệm Hạ vừa vận tránh ra, hỏi: chuyện gì? Thượng cô cô thân mình chưa hảo, nô tỷ cùng Trương ma tưởng, thượng cô cô phía trước không phải giúp đại thiếu nãi nãi sách đồ vật sao? Hiện tại thượng cô cô thân mình không tốt, tuổi già thể mại. Đại thiếu mãi mãi có phải hay không nên khắc tìm cá nhân giúp giúp thượng của cô. Lý Mama ma nói chuyện thời điểm một chữ một chữ đều cắn rất rõ ràng. Vừa xuất phát thời điểm, Lý Mẫn cho các nàng mấy cái đều phái nhiệm vụ, như là chính mình quan trọng đồ vật, dược liệu khí cụ trở, đều là về từ trưởng quay quản. Niệm hạ chủ yếu phụ trách xử lý nàng hàng ngày sở hữu cuộc sống hàng ngày, những người khác đều cấp niệm hạ trợ thủ. Tức, giống Lý Mama ma cùng Trương Mama làm chuyện gì nói, đều là từ niệm hạ tới phân phó. Thượng cô cô địa vị đặc thù một chút, rốt cuộc thượng cô cô là lao thái thái đưa cho nàng. Lý Mẫn làm thượng cô cô đơn độc quản lý nàng tài kho. Lý Mẫn mang theo vàng bạc, cùng với một ít quý trọng không thể không mang đi trang sức, đều từ thượng cô cô tới thích đáng bảo quản. Thượng cô cô đến bây giờ, cho nàng Lý Mẫn làm chuyện này nhi vẫn luôn đều làm thực hảo. Giống phía trước lạc nhai phía trước, thượng cô cô ở thông quan trước, đã trước đem nàng kia chắp quý trọng trang sức, toàn giao cho mạnh hạo minh trước thay bảo quản. cho nên đến nay đều không có đánh rơi nàng Lý Mẫn nửa phần tiền tài. Dù sao cũng là cái ở trong cung trải qua, kinh nghiệm phong phú lao tư cách, thượng cô cô làm việc, là thực làm người yên tâm. Chính là, này hai cái bà tử, đại khái nghĩ, liền cái kia tử diệp đều có thể bởi vì Xuân Mai không ở mà mượn này ai tới rồi Lý Mẫn bên người, các nàng hai cái nếu không nhân cơ hội làm ra điểm chuyện này, có phải hay không quá ngốc chút. Lý Mẫn lười biếng ánh mắt, dừng ở Lý Ma Ma như là có chút thấp thỏm cùng bất an lông mày thượng. Nói, các ngươi muốn vì Thượng Cô Cô phân ưu bổn Phi nghe xong cảm giác sâu sắc vui mừng, rốt cuộc ra cửa bên ngoài, bất đồng với ngày thường Thái Bình Nhật Tử, càng cần nữa mọi người đoàn kết nhất trí đối phó ngoại địch. Như vậy, về sau, Thượng Cô Cô làm những cái đó thô nặng việc, đều từ ngươi cùng Trương Ma Ma chia sẻ đi. Tỷ như nói, Thượng Cô Cô ngày thường yêu cầu giúp bổn Phi sách một ít quần áo. Nghe tới nghe qua, quan trọng nhất quản lý tài kho sự không có nói ra. Lý Ma Ma đương nhiên là cao hứng không đứng dậy. Đối với Lý Mẫn mặt lại không dám nói hồ nói tả, dầu dĩ mà ứng thanh là, quay đầu liền đi rồi. Niệm hạ sớm tại bên cạnh nghe, thấy Lý Ma Ma vừa đi, lại đây ở Lý Mẫn trước mặt nói, đại thiếu nãi nãi, này hai người, lúc này cư nhiên đánh lên thượng cô cô hai cân não, xứng đáng bị đại thiếu nãi nãi nói. Ngươi phía trước không phải cũng rất phản cảm thượng cô cô sao. Niệm hạ chu lên quẹ miệng, sự tình cũng không phải nói như vậy, một chuyện về một chuyện. Ngươi đều biết một chuyện về một chuyện. nếu không phải ngươi ngày thường đối với các nàng hai cái khác nghiệt chút các nàng sẽ mạo bị ta mắng nguy hiểm chạy đến ta trước mặt nói cái này lời nói niệm hạ sử sốt thấp đầu đại thiếu mãi mãi giáo hơn chính là nô tỷ chỉ là cảm thấy phía trước các nàng sau lưng nói đại thiếu mãi mãi nói bậy đáng giận chút cho nên ngầm làm điểm tiểu trừng phạt lý mẫn đối này thật là khóc cũng không phải cười cũng không được tiểu nha hoàn tưởng thế nàng hết giận vốn là hảo tâm chính là thường xuyên hảo tâm làm chuyện xấu sự là có lý mẫn